chín trăm chín mươi hai, phong b á thiên đ ổ ma quan, cơ b á thiên h i ệ n thân t r ư ơ n g chín trăm chín mươi hai, phong b á thiên đ ổ ma quan, cơ b á thiên h i ệ n thân phong b á thiên ngửa mặt lên t r ờ i g à o thét, hắn nghĩ tới phong gia bị d i ệ n sự tình, trong lòng sát cơ cũng không còn cách nào ứ c chế. Mi tâm của hắn, viết kêu m ả n h đồng tàu lần nữa bay ra, sau đó vô số linh lực chản vào m ả n h đồng tàu bên trong. Phong b á thiên nổi g i ậ n gầm lên một tiếng, tay một c h ỉ m ả n h đồng tàu bay thẳng lên, sau đó mạnh mẽ đánh tới kết giới. Quanh một tiếng bang thật lớn, toàn bộ ma q u a n thành ầm chân động, giống như xảy ra địa chân đồng tạo. phòng ngự kết giới trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách giống như t ù y thời muốn vỡ vụt ra cái này một cái mảnh đồng thau cực kỳ đáng sợ cho dù là phong bá thiên đến bây giờ đều không thể chân chính nắm giữ ma quan thành chấn động kinh động đến nơi này tu sĩ lần lượt từng thân ảnh từ ma quan thành bên trong bay ra những n à y thân ảnh không đơn giản đến từ trung châu vực đông nam tây bắc bốn vực đều có bọn hắn đều là p h ụ mệnh c h ấ n thủ nơi đây ma quan thành đối với đông nam tây bắc trung ngũ đại vực ảnh hưởng cực lớn nếu như xảy ra chuyện cái này năm vực đều sẽ chịu ảnh hưởng bọn hắn nhìn thấy phong bá thiên tại thôi động mảnh đồng thau va chạm ma quan thành phòng ngự kết giới lúc đồng thời sắc mặt đ ạ i biến nhanh ngăn cản hắn hắn nổi điên lần lượt từng thân ảnh xông về phong bá thiên mọi người tại không trung nhao nhao ra tay vô số công kích rơi xuống từ trên không thẳng đến phong bá thiên mà đi phong bá thiên nhìn xem những cái kia hướng chính mình gọi tới thân ảnh trong lòng của hắn sát cơ ngập trời cỗ này sát cơ cũng không còn cách nào áp chế các ngươi bày kiến cổ này toàn bộ đi chết đi phong bá thiên nổi giận gầm lên một tiếng trong thân thể của hắn lần lượt từng thân ảnh đi ra những n à y thân ảnh ánh mắt đạm mạc những nơi đi qua tiếng kêu rên liên hồi lần lượt từng thân ảnh trên không trung nổ tung hóa thành hết vụ g i ờ phút này toàn bộ ma quan thành nơi này khắp nơi đều là tiếng kêu rên mấy bạn tên từ nam bực điều động mà đến tu sĩ g i ờ phút này đang bị p h o n g bá thiên vô tình giết chóc hắn giết đỏ cả mắt ngoại trừ phong ra người không có giết bên ngoài liên chiến người nhà cũng giết sạch sành xanh ma quan thành bên trong huyết quang t r ù n g thiên rất nhiều thân ảnh đều bị p h o n g bá thiên máu tanh giết chóc hủ dọa điên cuồng chạy trốn p h o n g bá thiên ánh mắt đạm m ạ c chỉ cần hắn nhìn thấy người hắn đều giết sạch sành xanh ngay tại phóng ba thiên đại khai sát giới thời điểm v ư ợ ngoại chiến trường bên kia cổ ma cùng ma tộc tiếng gào thét không ngừng văng lên ma khí ngập trời q u những quần ma k í b người này toàn bộ đều là hát giáp hát áo choàng hát đao bọn hắn thuộc về hát minh quân tại những người này phía trước đứng lấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh người này chính là hát minh quân thủ lĩnh cơ ba thiên cơ ba thiên sắc mặt trắng bệnh trên thân rất nhiều nơi đều có ngưng kết màu tươi mặc dù không có nhìn thấy vết thương nhưng từ hắn rách dưới y phục bên trong liền biết trước mặt hắn thủ thương、Đi. đi ma quan cơ b á thiên bung tay lên dẫn đầu hắc minh quân thẳng đến ma quan mà đi nếu là lúc trước bọn hắn dạng này tiến về ma quan căn bản vào không được nhưng là vừa mới phong b á thiên dùng mảnh đồng thau công kích ma quan thành phòng ngự kết giới trực tiếp tại phòng ngự kết giới bên trên lưu lại vô số v ế t rách cơ b á thiên xa xa liền thấy cảnh này trong tay hắn hắc đao giơ lên một đao trực tiếp chạm tại phòng ngự kết giới bên trên đao quan g rơi xuống nguyên bản phòng ngự kết giới bên trên v ế t rách trực tiếp vỡ ra cơ b á thiên trực tiếp xuyên qua bếp rách tiến vào ma quan thành hắn tiến vào ma quan thành trực tiếp trợn trọt mắt khắp nơi đều là thi thể ma quan thành mấy vạn tu sĩ giờ phút này đã bị phong bá thiên giết không sai biệt lắm cơ bá thiên thấy cảnh này trong mắt trong nháy mắt sát cơ l ó e lên hắn mặc dù đến từ hắc minh bực không phải thánh hòa đại lục người nhưng tới lâu cũng dần dần có lòng cảm b i ế n hắc minh quân m u ố n là trong hư không đi khắp bọn hắn cũng thăm dò một chút b ứ t bỏ tinh cầu khai thác một chút đặc thủ tài nguyên đồng thời bọn hắn vẫn là hư không kẻ cướp đoạn đóng vai lấy đạo phỉ nhân vật đương nhiên bọn hắn gặp phải ma tộc cùng c ổ ma cũng tương tự sẽ độc thủ nguyên bản cơ bá thiên không có nghĩ qua muốn đem hắc minh quân đưa đến thánh hòa đại lục đến nhưng gần nhất hư không cực kỳ quỷ dị càng ngày càng rét lạnh không cần nói những cái kia tu vì t h ấ p tu sĩ cho dù là động thiên cảnh đều cảm giác có chút gánh không được cơ bá thiên biết sau quyết định thật nhanh quyết định mang theo tất cả mọi người rời đi hư không đến thánh hòa đại lục sinh hoạt muốn đi vào thánh hòa đại lục bọn hắn cần xuyên qua một m ả n g lớn b ự c ngoại chiến trường cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn muốn cùng c ổ ma ma vật giao thủ trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau bọn hắn lựa chọn trực diện những n à y c ổ ma cùng ma vật kết quả là lúc này mới có lần này cơ bá thiên xuất hiện phong ba tiên người muốn làm gì cơ bá thiên trong mắt s á t cơ l ó a lên đi thẳng tới phong bá thiên cách đó không xa trường đao trong tay giơ lên trực tiếp đối với phong bá thiên một đao chém xuống phong bá thiên cảm nhận được cơ bá thiên khí tức sau không khỏi bị sợ nhảy lên thấy là cơ bá thiên hắn không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra hắn còn tưởng rằng là đại yến thánh tông người đổi tới nếu thật là dạng này vậy hắn liền phải nhanh thoát đi nhưng thấy là cơ bá thiên về sau hắn yên tâm người này không thể nào là đại yến thánh tông người cơ bá thiên người dám quản lão phu nhân sự người một chết phong bá thiên hét lớn một tiếng h u tâm của hắn mảnh đồng thao bay ra mảnh đồng thao bên trên có đáng sợ khí tức phun trào theo hắn một chỉ mảnh đồng thao trực tiếp đón nhận cơ bá thiên một đao ken giống như tiếng chung trên không chung không ngừng tiếng vọng mảnh đồng thao cùng đao quang v a c h ạ m chỗ đao quang trực tiếp nổ t u n g cơ bá thiên trực tiếp bị một cỗ lực lượng c u ầ n bạo c h ấ n bay ra ngoài cơ bá thiên vừa mới tại vượt ngoại chiến trường cùng hai tôn cựu tinh cổ ma chiến đấu đã bị nội thương không nhẹ giờ phút này hắn cùng p h o n g bá thiên giao thủ cũng cảm giác có chút lực bất phòng tâm p h o n g bá thiên nhìn xem bay ngược mà ra cơ bá thiên đ ô n nhiên hai mắt sáng lên ánh mắt của hắn nhìn xem cái khe kia chỗ không ngừng có người xông vào con mắt không khỏi chuyển động lên nếu như hắn có thể hàng phục cơ bá thiên kêu bên cạnh mình tương đương nhiều hơn một cỗ khổng lồ trợ lực về sau muốn tìm đại yến thánh tông phiền thoái cũng biết dễ dàng rất nhiều nghĩ đến đây phong bá thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng vấn hắn nhìn về phía mấy ngàn trượng bên ngoài cơ bá thiên l ạ n h lùng mở miệng nói cơ bá thiên lão phu cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi bằng lòng hiệu chung lão phu lão phu có thể tha cho ngươi một mạng hắn sở dĩ dám nói lời này là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin vừa mới hắn đã thăm dò qua cơ bá thiên người này cũng là nọ mạnh hết đà chiến l ư ợ c nhiều nhất chỉ có bình thường khoảng ba phần mười mà chính mình có mảnh đồng thao tương trợ mặc dù vừa mới cũng thụ thường nhưng lại có thể phát huy ra tám chín thành chiến lực phần thắng lớn xa hơn đối phương cơ b á thiên ổn định thân hình hắn n h u mày nhìn xem phong bá thiên đỉnh đầu mảnh đồng thao trong mắt không khỏi lộ ra một tia v ẻ kiên rẻ cái tia mảnh đồng thao cực kỳ quỵ dị hắn vừa mới một đao kia lực lượng cũng không nhỏ nhưng cùng mảnh đồng thao va chạm giống như chém vào trên bông đ ồ n dạng cái tia mảnh đồng thao cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm ngươi là cái thá gì dám để cho lao t ử thần phục ngươi lao t ử tung hoành hư không vô số năm liền như ngươi loại này cũng dám ở trước mặt ta nói quát mà không biết n g ư ợ n g mặc dù ta vừa mới cùng một tôn cựu tinh cổ ma đấu hơn ngàn c h i ề u linh lực tiêu hao không ít nhưng ngươi đến động lao t ử t h ử một lần lao t ử giết chết ngươi cơ ba thiên lạnh lùng m ở miệng trong mắt đều là kiệt ngạo bất tuần chi sắc nói đ ừ a mong muốn nhường hắn thần phục không có c ử a đâu hắn cùng phong ba thiên khác biệt hắn là từ hắc minh bực trần thành tay không sáng lập một cái vương triều cuối cùng càng là tự mình tìm tỏi thành tiểu bản thánh nói câu lời khó nghe nếu như phong b á thiên cùng hắn ở vào giống nhau hoàn cảnh căn bản không có khả năng có thành tựu của hắn nói không chừng đã s ớ m chết phong b á thiên nghe được cơ bá thiên lời nói mặt đều đen trong mắt của hắn sát cơ phun trào cơ bá thiên đã ngươi muốn tìm chết ta thành t o à ngươi n phong b á thiên nổi giận gầm lên một tiếng đỉnh đầu hắn mảnh đồng to a bay lên thẳng đến cơ bá thiên mà đi mảnh đồng to a bên trên vô số vụ ủ văn phát sáng những nơi đi qua thư không, không ngừng nổ tung căn bản không chịu nổi phía trên tán phát đáng sợ khí t ư c cơ bá thiên thấy cảnh này sắc mặt đại biến thân thể phi tóc lui lại trong ngực của hắn một cái đen nhánh ấm trà bay ra trực tiếp đón nhận mảnh đồng tàu cái này ấm trà phía trên có đáng sợ ma khí phun trào là hắn tại vực ngoại chiến trường nhận được một vật bạo cho ta mắt thấy mảnh đồng tàu muốn cùng đen nhánh ấm trà đụng vào nhau cơ bá thiên ánh mắt lạnh lùng trực tiếp lớn tiếng mở miệng ngay tại hắn vừa dứt tiếng đen nhánh ấm trà bên trên đáng sợ ma khí bộc phát một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong ấm trà xung ra sau đó ẩm vang vỡ v ụ t đáng sợ khí tức trực tiếp đem mảnh đồng tàu bao phủ đồng thời có quần quận ma khí phun trào cỗ khí tức này quá mạnh cho dù là mảnh đồng tầy cờ bá thiên chiêu này hoàn toàn ra khỏi phong bá thiên dự liệu hắn không nghĩ tới người này sẽ như thế kiên quyết mảnh đồng thau bên trên từng nét bùa chú nổ t u n g nhìn phong bá thiên đau lòng không thôi phong lao quỷ an ta một đ a o cờ bá thiên nổi giận gầm lên một tiếng trong tay hắn đen nhánh trường đ a o giơ lên trực tiếp một đ a o chém về phía phong bá thiên một đạo mấy ngàn trượng đ a o quang vượt qua ngàn trượng khoảng cách đi thẳng tới phong bá thiên đỉnh đầu phong bá thiên hử lạnh một tiếng lần này hắn không có sử dụng mảnh đồng thau mà là tay một chỉ bên người trong nháy mắt của phong đạo h é t đây là phong chi bản nguyên vô số phong nhận tại phong bá thiên bên người ngưng tụ sau đó phóng hướng thiên không trực tiếp cùng cái k i a đạo ngàn trượng đao quang r à o sắt cùng một chỗ bên trên bầu trời ầm ầm chấn động đao quang cùng phong nhận điên cuồng đụng vào nhau đem ngàn trượng hư không trực tiếp đánh nổ. băng lánh hư không chi lực tràn vào sau bầu trời trong nháy mắt đ ô n g t u y ế t bay múa p h o n g b á thiên ánh mắt băng lánh lần nữa thôi động mảnh đồng tàu xông về cơ bá thiên hắn tin tưởng v ữ n g chắc cơ bá thiên ngăn không được mảnh đồng tàu nhìn thấy mảnh đồng tàu hướng chính mình bay tới chẳng biết tại sao cơ bá thiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy hắn ánh mắt băng lánh vây tay một cái một cái đen nhánh đại ấn bay ra đại ấn phía trên. có từng k i a từng k i a quy tắc chi lực lưu chuyển phương này đại ấn nguyên lai cũng là một cái chuẩn thánh binh nhưng cũng thiết bị đánh rơi mất một góc không cách nào chữa trị đây cũng là hắn tại vực ngoại chiến trường nhận được bên trong càng là lây dính vô số ma khí loại vật này tự nhiên không cách nào trở thành hắn nhìn chúng binh khí nhưng tương tự cũng có tác dụng của nó mắt thấy mảnh đồng thau liền phải cùng đại ấn đụng vào nhau cơ bá thiên ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn bạo cho ta hắn vừa mới nói xong một cỗ kinh khủng tiếng nổ trong nháy mắt văng lên bạo khí tức quét sạch t h i ế niệm lần nữa đem mảnh đồng thau bá phủ phong ba thiên thấy cảnh này chỉ cảm thấy cái chán gân xanh hẳn lên hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế người quyết đoán côn g bạo khí tức lần nữa đem mảnh đồng thao đánh bay ra ngoài mảnh đồng thao bên trên từng nét đuổi chú nổ tung theo những phủ v ă n này vỡ vụn mảnh đồng thao bên trên quang mang đều ảm đạm một chút muốn so tàn nhẫn phong b á thiên thật đúng là so già kém cơ b á thiên cơ b á thiên là một vương triều người khai sáng bản thân liền là sát phạt quả đ á n người trên tay càng là lây dính vô số máu tươi trở thành hư không kẻ cướp đặt sau càng la cùng chiến p h quân mâu thuận trung điệp ác liệt hoàn cảnh vô tình tranh đoạt nhường trái tim của hắn biến càng phát ra tàn、nhẫn. phong bá thiên mặc dù cũng đủ h u n g ác nhưng so với cơ bá thiên còn kém một chút hắn không còn dám thúc định mảnh đồng thau công kích cơ bá thiên mà là lấy ra một thanh kiếm cùng đối phương giết thành một đoàn lựa đương hắn lần nữa đ ế m thử tôi h động mảnh đồng thau công kích cơ bá thiên đối phương lần nữa xuất ra một kiện đồ vật tự bạo nhường phong bá thiên cũng bị mất tính tỉnh nhiều như vậy là mấy chuyến xuống dưới đ o á n chừng mảnh đồng thau đều muốn báo hỏng mảnh đồng thau cũng không thể báo hỏng đây là trong tay hắn mạnh nhất đồ vật chờ hắn hoàn toàn nắm giữ có thể phát huy ra uy lực lớn hơn hai người điên cùng đụt vào nhau trong nháy mắt liền va chạm mấy t r o n chiều cơ bá thiên trên thân mồ hôi không ngừng tuôn ra trước mặt hắn tiêu hao linh lực quá lớn bây giờ dạng này cùng phong bá thiên l i ề u mạng hắn dần dần bị đối phương áp chế ở vào hạ phong lão đại không xong cổ ma cùng ma v ậ t đánh tới đúng lúc này một cái tiếng kinh hô từ đằng xa chuyển đến trong thanh â m để lộ ra vẻ lo lắng đồng thời cũng ẩ n chứa một tia sợ hãi nguyên bản ngay tại điên cùng chém giết phong bá thiên cùng cơ bá thiên trực tiếp ngừng lại đồng thời nhìn về phía bực ngoại chiến trường phương hướng chỉ thấy nơi xa vô số cổ ma cùng ma vẫn xuất hiện trong đó dẫn đầu sáu tôn c ủ ma toàn bộ đều là cựu tinh c ủ ma thấy cảnh này sắc mặt hai người l ạ i biến bởi vì thường ngày xuất hiện ở đây cựu tinh cổ ma ít càng thêm ít lần này chẳng biết tại sao nhiều như vậy phải biết chiến trường n ự c ngoại này không đơn giản liên thông trung châu vực bên kia thì là trung châu vực các thế g i a đều muốn đi thánh cùng vực thường ngày cựu tinh cổ ma rất ít xuất hiện tối đa cũng chính là một hai tôn nhưng lần này xuất hiện sáu tôn thật sự là quá khắc thường ma quan thành bên này vốn nên phải có bán thánh toa c h ấ n nhưng những năm này có rất ít cựu tinh cổ ma xuất hiện bán thánh cũng rất ít xuất hiện nếu như là trước kia cho dù là sáu tôn cựu tinh của ma trước mắt phòng ngự cũng có thể c h è o c h ố n g một đoạn thời gian nhưng là dưới mắt phòng ngự kết giới bị phóng bá thiên dùng mảnh đồng theo làm ra vết rách lại bị cơ bá thiên một đao chém qua vết rách mở rộng căn bản không thể có thể đỡ nổi đúng lúc này gầm lên giận dữ từ một tôn cựu tinh cổ ma trong miệng t r u y ề n ra vô số cổ ma cùng ma vật sung ra nhao n h a u công về phía ma quan thành phòng ngự kết giới rầm rầm rầm kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng băng lên cho dù là cơ bá thiên cũng là sắc mặt đại biến hắc minh quân rút lui cơ bá thiên không chút do dự mang theo đã tiến vào ma quan thành hơn một ngàn tên hắc minh quân hướng phía nơi xà chạy như bay hắn cũng sẽ không ngốc ngốc lưu lại ngăn cản những n à y c ổ ma cùng ma vật phong bá thiên ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn cơ bá thiên rời đi phương hướng đối với còn lại người nhà họ phong mở miệng nói các người đảo bệnh đi thôi không cần nói chính mình là người nhà họ phong còn có không cần nói gặp quá ta phong bá thiên sau khi nói xong thân thể làm nhạc trực tiếp biến mất không còn tam tích cũng đúng lúc này ma quan phòng ngự kết giới ẩm ba ngỡ vụn vô số c ủ ma ma vật tràn vào ma quan thành bên trong chương chín trăm chín mươi bốn hát minh quân tiến vào bắc vinh thành trương 994, h á t minh quân tiến vào bắc vinh thành mà quan thành thất thủ tin tức lấy tốc độ cực nhanh chuyển đến bắc vực sau đó từ bắc vực chuyển đến đông vực tây bực cho dù là trung châu vực bị thánh vương kết giới cách trở giờ phút này cũng thu vào mà quan thành thất thủ tin tức đáng chết phong ba thiên hắn là toàn bộ thánh hòa đại lục tội nhân vô số chửi rùa thanh â m vang lên đồng thời khủng hoảng vô tận trong lòng mọi người l a n tràn nhất là khủng hoảng tự nhiên là bắc vực bởi vì bắc vực đứng núi chịu xảo rất nhiều bắc vực tu sĩ tại nhận được tin tức trong nháy mắt liền trực tiếp lựa chọn rời đi nói đùa lần này phải đối mặt chính là trăm vạn ma tộc vẹn vẹn bắc vực như thế nào n g ă n cản đương nhiên bây giờ cách đi đa số đều là tàn tu những gái kia có gia tộc tu sĩ giờ phút này lại không cách nào rời đi bắc vực triệu gia triệu tào nguyên cùng tôn gia lão tổ ngồi cùng một chỗ cộng đồng thương nghị chuyện lần này tại hai người phía dưới còn có hơn mười người đều là bắc vực nổi danh thế lực những gia tộc này ngoại trừ không có bán thánh cường giả tọa c h ấ n bên ngoài tại phương diện khác thật đúng là không thể so với triệu gia cùng tôn gia kém bao nhiêu giờ phút này đám người toàn bộ sắc mặt nghiêm túc bọn hắn rất rõ ràng trăm vạn ma tộc d á n g lâm ý vị như thế nào nếu như không thể ngăn cản được b ắ c vực chắc chắn sinh linh đ ổ thán mọi người đã thương nghị rất lâu nhưng như cũng không thể thương nghị ra cái gì hữu hiệu phương pháp đến có người đề nghị bố trí phòng ngự kết giới nhưng rất nhanh liền bị người phủ định trừ phi thánh vương kết giới nếu không tại trăm vạn ma tộc trước mặt còn lại đều không có bất kỳ tác dụng gì trong đại s ả n h thanh em một nào đám người lao nhau nhưng sau đó lại nhao nhao c ư ờ i khổ lắc đầu đúng lúc này triệu tòa nguyên chậm rãi đứng dậy nghiêm túc mở miệng nói chư vị lao phu cùng tôn đạo hữu cảm thấy trước mắt chúng ta cần làm tốt bốn kiện sự tình chuyện thứ nhất chính là phái thêm người tiến về ma quan thành phương hướng tùy thời báo cáo trăm vạn ma tộc động tĩnh từ ma quan thành tới chúng ta bắc vực còn có vạn giảm xa những ma tộc này mong muốn đến cũng là cần thời gian chuyện này vị kia gia chủ bằng lòng phụ trách hiện tại có thể đứng ra lập tức tiến đến an bài triệu tào nguyên vừa dứt lời liền có một vị lão giả mở miệng nói triệu tiền bối tôn tiền bối chuyện này liền giao cho ta liên gia à. triệu tào nguyên cùng tôn gia lão tổ lướp nhau đồng thời gật đầu liên gia tên lão giả kia đối hai người ôn quyền sau trực tiếp rời đi chuyện thứ hai chính là tăng cường bắc vinh thành phòng ngự kết giới truyện g Bắc Vinh thứ, nhao nhao thứ ba tất cả gia tộc nguyên anh cảnh trở lên phía trên toàn bộ tụ tập lại từ lao phu thống nhất thống lĩnh t h ư vị muốn tin tưởng đây là một trận chiến tranh không phải đơn đả độc đấu chỉ có thống nhất chỉ huy chúng ta mới có lực đánh một trận điểm này chư vị có thể có ý kiến gì triệu tào nguyên sau khi nói xong nhìn về phía hiện trường đám người đám người suy tư một lát vẫn là nhao n h a u gật đầu đồng ý dưới mắt không phải so đo những chuyện này thời điểm hiện thứ tư sự tình chính là phái người tiến về đông n ự c nam n ự c tây bực cầu viện mặc dù bọn hắn khả năng đã biết ma quan thành chuyện nhưng có chúng ta bắt vực ngăn khuất phía trước bọn hắn chưa hẳn sốt ruột chúng ta nhất định phải đi nói rõ với bọn họ lợi hại quan hệ nếu như bọn hắn không đến chúng ta trực tiếp ký thủ bắt vực bỏ mặt trăm vạn ma tộc xuôi nam lao phu lời này tuyệt không phải nói dỡn thật tới một bước kia chúng ta tất nhiên sẽ làm như vậy cho nên trong các ngươi cần ba người tiến về đông nam tây tam vực thuyết phục bọn hắn đến đây trợ giúp chỉ có tập hợp chúng ta bốn vực lực lượng khả năng đem trăm vạn ma tộc ngăn khuất bắc vực bên ngoài triệu t cao nguyên nói đến đây sau thần sắc nghiêm nghị người ở chỗ này cũng nhao nhao gật đầu đồng ý cái này an bài trong đại sảnh có ba người trực tiếp đứng lên tiếp nhận mệnh lệnh này nguyên bản bọn hắn có thể hướng trung châu vượt cầu viện nhưng trung châu vực mở ra thánh vương kết giới bọn hắn đã không cách nào đi ra chư vị thuận tiện cùng đại gia nói một sự kiện ta đã hướng đại yến thánh tông lý thánh chủ cầu viện chư vị cũng biết năm đó ta đi qua một chuyến đại yến thánh tông cùng vị này lý thánh chủ có một ít giao tình lý thánh chủ đã từng lưu cho ta một cái ngọc giản nói nếu như có chuyện có thể bóp nát hắn sẽ có cảm ứng lao phu đã bóp nát mai ngọc giản này đồng thời trước đó ta cũng phái người đi đông bực cho nên chỉ cần chúng ta có thể giữ vững đợt thứ nhất chúng ta bắt bực hẳn là có thể kiên trì nổi triệu t a o nguyên mở miệng lần nữa tin tức này giống như là một tề thuốc trợ t i m trong đại sành trên mặt mọi người trong nháy mắt lộ ra nụ cười đại yến thánh tông nếu như có thể đến chăm bạn ma tộc lại như thế nào bọn hắn nguy cơ tất nhiên có thể giải quyết dễ dàng triệu tòa nguyên cùng mọi người nói vài câu đám người nhao nhao rời đi xuống dưới an bài toàn bộ bắc b ự c đều động viên lên đúng lúc này bắc b ự c bên ngoài hơn một ngàn đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới chính là cơ bá thiên xuất linh hắc minh quân tới triệu đạo hữu tôn đạo hữu nhưng tại lao phu cơ bá thiên cố ý dẫn đầu hắc minh quân đến đây trợ giúp bắc b ự c cộng đồng chống cự ma tộc cơ bá thiên thanh â m giống như kinh lôi tại bầu trời nổ bang cơ h ộ chuyển khắp toàn bộ bắc vinh thành bắc vực có thành trì vài tòa nhưng bắc vinh thành là trọng yếu nhất thành trọng tôn gia cùng bắc vực đông đảo thế lực lớn đều cắm d ễ ở này đến mức cái khác vài tòa thành trì đều là về sau xây quy mô nhỏ nhân khẩu thiếu lại đều tại bắc vinh thành phụ cận giờ phút này bắc vinh thành đông nam tây bắc bốn b ề cửa thành đều mở rộng ra tiếp thu các nơi đến đây bắc vực người cơ bá thiên đến hấp dẫn bắc vực vô số tu sĩ chú ý cái này kỳ thật cũng là cơ bá thiên chỗ thông minh h á t minh quân từ h á t tẩy trắng nhất định phải phải làm những gì không phải sẽ nhận xa lánh mà dưới mắt bắc vực thiếu người đặc biệt là hán dạng này bán thánh cừng giả đối với bắc vực tờ nói giống như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chuyện này qua đi bọn hắn hắc minh quân tại bắc vực sinh hoạt cũng là chuyện thuận lý thành trương quả nhiên hắn vừa dứt lời một thân ảnh liền xuất hiện tại bầu trời chính là tôn gia lão tổ tôn gia lão tổ sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua cơ bá thiên hắn liếc mắt liền có thể xem thấu cơ bá thiên dụ ý nhưng hắn nhất định phải tiếp nhận cơ đạo hữu đa tạng ư ờ i đến giúp t r ợ bắc vực lão phu lần nữa đa t ạ mời cơ đạo hữu dẫn đầu hắc minh quân tiến vào bắc vinh thành tôn gia lão tổ chậm rãi mở miệng hắn lời này cũng là cho thấy lập trường của mình hắn tôn gia không phản đối hắc minh quân đến cơ đạo hữu vừa bạn ngươi từ phía bắc đến cùng chúng ta nói một chút ma quan thành chuyện đúng lúc này tôn gia lão tổ bên người triệu tòng h nguyên xuất hiện hắn cười đối cơ bá thiên mở miệng cơ bá thiên nghe được hai cái tỏ thái độ không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn biết hắc minh quân du nhập g n bắc vực hẳn là sẽ không lại có trở ngại hắn cười gật đầu bằng lòng sau đó phất tay nhường hắc minh quân tiến vào bắc vinh thành Ý tụy nghề côn đương ma quan thành đã thất thủ chúng ta là trực tiếp đi bắc vinh thành vẫn là tiếp tục hướng bắc b ạ c h long đứng tại Ý tụy nghề bên người mở miệng hỏi Ý tụy n h trầm tư một lát thần sắc nghiêm nghị nói ba vị đạo h ư u chúng ta bây giờ đi bắc vinh thành ý nghĩa không lớn dù sao ma tộc còn chưa đến đây chúng ta vừa mới cũng bắt hai cái từ ma quan thành trốn về đến người từ bọn hắn trong miệng biết một chút sự tình nhưng chẳng biết tại sao ta luôn cảm giác lần này chuyện không có đơn giản như vậy ngoại trừ phong ba thiên người này phá hư ma quan thành phòng ngự bên ngoài k ế giới vượt ngoại chiến trường bên kia cũng không đúng mấy người các ngươi trước kia đều là người c h ấ p pháp có thể từng nghe qua nhiều như vậy cổ ma đồng thời xuất hiện còn có nếu như v ự c ngoại chiến trường bên kia cổ ma có như thế thực lực khổng lồ bọn hắn vì sao hiện tại mới đến tiến đánh ma con thành y dĩ y n g a đối với ba người mở miệng hỏi liên tiếp hai vấn đề b ạ c h long chu quý thanh lương v ĩ n h cao ba người đồng thời s ư n g sở bọn hắn bởi vì trước kia thường xuyên nghe được v ự c ngoại chiến trường chuyện cho nên cũng không cảm giác có cái gì không đúng nhưng giờ phút này nghe được y dĩ y n g a nhắc nhở bọn hắn trong nháy mắt cũng cảm giác không đúng y dĩ ý, ý, ý của ngươi là nói v ba người i ế nghe t n được y lưu ý ý ý lời nói trên mặt không khỏi hơi biến sắc vượt ngoại chiến trường đó cũng không phải là một nơi tốt bất quá ba người vẹn vẹn do dự một chút liền ngao n h a vào mở miệng nói đã y lưu ý cô nương có quyết định này chúng ta ha có thể lùi bước y ý ý y ý khẽ gật đầu cười nói chư vị không cần lo lắng chúng ta đều là bàn thánh cho dù là thật gặp phải phiền thoái đánh không lại liền trực tiếp đi đường ta bên này cũng biết cho ta biết sư tôn đến lúc đó nhường hắn tới tiếp ứng chúng ta y ý ý y ý lời nói nhường ba người không khỏi nhẹ nhàng thở ra thánh chủ có thể đến bọn hắn có gì phải sợ sau đó bốn người không còn lưu lại hướng phía ma quan thành phương hướng mà đi bốn người đều là bán thánh tu vi y ý ý cùng bạch long cảng là định p h o n g bàn thánh rất nhanh bốn người liền đi tới ma quan thành trên không bọn hắn lẩn thân hư không nhìn phía dưới ma quan thành thần tình nghiêm túc dị thường cùng nhau đi tới bọn hắn thấy được vô số ma tộc xôi nam sơ bộ đánh giá một chút xôi nam có ít nhất trăm vạn số lượng hơn nữa những ngày xôi nam trong ma tộc có sáu tôn cựu tinh của ma bắt tinh cổ ma ít ra mấy trăm vị nguyên bản bọn hắn coi là đã có nhiều như vậy ma tộc xôi nam ma quan thành bên này tất nhiên không có bao nhiêu ma v ậ t nhưng giờ phút này bọn hắn biết mình ý nghĩ sai mà lại là mười phần sai ma quan thành bên này ma tộc số lượng càng thêm đáng sợ có ít nhất hai trăm vạn trở lên Tinh ma số lượng là có một mặt này nhuộm bốn người đồng thời sắc mặt đại biến bọn hắn mặc dù là bàn thánh không dạ nhưng nếu như lâm vào cái này vô cùng vô tận ma vụ bên trong cũng tất nhiên vẫn lạc vượt ngoại chiến trường bên kia khả năng xảy ra vấn đề nhưng bây giờ nàng có thể trăm phần trăm khẳng định nơi đó tất nhiên ra trọng đại biên cố nhiều như vậy ma tộc vào tới cho dù là không có phong bá thiên phá hư ma quan thành phòng ngự kết giới cũng ngăn cản không được bao lâu loài người lớn mật dám đến thăm dò ta cổ ma nhất tộc để mạng lại đúng lúc này ma quan thành bên trong hét lớn một tiếng v ă n g lên một thanh khổng lồ ma phủ xuất hiện tại bầu trời đối với y bốn người chỗ một bữa chém xuống ngập trời ma khí từ ma phủ bên trong bộ phát ma phủ những nơi đi qua thư không giống như một tấm vải đồng dạng trực tiếp bị mở ra một đạo thật dài vết rách v u a n h một tiếng vang thật lớn ma phủ chạm tại y y y ý bốn người đứng thẳng chi địa ngàn trượng hư không trực tiếp đổ sụt nhưng bốn người đã biến mất không còn tam tích chạy đi đâu mấy đạo vạn trượng c ổ ma phóng lên tận trời hướng phía nơi xa đuổi theo tại bọn hắn phía trước chính là y y y, y chở bốn đạo thân ảnh bạch long nhìn sau lưng một cái cười nói cũng là khinh thường bọn gia hòa này vậy mà có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta lương đinh cao sau khi nghe được không khỏi mở miệng nói bạch long nơi này bốn phía đều là ma khí bọn hắn tất nhiên là cảm ứng được ma khí biến hóa mới phát hiện chúng ta Y, y, y quay đ qua bọn hắn thoáng n có dự cảm bác vinh thành ngăn không được nhiều như vậy ma tổng giáng lâm bốn người đã quyết định rời đi phương diện tốc độ tự nhiên là tăng lên tới cửa hạng giống như bốn đạo ánh sáng trong nháy mắt biến mất đằng sau đổi sát không đông số tôn của ma nhìn thấy bốn người biến mất thân ảnh không khỏi phát ra ngửa mặt lên trời gào thét đúng lúc này bầu trời xa xăm một n ữ tử cất bước đi tới nàng mỗi một bước rơi xuống đều có một đoá hoa sen xuất hiện tại dưới chân nữ tử này v á y trắng đồng bền dáng dấp cực kỳ xinh đẹp cổ của nàng chỗ có một đầu mọc ra ba cái đầu t i ể u x à những cái kia ngửa mặt lên trời gào thét cổ ma nhìn thấy nữ tử này nhao nhao đ ỉ n h chỉ gào thét nhìn về phía nữ tử này trong mắt nhiều hơn có một tia kính sợ nữ tử này t h i a kính sợ nữ tử n à trong m ắ i có một cỗ siêu việt đỉnh phong bán thánh u y áp tại thánh cùng n ư ợ c thời điểm lý tâm an kiếm đạo phân thân dẫn người dẫn người tổ vu cuối cùng trốn tổ vu một người có hai bộ mặt một nam một nữ hai người cùng hưởng một bộ thân thể giờ phút này lộ ra lộ ở bên ngoài là nữ tổ vu pho tượng mà thôi năm đó tổ vu thoát đi sau vậy mà trốn ra thánh cùng v ự c đi tới v ự c ngoại chiến trường nàng lợi dụng vũ thuật khống chế số tôn cựu tinh của ma càng là dùng vũ tộc nuôi cổ phương thức nhường cổ ma thôn vẹn ma vật từ đó bồi dưỡng được mới cựu tinh của ma kể từ đó cựu tinh của ma số lượng không ngừng tăng trưởng cái này còn không phải chủ yếu nhất nàng còn tại v ự ợ ngoại chiến trường tìm tới lúc chức cổ ma giáng lâm truyền tống trận cũng sửa lại thành công kể từ đó vô số cổ ma thông qua truyền tống trận d á n g lâm vực ngoại chiến trường nàng rốt cục cảm thấy thời cơ chín m g ồ i thủ hạ nắm giữ hơn ba mươi tôn cựu tinh của ma những n à y cổ ma đều bị nàng khống chế nếu không phải truyền tống trận một bên khác đã không có c ổ ma nàng bên này cổ ma số lượng tất nhiên sẽ còn tăng trưởng có nhiều như vậy c ổ ma nữ tổ vu muốn làm chuyện thứ nhất chính là chiếm lĩnh trung châu vực lúc này mới có sự tính phía sau chương chín trăm chín mươi sáu đại yến thánh tông đi bắt vực chương chín trăm chín mươi sáu đại yến thánh tông đi bắt vực nữ tổ vu một bước phóng ra trực tiếp đứng ở một tôn cựu tinh của ma đỉnh đầu ánh mắt của nàng nhìn phía xa ánh mắt lạnh lùng thánh hòa đại lục là ta vô tộc ai cũng mơ tưởng cướp đi lý tâm an ngươi sẽ không nghĩ tới à, ta không chỉ có rời đi thánh cùng vực còn tới tới vực ngoại chiến trường đợi đến thánh cùng vực bình trường biến mất ta vô tộc chắc chắn ngóc đầu trở lại đến lúc đó các ngươi một cái cũng chạy không được nữ tổ vũ khỏe miệng tự lẩm bẩm trong mắt của nàng đều là sát khí lạnh như băng nàng đ ị n h viễn sẽ không bao giờ b ê n đối phương dẫn người bị nàng vô điện một màn chính mình mấy ngàn năm tâm huyết vậy mà liền dạng này nước chảy về biển đông chỉ cần nàng tại vô tộc cũng sẽ không diệt vô điện sẽ lại xuất hiện lý tâm an tự nhiên không biết rõ kiếm đạo phân thân nhân quả bây giờ tìm tới hắn cái này bản tôn h ắ n tử trung châu vượt sau khi trở về đi một chuyến tây vượt cổ ra mang đi cổ t ì n h ngọc cùng cổ đ à o hai người sau đó quay trở về đại y ế n thánh tông trung châu vượt mặc dù có thánh vương kết giới tồn tại nhưng bên trong chuyện đã xảy ra như cũ chuyển ra khi mọi người nghe được gió chiến tần bạch bốn mọi người đều bị d i ệ t tộc thời điểm nguyên một đám trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn biết trung châu vượt chế định quy tắc hoàn toàn s ậ bàn lạc thủy cùng cơ trường xu nhìn thấy hắn mang về hai tiểu hải tử đều rất là tò mò hỏi phía dưới thế mới biết chuyện gì xảy ra cơ trưởng su để cho người ta đem hai cái tiểu ra hỏa mang theo xuống dưới sau đó lúc này mới hỏi tới trung châu vượt chuyện cổ tinh ngọc cùng cổ đạo chỗ nào thấy qua huy hoàng như vậy địa phương bốn cái mắt nhỏ đều là nhanh như chớp chuyển động b ậ n đ i ệ u đều bận không q u a nổi mà lý tâm an bên này mới vừa cùng ngặt thủy cơ trưởng su nói xong trung châu vượt sự tình y đi bên k i a tin tức liền chuyển đến hắn thở dài cười đ ố i hai người nói ta nguyên bản còn muốn nghỉ ngơi hai ngày xem ra là không có thời gian đi thôi lần này chúng ta cùng đi bắt vực nhìn xem chiếu cố những cái k i a ma tộc theo hắn ra lệnh một tiếng cựu giai thần lòng cùng cựu giai một mắt hư không thú liền bay ra đại yến thánh tông bọn hắn trên thân đều cột một cây dây sắt theo bọn chúng tiến lên dây sắt trong nháy mắt nhảy thẳng tắp lôi kéo đại yến thánh tông hướng phía nơi xa bay đi hai cái cựu giai hung thú lôi kéo đại yến thánh tông thẳng đến bắc vực ven đường những nơi đi qua vô số người đều phát ra tiếng t h a n phục trăm vạn ma tộc sôi nam tin tức giống như một trận gió đồng dạng chuyển khắp đông nam tây bốn n ự c cái này bốn n ự c nhao nhao động v i lên phái ra từng đội từng đội tu sĩ thẳng đến bắc v bắc vực tu sĩ nếu như không làm bất kỳ chống tự gì trực tiếp ký thủ bắc vực kia đến lúc đó gặp nạn chính là bọn hắn chỉ có đem chiến trường đặt ở bắc vực mới có thể để cho bọn hắn tổn thất giảm tới ít nhất nguyên bản đám người còn có chút lo lắng nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đại yến thánh tông bắc thượng thời điểm rất nhiều người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bắc vực bên này bầu không khí càng thêm khẩn trương lên rất nhiều trận pháp sư tại bắc vinh thành các nơi bố đ ầ u bọn hắn tại làm sau cùng tra khuyết bổ lậu ý ỉa ạ c h long bọn bốn người giờ phút này đã chạy tới bắc vinh thành các nàng đến nhường bắc vực tu sĩ n h o nhao ho lập tức nhiều hơn bốn tôn bàn thánh tăng lên thật nhiều toàn bộ bắc vực lực lượng n h ư ờ n g bắc vực đạt đến trong lịch sử mạnh nhất đương nhiên cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu phía sau bắc vực sẽ có càng nhiều cường giả đến đây ý ý n g cô đ ư ơ n g ngươi nói lần này ma tộc có ít nhất ba trăm vạn trở lên cựu tinh cổ ma khả năng có gần hai mươi tôn triệu gia lão tổ nghe nói như thế trực tiếp đứng dậy sắc mặt cũng không khỏi có chút chấm bệnh không đơn thuần là hắn tôn gia lão tổ cùng cơ bá thiên cũng là c h ầ n kinh dị thường số lượng này cùng bọn hắn dự đoán số lượng trên l ệ nhiều lắm triệu đạo hữu đây vẫn chỉ là bảo thủ số lượng chúng ta bốn người mới từ ma quan thành trở về chúng ta nhìn thấy vượt ngoại chiến trường bên kia như cũ có liên tục không ngừng ma tộc tràn vào ma quan thành chúng ta bốn người còn bị cổ ma phát hiện bị bọn hắn đuổi hơn nghìn dặm mặc dù ta đối vượt ngoại chiến trường không phải hiểu rất rõ nhưng trong này tuyệt không có khả năng có như thế nhiều ma tộc trong lúc này đến cùng đã xảy ra chuyện gì tạm thời còn không biết ý n ý h ĩ thì trực tiếp mở miệng lời của nàng chém đinh chặt sát nhường triệu cao nguyên mấy người tâm đều chìm đến mấy i u ố c cơ bá thiên mang về tin tức đã để bọn hắn như gặp đại địch nhưng không nghĩ tới đó bất quá là một đạo món n n khai vị không có khả năng nếu như ma tộc có mạnh như vậy lực lượng bọn hắn đã sớm công phá ma q u o n thành sẽ không chờ tới bây giờ những năm này chúng ta tại hư không đi khắp thường xuyên cũng biết cùng ma tộc liên hệ thực lực bọn hắn tuy mạnh nhưng tuyệt không có khả năng mạnh như vậy cơ ba thiên trực tiếp mở miệng hắn có chút không thể nào tiếp thu được y dù y để nói tới b ạ c h long nhìn thoáng qua cơ ba thiên n h ớ n mày lời nói cũng không khỏi trở nên lạnh nói cơ đạo h ư u lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi cho rằng y dù y cô nương đang nói láo phải không đây đều là chúng ta bốn người tận mắt nhìn thấy chúng ta cảm giác tình thế nghiêm trọng lúc này mới vội vàng chạy về bắc vinh thành lương vĩnh cao cùng chu quý thanh nhìn về phía cơ bá thiên cũng là ánh mắt bất thiện cơ bá thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn cũng không dám đắc tội đại yến thành tông vội vàng mở miệng nói mấy v ị đạo hữu h i ể u lầm lao phu không phải ý tứ kia ta chỉ là nhất thời không thể nào tiếp thu được vượt ngoại chiến trường có như thế nhiều ma tộc bây giờ nghĩ lại tất nhiên là nơi đó đã xảy ra to lớn biến cố thậm chí có khả năng có người liên thông truyền thống trận nếu là như vậy đây hết thể liền có thể giải thích thông cơ bá thiên vừa nói mạch long lương v ĩ cao đám người sắc mặt mới hỏa hoan xuống tới triệu đạo hữu tôn đạo hữu nên nói chúng ta đã nói chính các ngươi nhìn xem xử lý bắc vinh thành quá nhiều người những người này lưu tại nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta đề nghị các ngươi lập tức phái người đem người sơ tán ra ngoài bắc vinh thành phòng ngự kết giới ta xem qua căn bản ngăn không được ma t ộ c tiến công cho dù là sư tôn ta bọn hắn chạy đến nơi này cũng muốn trải qua một trận đại chiến đến lúc đó những người bình thường kia lưu lại chính là chờ chết ý thì t r ầ m rãi mở miệng nói ra đề nghị của mình triệu tào nguyên cùng tôn gia lão tổ thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc triệu tào nguyên trực tiếp mở miệng nói y lưu ý cô đ ư ơ n g nói phải chúng ta bây giờ liền đi ăn bài sau khi nói xong hắn không còn lưu lại cùng tôn gia lão tổ vội vàng rời đi cơ bá thiên nhìn xem y lưu ý mấy người khẽ nhất miệng nhưng vẫn làm mở miệng nói y lưu ý cô đ ư ơ n g lão hủ có một vấn đề không biết do thuận tiện hay không tỉnh giáo y lưu ý n h ì n cơ bá thiên một cái khẽ gật đầu cười nói cơ đạo hưu muốn hỏi chuyện gì cơ bá thiên thở sâu sau đó lúc này mới lên tiếng nói y lưu ý cô nương ngươi có nghe nói qua hát minh n g y y để xương sở vội vàng mở miệng nói tự nhiên nghe qua sư tôn ta đã từng đi qua hắc minh tinh vực một chuyến cũng không gạt cơ đạo h ư u lúc trước sư tôn ta đi thời điểm vừa vận đ ụ n g phải chiến phủ quân đến hắc minh tinh vực nguyên bản sư tôn ta là không định đạo thủ nhưng bọn hắn hùng hổ do người cuối cùng sư tôn ta ra tay đem những n à y người giết sạch sành xanh nói đến ta ba cái sư đ ư ơ n g trong đó một cái chính là đến từ hắc minh vực vẫn là một cái vương triều công chúa cùng cơ đạo h ư u cùng họ chương chín trăm chín mươi bảy ma ép bắc vinh thành chương chín trăm chín mươi bảy ma ép bắc vinh thành cơ bá thiên nghe được ý ý ý ý ý ở lời này trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kích động hắn đã từng bụng trộm đi qua một chuyến đông n ự c xa xa nhìn qua đại yến thánh tông một cái liền nhận ra kia chính là mình lúc trước bố trí hắn nhớ kỹ lúc trước chính mình bố trí cũng không toàn còn có rất nhiều tí b ế t về sau hẳn là vị này đại yến thánh tông thánh chủ bù đắp hắn đ ố i ý ý ô m g vừa nói đ a tạo ý ý, ý thì cô nương là tại hạ giải thích nghi hoặc cơ bá thiên sau khi nói xong quay người rời đi đại sành bộ pháp đều biến nhẹ nhanh hơn k h ô ý ý ý y ý ý ý nhìn xem cơ bá thiên bóng lưng những mày nàng mơ hồ có chỗ suy đoán sau đó hơn nửa ngày bắc vinh thành có một số đông người rời đi nhường nguyên bản phồn binh bắc vinh thành cũng dần dần biến chống không lên đông bực mai ra đến đây trợ giúp bắc bực hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến chỉ thấy một chiếc chiến hạm xuất hiện tại bầu trời xa xăm chiến hạm phía trước đứng đ ấ y một cái lao giả chính là mai nậm thăng đông bực vương ra đến đây trợ giúp bắc bực đúng lúc này lại có một thanh âm từ không trung băng lên một chiếc chiến hạm theo sát tại mai ra chiến hạm về sau vương lao đầu mai lao đầu tốc độ của các ngươi vẫn là rất nhanh nghĩ không ra vậy mà đoạn tại lao phu phía trước đúng lúc này lại có một thanh â m trên không trùng v ă n g lên một thanh khổng lồ trường kiếm xuất hiện tại bầu trời trên trường kiếm đứng đây lít nha lít nhít thân ảnh đây là tây vượt nô gia nô gia lão tổ tự mình dẫn người đến đây ba cỗ thế lực đến nhường triệu tòa nguyên cùng tôn gia lão tổ trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng đội vàng phi thân lên đa tạo ba vị đạo hưu đến đây viện trợ lao phu vô cùng cảm kích triệu từ xa cùng tôn gia lão tổ đồng thời mở miệm trong lòng cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra bắc vinh thành bên này rất nhiều người hoan hô lên lập tức tới nhiều cường giả như vậy lần này xem ra giữ vững bắc vinh thành cũng không khó bọn hắn cũng không biết lần này ma tộc đột kích đáng sợ bao nhiêu đông nhiên có người chỉ vào phương bắc thần tình nghiêm túc tới cực điểm chỉ thấy nơi xa quần q u ầ n ma khi hướng phía bắc vinh thành cũng tới, của tới sáu tôn b ạ n trượng cổ ma xuất hiện tại bầu trời một cô đáng sợ áp b á c h từ trên người bọn họ truyền ra tại sáu tôn cổ ma phía sau thì là vô số ma tộc che khuất bầu trời căn bản không phân rõ có bao nhiêu ma tộc tới mở ra phòng ngự kết giới tôn gia lão tổ thanh â m từ không trung vang lên chuyến khắp toàn bộ bắc vinh thành theo hắn lời nói rơi xuống những cái kia sớm đã chuẩn bị xong trận pháp sư nhao nhao hai tay kết ấ n vô số phủ văn từ trong tay rơi xuống theo những phủ văn này rơi xuống từng đạo cột sáng phóng lên tận trời trong nháy mắt hình thành một cái khổng lồ lồng ánh sáng đem bắc vinh thành toàn bộ bao phủ lại cùng lúc đó vô số thân ảnh từ bắc vinh thành từng cái phương hướng bay ra bọn hắn bay đến giữa không trung nhìn xem vương bắc kia quần quận ma khí thần sắc ngưng trọng dị thường vừa mới đến mai niệm t h ă n g bọn người n h o nhao tràn vào bắc vinh thành bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà cùng ma tộc đồng thời đến bản thánh cường giả n h o nhao tụ tập tại phía bắc trên tường thành. nhìn xem phương bắc thần tình nghiêm túc tới cực điểm không thích hợp những cái kia ma tộc vậy mà ngừng lại tựa như là đang đợi cái gì đồng dạng mai niệm thăng chậm rãi mở miệng lời nói ngưng trọng không đơn thuần là mai niệm thăng nhìn ra ở đây ban thánh đều nhìn ra cái này khiến bọn hắn trong lòng càng thêm nặng nề bầu trời xa xăm c u ầ n c u ộ n ma khí lê k h ô n g giống như mây đen đồng dạng che l ậ y thiên địa những ma khí kia không ngừng hướng phía phương bắc kéo dài cho người ta một loại vô cùng nặng nề cảm giác khói đen quần quận ở giữa có vô số tiếng gào thét vang lên nguyên bản đám người coi là ma tộc đến tất nhiên chính là điên quần tấn công đây chính là trước kia bọn hắn đối ma tộc n h ậ n biết các nhà đều có người đi qua ma quan thành đều có cùng cổ ma ma vật đã từng quen biết trước kia đều là như vậy nhưng lần này vậy mà khác biệt các ngươi có hay không cảm thấy những n à y cổ ma chờ đến khi dừng lại là đang chờ đợi cái gì ý gì ý, ý cau mày mở miệng nàng nghĩ đến chính mình tại ma quan thành nhìn thấy tất cả nàng vừa nói bốn phía rất nhiều người đồng loạt gật đầu trong lòng đều có một cỗ cảm giác không ổn ta cùng cổ ma đánh qua nhiều lần quan hệ chẳng biết tại sao ta cảm giác những n à y cổ ma không thích hợp giống như có một loại bị người điều khiển cảm giác cơ ba thiên chậm rãi mở miệng nói ra phán đoán của mình hắn vừa nói đám người ánh mắt càng thêm nghiêm túc tốt nhất không phải như vậy không phải liền thiệt thái đúng lúc này xa xa c u ầ n c u ộ n ma khí bỗng nhiên kịch liệt l a n l ộ t hướng phía hai bên tách ra sau đó đám người khiếp sợ phát hiện bốn tôn vạn trượng cổ ma giơ lên một cái khổng lồ cỗ kiệu xuất hiện tại cổ ma phía trước nhất ánh mắt của mọi người đều nhìn chòng chọc vào kia đỉnh cỗ kiệu vừa mới cơ bá thiên lời nói giờ phút này được đến xác minh cổ ma quả thật bị người điều khiển đúng lúc này cỗ kiệu vải mạnh xốc lên một cái áo trắng như tuyết nữ từ từ bên trong một bước phóng ra bay thẳng thân đứng ở cỗ kiệu đỉnh nữ tử này cho người ta một loại yêu d i ễ m cảm giác trên cánh tay của nàng quấn quanh lấy một cái linh xà ba đầu bất quá trước mắt linh xà ba đầu xa xa không cách nào cùng lúc trước bị chém giết cái kia so sánh cái này linh xà ba đầu vẫn là một cái con non nữ tử này tự nhiên là cái kia nữ tổ vu nàng ánh mắt đạm m ạ c nhìn xem bắc vinh thành trong mắt không có tình cảm chút nào triệu tàu nguyên bọn người lên nhau đồng thời một bước phóng ra đi tới bắc vinh thành trên không cùng nữ tổ vu xa xa đối lập bắc vinh thành ha ha nghĩ không gian nơi này đã cho tụ tập nhiều như vậy tu sĩ b ả n tọa cho các ngươi một cái cơ hội chỉ cần các ngươi bằng lòng quy thuật b ả n tọa b ả n tọa không đúng bắc vinh thành ra tay như thế nào nữ tổ vu c h ầ m rãi mở miệng thanh â m của nàng chuyển khắp toàn bộ bắc vinh thành bắc vinh thành bán thánh đều nhìn c h ầ m c h ầ m nữ tổ vu trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia mở mịt bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra người này ngươi đến cùng là người phương nào vì sao có thể khống chế nhiều như vậy của ma triệu tòa nguyên thở sâu c h ầ m rãi mở miệng nữ tổ vu ánh mắt đạm mặc nhìn thoáng qua triệu tòa nguyên k h ỏ miệng lộ ra một tia tà mị đục cười muốn biết bàn tọa lai lịch rất đơn giản chỉ cần ngươi quy hàng bàn bản tọa tự nhiên sẽ cáo chi ngươi đương nhiên các ngươi nếu là dám phản kháng bản tọa cũng không để ý đem nơi này san thành bình đ ị a để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa có lực lượng không phải là các ngươi có thể ngăn cản các ngươi tốt nhất thức thời không muốn châu chấu đá xe không biết lượng sức nữ tổ vu sau khi nói xong vung tay lên c u ộ n cuộn ma khi ở hậu phương tung trào tường tôn cựu tinh cổ ma từ bên trong đi ra dòng giá hai mươi tôn cựu tinh của ma tăng thêm trước mặt sáu tôn cùng k h i ê n kiệu bốn tôn cựu tinh cổ ma đạt tới ba mươi tôn chi nhiều giờ phút này hiện trường mọi người không khỏi sắc mặt đại biến cố lực lượng này v ừ a xa bọn hắn trước đó dự toán nếu là nhiều như vậy c ổ ma đồng thời nổi lên bọn hắn vừa mới bố trí phòng ngự kết giới trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy bọn hắn bên này tất cả bán thánh c h u n g vào một chỗ bất quá mười người căn bản ngăn không được nhiều như vậy c ử u t i n h của ma giờ phút này trong lòng bọn họ nặng nề vô cùng chương 998, n t r m ư ờ i bị bán thánh cố kết giới chương 998, n t r m ư ờ i bị bán thánh cố kết giới bắc vinh thành bên này giờ phút này hoàn toàn tính mịch nguyên bản đ á n người bởi vì đông n ự c t â bực người đến đây trợ rút lòng tin trần đầy nhưng ma tộc đến giống như một chậu nước lạnh vào đầu r ộ i xuống lòng tin toàn bộ biến mất sạch sẽ mọi người thấy nơi xa kê ba mươi tôn cựu tinh cổ ma cùng phía sau vô cùng vô tận các loại ma tộc ánh mắt cũng không khỏi biến cực kỳ ngưng trọng bọn hắn tâm tình nặng nề rất nhiều người trong lòng đều dao động nếu là có thể bọn hắn thậm chí đều muốn chạy khỏi nơi này không cần nói người bình thường cho dù là những cái kêu bàn thánh giờ phút này cũng là tâm tình nặng nề dị thường nhưng tu vi tới bọn hắn một bước này tự nhiên không có khả năng bị đối phương một câu dọa lùi ánh mắt đều biến lạnh lùng lên đúng lúc này y, -y, -y tiến lên một bước thảm nhiên nói mong muốn chúng ta thần phục ngươi cũng không phải là không thể được như vậy đi ngươi cùng ta đánh một trận chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta ta liền cai nguyện vì ngươi thúc đẩy ngươi xem coi thế nào ý ý ý ý ý vừa nói hiện trường trong mắt mọi người cũng không khỏi sáng lên bọn hắn biết đối với bọn hắn mà nói dưới mắt trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian đến đây trợ giúp người đa số còn tại trên đường chỉ cần những người này đến bọn hắn cũng có sức đánh một trận đúng chỉ cần ngươi có thể chiến thắng nàng lao phu cũng bằng lòng bái tại ngươi dưới trướng nghe ngươi thúc đẩy mạch long trực tiếp đứng ra lên tiếng ủng hộ ý ý ý ý ý ý hắn hiểu được ý địa ý địa là đang chỉ hoãn thời Chu Thanh Vĩnh thẳng như nói, chúng đang gian. cùng Lương cũng nói, cũng này. tới Quý được trước bước, Cao y-y-y-y là là ta một tứ ý sau đó cơ ba thiên mai niệm thăng triệu và nguyên chờ nhau nhau tỏ thái độ duy trì ý địa ý ý ý ý ý nữ tổ vù mặt không thay đổi nhìn xem ý địa ý ý ý nàng n ữ m ẩ y nàng tự nhiên có thể cảm nhận được ý địa ý ý ý ý trên thân có một luồng khí tức đáng sợ phun trào nếu như nàng không có tại thánh cùng được thụ thương nàng có trăm phần trăm nắm chắc có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương nhưng là bây giờ nàng có thể điều động lực lượng cũng không nhiều không phải sẽ làm bị thương bản nguyên hơn nữa nàng còn muốn khống chế lại nhiều như vậy kiểu tinh của ma một khi nàng thụ thường vậy thì phiền toái h kiểu tinh của ma không chỉ có khống chế không nổi thậm chí còn có thể sẽ phản vệ nàng nghĩ đến đây nữ tổ vu mặt trực tiếp liền lạnh xuống lạnh lùng nói các ngươi không cùng bản tọa bản điều kiện tư cách bản tọa cho các ngươi một trăm hơi thời gian cân nhắc một trăm hơi qua đi nếu như các ngươi còn không thần phục bản tọa vậy bản tọa liền để ngàn bạn của ma tiêu diệt các ngươi nữ tổ vu vừa nói ý đi chờ cũng không khỏi nhớ mày cái này nữ so với nàng theo dự liệu còn khó quấn hơn một chút nàng xuất ra truyền âm thạch thật nhanh đem chuyện nơi đây nói cho sư tôn của mình mà giờ khắc này nơi này chúng ban thánh cũng t h ấ p giọng thương nghị lên nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt chư vị lão phu nơi này có một cái biện pháp có thể ngăn cản trăm bạn cổ mà khoảng một canh giờ nhưng trả ra đại giới cũng không nhỏ chư vị có muốn nghe hay không nghe đúng lúc này cơ bá thiên cho đám người truyền âm đám người nghe được cơ bá thiên lời nói không khỏi sức sở triệu t cao nguyên trực tiếp mở miệng nói cơ đạo hữu liền đừng thừa nước đục thả câu có chuyện gì cứ nói đừng lại những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu nhìn về phía cơ bá thiên đối với cơ ba thiên thân phận đám người tự nhiên là biết hắn chính là hắc minh quân thống lĩnh thư không nổi danh kẻ cấp đoạt nói thật hiện trường người bên trong gia tộc bọn họ đều có người bị cơ ba thiên cấp đoạt qua đối với một cái dám sinh hoạt trong hư không loại người hung ác trong lòng bọn họ vẫn có chút kiếm kỵ cơ ba thiên nhìn thấy vẻ mặt của mọi người cũng không còn thừa nước đục thả câu vung tay lên trước mặt hắn xuất hiện một cái huyền diệu trận bàn trận bàn này hiện ra hình tròn điểm mười cái phương hướng khác nhau phía trên có lít nha lít nhít phù văn căn bản đến k h n g hết ánh mắt mọi người cũng không khỏi đặt ở trận bàn phía trên bọn hắn đều là bàn thánh vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra trận bàn này bất p h ẳ m bất quá trận bàn phía trên có một vết nứt xuyên qua toàn bộ trận bàn các vị đạo hữu đây là ta tại một k h ỏ a phế khí tinh vực bên trên có được đồ vật ta cũng nói không ra tên của hắn ta đã từng căn cứ hiếu kỳ tâm tư nhường người vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong cắt c h ạ m một phương bố trí một cái t r ậ n pháp tạo thành một cái khổng lồ phòng ngự kết giới nhưng kết giới này để cho ta giật nảy cả mình lấy tu vi của ta tăng thêm chuẩn thanh minh c h ọ n vẹn oanh kích nửa nén hương mới công phá đạo này bết rách cũng không phải là ta lúc ấy công kích lưu lại mà là nguyên lai liền có chúng ta nơi này có mười vị bàn thánh nếu như chúng ta mười người ra tay bố trí một cái phòng ngự kết giới cùng bắc vinh thành phòng ngự kết giới dung hợp lao phu có thể c a m đoan cho dù là ba mươi tôn cựu t i n h cổ ma đồng thời ra tay ít ra cũng có thể kiên trì một canh giờ trở lên có thời gian dài như vậy xem như giảm sóc đến lúc đó tất nhiên sẽ có đông đảo viện quân chạy đến chúng ta liền không cần sợ hai bọn hắn cơ bá thiên chậm rãi mở miệng ánh mắt của hắn sáng tỏ sau đó nhìn về phía đám người đám người nghe được cơ bá thiên lời nói cũng không khỏi rơi vào trầm tư nếu quả như thật như cơ bá thiên nói rằng này bọn hắn cũng là có thể thử một lần cơ đạo hữu không phải lão phu không tin ngươi ngươi cũng biết c a n hệ trọng đại một khi phạm sai lầm bắc binh thành sẽ trong nháy mắt bị cổ ma b a phủ lão phu tiếp tục nhiều chuyện hỏi một câu ngươi có mấy thành nắm chắc xác định trận pháp này bố trí đi ra có thể kiên trì một canh giờ triệu c a nguyên t r ầ m rãi mở miệng thần tình nghiêm túc nhìn xem cơ bà thiên những người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu loại thời điểm này tất cả mọi người muốn nghe tới đáp án xác thực cơ bà thiên thở sâu nghiêm túc nói các vị đạo hữu nếu như là kiên trì một canh giờ ta có trăm phần trăm nắm chắc nhưng một canh giờ về sau lão phu liền khó nói chắc đám người nghe được hắn nói nghiêm túc như vậy không khỏi gật gật đầu sau đó nhìn về phía lẫn nhau các vị đạo hữu lão phu nghĩ không ra biện pháp tốt hơn cho nên lão phu đồng ý cơ đạo hữu ý kiến mai niệm thăng cái thứ nhất mở miệng lô ra lão tổ cũng đứng ra đối ý ý ý để gật gật đầu sau đó mở miệng nói lão phu cũng đồng ý có hai người tỏ thái độ sau đó liền đơn giản đám người nao h nhau mở miệng triệu toàn nguyên cùng tôn ra lão tổ nhìn nhau đồng thời gật đầu chuyện này hoàn toàn định rồi xuống tới một trăm hơi thời gian một tới các người nhưng có thương lượng xong đúng lúc này băng lanh thanh â m từ đằng xa vang lên nữ tổ vu mở miệng tất cả mọi người không để ý đến bọn hắn ngay tại nghe cơ bá thiên giảng giải trọng điểm rất nhanh liền biết mình muốn làm gì đậu tủ h cơ bá thiên k h ẽ quát một tiếng hai tay của hắn kết ấ n vô số phủ văn từ trong tay hắn bay ra toàn bộ rơi vào trận bàn phía trên theo những phủ văn này rơi xuống trận bàn phát sáng từ trong tay hắn bay lên thẳng đến giữa không trung cùng lúc đó mười đạo cột sáng từ trận bàn bên trong xông ra trực tiếp rơi vào phía dưới phòng n g kết giới bên trên mười tôn ban thánh không chút do dự đồng thời một bước phóng ra đứng ở mười đạo c ổ sáng phía trên bọn hắn đồng thời hai tay kết ấn thể nội mánh liệt linh lực phun trào trực tiếp rót vào mười đạo trong c ổ sáng theo bọn hắn linh lực r ó t vào nguyên bản bay đến không trung trận bàn rơi xuống trực tiếp rơi vào bắc vinh thành phòng ngự kết giới bên trên trong ư kết nát, giới trực tiếp hòa làm một thể. Trong lúc nhất thời toàn bộ bắc vinh thành phòng ngự kết giới phát ra vạn đạo con mang đáng sợ quy tắc chi lực ở phía trên lưu t r u y ề n đây hết thể nhìn như thật lâu kỳ thật trước sau cũng liền hai hơi tả hữu nữ tổ vu cảm giác được không đúng lúc đã tới không kịp ngăn trở nữ tổ vu trực tiếp đứng dậy trong mắt của nàng sát cơ nghiêm nghị lạnh lùng nói các ngươi đây là tại muốn chết bắc vinh thành bên này mười vị bán thánh đồng thời nhìn lên bầu trời nhìn thấy cách giới thượng lưu t r u y ề n vô số quy tắc chi lực bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra cơ đạo hữu ngươi trận bàn này khó lường rất có thể là một cái nào đó thánh vương k h t giấu thông qua trận bàn chúng ta nắm giữ quy tắc chi lực trực tiếp tăng vọt mấy lần mặc dù trước mắt kết giới không bằng t h á n h vương kết giới nhưng lão phu cảm thấy hẳn là sẽ không kém quá nhiều triệu tào nguyên chậm rãi mở miệng hắn nguyên bản n h ấ t đến cổ hảo tâm rốt cục chậm rãi để xuống đám người nghe được triệu tào nguyên lời nói cũng không khỏi nao h nao h gật đầu bọn hắn cũng đồng ý cái quan điểm này đến mức bên ngoài gào thét nữ tổ vu bọn hắn không thèm để ý giết sạch bọn hắn nữ tổ vu thẹn quá hóa giận trực tiếp vung tay lên theo nàng ra lệnh một tiếng cựu tinh cổ ma nhao nhao gào thét sau đó bọn hắn xông về bắc kinh thành mấy chục tôn cựu tinh cổ ma đi tại phía trước nhất đằng sau thì là đến không hết cổ ma cùng ma vật. cảnh tượng như thế này nhìn một chút đều để người tê cả ra đầu phải biết cổ ma cùng ma vật mặc dù đều được xưng là ma tộc nhưng cổ ma chính là ma tộc bên trong vương tộc là kẻ thống trị cổ ma nhất tộc nắm giữ chính là lực chi phát t á c bọn hắn trời sinh lực lớn vô cùng thọ nguyên cũng xa xa tại bình thường ma vật phía trên ma vật dáng vẻ liền thiên kỳ bách quái có trên lưng mọc ra hai cặp cánh có mọc ra sau cánh tay cánh tay có thì là có mấy cái đầu những này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất ma vật thậm chí liền thân thể đều là chắp vá mà đến đầu của bọn hắn tay thân chân cũng khác nhau thậm chí liền ánh mắt đều không phải là chính bọn hắn lúc đầu những n à y ma vật tại cựu tinh cổ ma g à o thất hạ nhao nhao xông về bắc vinh thành phòng ngự kết giới vẹn vẹn trong nháy mắt bắc vinh thành chỗ bầu trời tia sáng phi t ố c c ả m g đạo đỉnh đầu của bọn hắn ma khí che khuất bầu trời che lậy tất cả ánh sáng bắc vinh thành tu sĩ giờ phút này toàn thân căng cứng mỗi cái đều mắt không chấp nhìn chằm chằm bầu trời nếu như phòng ngự kết giới không cách nào ngăn trở đó chính là bọn họ liệu mạng thời điểm ầm ầm đúng lúc này kinh khủng tiếng oanh minh từ không trung vang lên vô số ma tộc điên cùng ngành kích lấy bắc vinh thành đỉnh đầu phòng ng đ á một người giờ p h này, khi ô n g có mở n toàn ngẩn nhìn g trời.、Chỉ、thấy đầu ngăn ngăn Chỉ phòng ngự kết giới không cách nào ngăn trở cơ bá thiên về sau tại đông nam tây bắc bốn vực đều không cách nào lăn lộn triệu tào nguyên cùng tôn gia lão tổ thì là muốn đối bắc vực tu sĩ phụ trách một khi c ô n g phá bắc vực sẽ có vô số người tử vong ba người bọn họ một gánh chịu phong hiểm hai người khác thì là không đường thối lui toàn bộ bắc vực người đều đang nhìn bọn hắn bọn hắn quyết không thể cô phụ những người này tín nhiệm thấy cảnh này bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng tở ra kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng từ đỉnh đầu băng lên bắc vinh thành người trải qua vừa bắt đầu khủng hoảng về sau dần dần biến chấn định lại nhưng bọn hắn cũng không biết cái này phòng ngự kết giới không có khả năng vĩnh i ễ n ngăn trở nhiều như vậy ma tổc tiến công bắc v i n h thành mong muốn phá cục cuối cùng vẫn là cần dựa vào ngoại lực mới được nữ tổ vu sắc mặt khó coi nhìn xem bắc v i n h thành phương hướng cái này phòng ngự kết giới cường hãn làm nàng đều kinh hãi đã qua nửa nén hương thời gian vô số cổ ma cùng ma vật tiến công vậy mà vẫn không có công phá cái kia phòng ngự kết giới nếu không phải nàng đã sớm biết đây không phải t h á n h vương kết giới nàng đều có chút hoài nghi phán đoán của mình nàng đứng thẳng h ư ơ không nắm luốt ngón tay thôi diễn cái gì sau một lát khoe miệng nàng lộ ra cười lạnh không còn lo lắng tùy ý vô số cổ ma cùng ma vật đem nơi đó bao phủ căn cứ nàng thôi diễn nhiều nhất còn có thời gian một nén nhang kết giới này tất nhiên vỡ b ụ n g theo thời gian trôi qua triệu tàu nguyên tôn gia lão tổ mười vị bán thánh sắc mặt cũng hơi t r ắ n g bệnh cái này phòng ngự kết giới có thể trèo trống lâu như vậy chính là bởi vì bọn họ lực lượng trèo trống nhưng lâu dài lại kéo dài lực lượng chuyển vận cho dù là bọn hắn thân làm bàn thánh cũng có chút không chịu nổi tôn gia lão tổ nhịn không được xuất ra một viên đan dược để vào trong miệng bổ sung chính mình tiêu hao linh lực ý ý ý ý ý ý cô lương lý thánh chủ bọn hắn đại khái còn bao lâu nữa có thể chạy đến triệu tà tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía y ỉa y ỉa trong mắt mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ đỡ đau y ỉa xuất ra truyền âm thạch sau đó mở miệng nói các vị đạo hữu sư tôn ta nói n ử a nén hương tả hữu có thể đến bọn hắn giữa đường còn gặp nam vực cùng cái khác vực đến đây trợ giúp người đến lúc đó cũng biết đồng thời đến nơi này đám người nghe được y ỉa lời nói sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cơ bá thiên cơ bá thiên minh bạch bọn hắn y tứ khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ mở miệng nói các vị đạo hữu có khả năng không kiên trì được lâu như vậy ngay tại cơ ba thiên vừa dứt lời nguyên bản cùng bắc vinh thành phòng ngự kết giới hỏa làm một thể trận bàn chậm rãi hiện hiện giang giác một thanh âm từ trận bàn bên trong chuyên gia hiện trường mười vị bán thánh đồng thời sắc mặt đại biến bọn hắn biết trận bàn sắp không kiên trì được nữa bắc vinh thành tất cả tu sĩ nghe lệnh tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu triệu tàu nguyên thanh âm vang lên t r u y ề n khắp toàn bộ bắc vinh thành lời của hắn chuyển ra sau lần lượt từng thân ảnh phi thân giữa không trùng bọn hắn nhìn chằm chằm bầu trời quần quận ma khí trong mát sát cơ xử xứng, xứng giang giác trận bên trên lại là một đạo tiếng răng rắp băng lên y y y bọn người không khỏi đứng thẳng lên thân thể trong mắt sát cơ phun trào sau đó mấy chục hơi thở thời gian đám người một ngày bằng một năm t ừ n g đạo vết rách không ngừng xuất hiện tại trận bàn bên trên toàn bộ trận bàn bên trong giang khắp nơi đã trải rộng vô số vết rách rốt cục trận bàn cũng nhịn không được nữa ở bang vỡ vụt ra theo trận bàn vỡ vụt bắc vinh thành còn sót lại với bắt đầu cái t i ê u đạo phòng ngự kết giới nhưng ở vô số cổ ma cùng ma tộc công kích lại vẹn vẹn giữ vững được mấy hơi thời gian trực tiếp nổ tung giờ phút này vô số ma tộc không còn có trở ngại xuất hiện tại trong mắt mọi người tia từng đôi khát m u ánh mắt nhường hiện trường rất nhiều người thân thể cũng không khỏi run nhẹ nhẹ giết hét lớn một tiếng từ bắc vinh thành vang lên mười tôn ban thánh xuất thủ trước xông về c ử u tinh của ma đại chiến bạo phát t r ư ơ n một nghìn diện mục dữ tợn nữ tổ vu t r ư ơ n g một nghìn diện mục dữ tợn nữ tổ vu bắc vinh thành bên này vô số tu si trong mắt sát cơ của quận xông về bầu trời bọn hắn mặc dù trong lòng e ngại nhưng giờ phút này bọn hắn đã không có hắn đường lui chỉ có thể anh dũng trừ ma vẹn vẹn trong n h y mắt bắc vinh thành tu sĩ、si、liền cùng vô số của ma ma vật chém giết ở cùng nhau mười tôn ban thánh giống như là có ăn ý đồng đạo mỗi người đều cản lại số tôn cựu tinh của ma không cho những n à y cựu tinh c ổ ma có thể giành tay đi đối phó những người khác Y d ý ý ý ý ý ý ộ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý n ý ý ý ý n g ý ýýýýýýý ý ýý bốn tôn cựu tinh cổ ma, khí của cửu tinh cổ ma khổ u n n h ma khảnh bốn tôn cựu của ma khỏi có n đụng g thể giống đạt l o n g mọi người giờ phút này tình cảnh cùng cơ bá thi chỉ có thể nói bọn hắn tạm thời kéo lại những này của ma nếu như không có b i ệ n binh bọn hắn sẽ rất nhanh liền thua trận nữ tổ vu ánh mắt b ă n g lánh nhìn phía xa chiến trường khoe miệng nàng cười lạnh những người này đợi chút nữa nàng muốn kia cầm mấy cái đến lập vi trong tay nàng còn có không ít tỉ mỉ bồi dưỡng cổ trùng tuyệt đối có thể để bọn hắn đau đến không muốn sống đúng lúc này nữ tổ vu ngẩm đầu nhìn nơi xa trong mày chỉ thấy hai c ố khí tức cường đại từ đằng xa chuyển đến tại tầm mắt của nàng bên trong kia là hai cái khổng lồ hung thú mỗi một cái hung thú trên thân đều phủ lấy một tây thật dài xích xác sắc mặt của nàng trong nháy mắt thay đổi bởi vì nàng nhìn thấy kia hai cây xích sắt liên tiếp là một tòa vô cùng to lớn lơ lửng giữa không trung đại sơn phía trên ngọn núi lớn có vô số phòng ở thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong có đông đảo người đứng thẳng hư không giống hai tiếng đáng sợ tiếng gào thét từ đằng xa vang lên ngay tại đại chiến y y i bọn người không khỏi nhìn về phía nơi xa ha ha chư vị đại yến thánh tông tới chúng ta được cứu rồi một vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong láo giả cười ha ha hắn cùng một tôn bát tinh cổ ma chém giết cùng một chỗ khí tức phi tốc tăng gọn ngay tại hắn vừa dứt lời đại yến thánh tông bên này một cánh cửa xuất hiện lần lượn từng thân ảnh từ bên trong xung ra những n à y thân ảnh bên trên đ ề u có một c ô b á n thánh huy áp giết lạc thủy nhìn phía xa vô tận ma khí xuất thủ trước âu dương vô cực đ a n dương từ bọn người theo sát phía sau mạnh t r í tương mạnh quan giản lâm trí hành ngang ảnh cũng nhao nhao xuất hiện sau đó thẳng hướng cổ ma chỗ phương hướng tại phía sau bọn họ n a m tôn vạn trượng c ổ ma hai tôn vạn trượng cổ yêu quái xuất hiện thân bọn hắn cũng bọn thẳng hướng về phía bắc vinh thành theo những người này xung ra đại yến thánh tông bên này càng ngày càng nhiều thân ảnh bay ra cái này bên trong bao hàm đông đạo c ủ ma c ũ nếu g như cổ ma không nghe lời nàng liền thôi động dấu ở bọn hắn trái tim bên trong cổ trùng loại này cổ trùng có thể gắm ăn cựu tinh cổ ma trái tim nhường cổ ma đau đến không muốn sống phải biết cổ ma thân thể khổng lồ trái tim mới là bọn hắn trọng yếu nhất bộ vị chỉ có trái tim cung cấp máu sung túc bọn hắn mới có liên tục không ngừng lực lượng nàng k h ô n g chế cựu tinh của ma cựu tinh của ma có thể hiệu lệnh cái khác ma v ậ t kể từ đó nàng chẳng khác nào k h ô n g chế tất cả ma tộc chẳng lẽ đối phương cũng là thông qua chính mình phương pháp như vậy phải không nữ tổ vu lần nữa nghĩ đến khả năng này càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý đúng lúc này đại yến thánh tông bên này lý tâm an một bước phóng ra hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa sau đó một cái liền khóa chặt nữ tổ vu nữ tổ vu cũng nhìn thấy lý tâm an sắc mặt của nàng đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi ánh mắt lộ ra biểu tình dữ thợi hóa ra là ngươi, ngươi vậy mà cũng đi ra, ta muốn giết ngươi vợ nhìn thấy lý tâm an, nữ tổ vu trực tiếp phát cuồng, các loại thù mới hận cũ toàn bộ dâng lên trong lòng, trong mắt của nàng sát cơ của ậ n trên người nàng, một áp lực đáng sợ b ộ a phát trong ánh mắt tràn đầy vô tận vẻ bán đậu. lý tâm an nghe được nữ tổ vu lời nói, những mày, hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối không biết nữ tử này. hắn cảm nhận được trên người đối phương khí tức cường đại, không khỏi vận chuyển khí vận chi nhãn nhìn về phía nữ tổ vu. bị do xét người, tổ vu bản tôn lực lượng, bốn m ư n ử a bước thanh vương, tốc độ bốn mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi tám phòng ngự bốn mươi bảy nghìn bảy trăm hai mươi chín căn cốt thiên giai c ự c phẩm năng lực đặc thù thiên cơ che lấp hắn nhìn thấy n a tổ vũ tin tức sau không khỏi giật nệ cả mình lần thứ nhất hắn nhìn thấy nửa bước thánh vương giới thiệu bán thánh cùng nửa bước thánh vương cái này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm cái trước chỉ là từ xa nhìn lại nhìn thấy thánh vương cánh cửa nhưng cái sau đã đứng tại ngưỡng cửa cả hai căn bản không thể so sánh nổi hắn trước đây không lâu mới vừa từ lâm t r í hành bên kia biết thánh vương cổ thừa t h i ề n sau người sở dĩ không cách nào tu hành chính là bị người liền rủa căn cứ lâm chí hành phỏng đoán nguyên rủa người rất có thể chính là lúc trước thánh vương bên người tín nhiệm nhất quốc sư cũng chính là tổ vu lâm trí hành còn tiết lộ một cái bí mật là phụ thân hắn trước khi chết nói cho hắn biết thánh vương cổ thừa thiên vốn là không có cơ hội thành t i ể u thánh vương hắn tước đoạt đi tổ vu cơ duyên cũng chính là thánh hòa đại lục bản nguyên tri lực tổ vu bởi vì thiếu đi thánh hòa đại lục bản nguyên tri lực c h è o c h ố n g không cách nào được đến toàn bộ thánh hòa đại lục tán h à n h cuối cùng cũng không cách nào phóng ra một bước kia bí mật này lâm trí hành cũng không dám xác định là thật là giả nhưng hắn phụ thân nói là hắn tổ phụ vụng trộm nói với hắn lý tâm an còn hỏi qua lâm trí hành tổ vu một mạch nhưng có dòng người rơi vào bên ngoài lâm trí hành trả lời khẳng định hắn tuyệt đối không có tổ vu một mạch đều lưu tại thánh cùng ngực nghĩ đến đây lý tâm an đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng chính mình có lẽ có thể thông qua người này hiểu rõ tới kiếm đạo phân thân tại thánh cùng một chuyện c ngay tại hắn vừa nghĩ tới chỗ này thời điểm một tôn cựu tinh cổ ma mang theo vô số ma tộc hướng hắn b ó tới trong mắt sát cơ nghiêm nghị lý tâm an nhìn xem những cái kia của ma s á t mặt bình tĩnh nhưng hai mắt lại lửa nóng gì thường nếu như chính mình có thể đem những này của ma ma vật toàn bộ đặt vào dưới t r ư n g đây tuyệt đối là một cô vô cùng to lớn lực lượng giết hắn cho ta n ữ tổ vu đối với lý tâm an vị trí một chỉ trong mắt sát cơ ngập trời đều là bởi vì cái này người để cho mình tại thánh cùng bực mấy ngàn năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát nàng đối lý tâm an tràn đầy vô tận hận ý theo nàng ra lệnh một tiếng lại có vô số cổ ma cùng ma tộc sông về lý tâm an cổ ma còn tốt có thể độc lập suy nghĩ nhưng rất nhiều ma vật cơ hồ không có tư tưởng bọn hắn trong thân thể chỉ có vô tận bạo ngược trong hai mắt đều là khát máu q có mang điên cùng tiếng thét trói hai từ những n à y ma vật trong miệng truyền ra bọn hắn mang theo quần quận ma khí muốn đem lý tâm an trực tiếp bao phủ Trường 1 0 đối với trước mắt nữ tổ vu hắn không dám có chút khinh thường đối phương khí tức trên thân so với hắn tại trùng châu vực phong gia chém giết con manh thú kia còn mạnh hơn một chút thiên diễn bạn đao thuật không chút do dự hắn trực tiếp nâng tay lên bên trong sơn hà đao đối với nữ tổ vu chính là một đao chém xuống đao quang giống như lôi đình chém ra trong nháy mắt đi thẳng tới nữ tổ vu đỉnh đầu sát cơ như nước thủy triều nữ tổ vu ánh mắt đ ạ m mạng trực tiếp tay giơ lên hai cây trắng l ó n ngón tay như ngọc trên không trung cập lấy một đạo vật bẹo đao quang tại trên ngón tay của nàng chấn động nàng nhẹ nhàng bóp đạo này đao quang trực tiếp vỡ vụt ra lý tâm an thấy cảnh này thần sắc càng thêm nghiêm trọng cái này nữ tổ vu cường hãn là trước mắt hắn gặp phải người thứ nhất lý tâm an người đi chết đi nữ tổ vu trong mắt sát cơ quần quận nàng giơ lên trắng l o n như ngọc tay đối với lý tâm an chỗ một trưởng vô gia ngay tại nữ tổ vu một trường đập xuống trong nháy mắt bên trên bầu trời xuất hiện một tôn cao đến mấy vạn t r ư ờ n g pho tượng pho tượng này một người có hai bộ mặt một mặt là một cái nam tử một mặt là một nữ tử chính là tổ vu pho tượng khổng lồ tổ vu pho tượng tại quần quận ma khí bên trong như ẩn như hiện giống như ma thần giáng lâm tổ vu pho tượng nâng lên một cái tay đối với phía dưới lý tâm an một trường đập xuống một cái t r ư ờ n g ấn đón gió căng thùng lên vô tận ma khi điên c u ầ n tràn vào cái bàn tay này bên trong nhường cái này trưởng ấn che khuất bầu trời trưởng ấn bên trong có ngàn vạn lệ quỷ gạo thét tản ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân u y ác có uy áp này mạnh v ừ a xa ở đây tất cả b ả n thánh nhường nguyên bản tại cùng cổ ma giao thủ b ả n thánh nhao nhao ngẩng đầu lên bọn hắn nhìn thấy cái kia từ trên trời dáng xuống to lớn trưởng ấn cùng tôn này sừng sức thương không tổ vu pho tượng trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc những cái kia cựu tinh cổ ma trong mắt thì là tán qua vẻ sợ hãi hiển nhiên trước mặt bọn họ cũng thấy qua pho tượng này lý tâm an nhìn lên bầu trời cái kia từ trên trời dáng xuống trưởng ấn hai t r ò n g mắt không khỏi có hơi hơi co lại cho dù là hắn giờ phút này cũng cảm nhận được nguy cơ trên người lông tơ đều dựng lên bắt hoang tù long thủ lý tâm an tay t r á i nâng lên trên cánh tay trong nháy mắt xuất hiện vô số lân phiến một cô cùng bạo khí tức từ hẳn cái cánh tay này bên trên b ộ t phát bầu trời giờ phút này ẩm ẩm chấn động quần quận ma khí bên trong một cái to lớn vô cùng đại thủ xuất hiện đối với cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay trực tiếp xé ra q u a n một tiếng cự t r ư ờ n g bên trên bầu trời ngàn trượng hư không trực tiếp nổ tung cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay trực tiếp bị v ặ n thành bánh q u a i trèo nhưng này chỉ to lớn vô cùng cánh tay cũng trực tiếp nổ tung sau đó tiêu tán nữ tổ vu ánh mắt văng lãnh nàng không nghĩ tới cái này lý tâm an vậy mà trưởng thành nhanh như vậy nàng nhìn xem lý tâm an trong tay sơn hà đao c h o mày giá hỏa này không phải dùng kiếm sao hiện tại tại sao lại đổi thành dùng đao nàng không nghĩ ra nhưng giờ phút này nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều trong mắt của nàng sát cờ n g ậ p trời nàng v â y tay một cái vô số ma vật không muốn mạng s o n g về lý tâm an vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem lý tâm an trực tiếp v â y quanh những cái kêu ma vật căn bản không chút gì sợ chết điên cồn g hướng phía lý tâm an đánh tới ánh mắt đều là huyết hồng sắc lý tâm an c h o mày trong tay sơn hà đao không ngừng dơ lên sau đó không ngừng chém xuống mỗi một đạo ngàn trượng đao quang chém ra tất nhiên có một mảng lớn ma vật máu vẩy trời cao ma vật thi thể giống như hạ như s ủ i cạo không ngừng rơi xuống từ trên không nhưng ma vật số lượng nhiều lắm những này bị chém giết ma vật còn chưa xuống tới mặt đất liền bị cái khác ma vật xem như khẩu phần lương thực nuốt vào trong bụng đồng thời càng nhiều ma vật xông về lý tâm an đem hắn p h ư ơ n g biên mấy ngàn trượng đều vây chật như nêm c ố i lý tâm an ánh mắt đạm mạc mi tâm của hắn chấn hồn trống xuất hiện sau đó trực tiếp gõ vang theo chấn hồn trống sao động một cô đáng sợ sóng âm lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía quyết tán những cái kia vây ở chung quanh hắn ma vật trong miệng đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó nhao nhao từ không trung rơi xuống có ma vật áp sát quá gần trực tiếp bị chấn hồn chống làm vỡ nát thần hồn hóa thành thi thể càng nhiều ma vật thì là thần hồn kịch liệt đau nhức bị trọng thương không cách nào duy trì thân thể cân bằng vẹn vẹn trong nháy mắt nguyên bản vây quanh hắn ma vật trực tiếp thiếu một nửa bên cạnh hắn lại xuất hiện một mảnh khu vực chân không vũ thuật tòa hồn đúng lúc này một cái oán độc thanh em tại lý tâm an đỉnh đầu băng lên chỉ thấy vừa mới tiêu tán tổ vu pho tượng xuất hiện lần nữa một sợi tơ rơi xuống từ trên không trực tiếp rơi vào lý tâm an trên thân theo cái này sợi sợi tơ tuyến rơi xuống lý tâm an trong nháy mắt cảm giác thần hồn chuyển đến đau đớn kịch liệt nguyên thần của hắn phía trên có một cây màu đỏ sợi tơ giống như chói bánh trưng đồng dạng đem nguyên thần của hắn trói răn r ắ n chắc chắc một màn này nhường lý tâm an giật nảy cả mình loại này tùy dị thủ đoạn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải theo dây đỏ run run nguyên thần của hắn giống như bị câu bên trong cá muốn từ thần hồn của hắn thức hải bên trong xông ra lý tâm an hử lạnh một tiếng chấn hồn chống trực tiếp đụng vào dây đỏ bên trên dây đỏ bay thẳng nhanh làm bị chấn hồn chống trực tiếp đục gãy hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nữ tổ vu trong mắt sát cơ nghiêm nghị vừa mới hắn là thật cảm nhận được nguy cơ mi tâm của hắn một chiếc gương xông ra chính là ngũ hành linh kính tại ngũ hành linh kính xuất hiện trong nháy mắt bốn phía kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành linh lực hướng phía hắn nơi này tụ đến nao nhao tràn vào ngũ hành linh kính bên trong theo những linh lực này tràn vào ngũ hành linh kính phát sáng một đạo ngũ sắc quang mang từ ngũ hành linh kính bên trong xông ra trực tiếp đánh vào tổ vu pho tượng bên trên têu đau một tiếng từ nữ tổ vu trong miệng truyền ra tổ vu pho tượng bị ngũ sắc quang mang soát bên trong trực tiếp nổ tung đang lúc hắn muốn đ ố i nữ tổ vu xuất thủ lần nữa thời điểm vô số ma vật hướng hắn b ó o tới lít nha lít nhít bên cạnh hắn trong nháy mắt bị ma vật lấp đầy lý tâm an thật nổi giận trong mắt của hắn sát cơ đ i ê n cùng tăng gọn trong tay sơn hà đao giơ lên trong nháy mắt chém ra mấy chục đạo t ừ n g đạo ngàn trượng đao quang phá thoái hư không đồng thời đương theo lấy chấn hồn chống tiếng c h ố n g quét sạch b ố n phía ma vật thi thể liên miên liên miên rơi xuống từ trên không ma huyết càng là dày đặc như mưa đồng thời càng là có vô số ma vật tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết vang lên hắn vốn cho là máu canh giết chóc sẽ để cho những này ma vật sợ h những cái kia ma vật hai mắt xích hồng trong mắt đều là vô tận điên cuồng hướng phía hắn điên cuồng đánh tới hắn còn chứng kiến tại những n à y ma vật bên trong một tôn cựu tính cổ ma sen lẫn trong trong đó không ngừng chỉ huy ma vật hướng hắn vào tới giờ phút này hắn ý thức được không thể tiếp tục như vậy nơi này ma tộc nhiều lắm nếu như chỉ dựa vào g i ế t là căn bản g i ế t không hết mong muốn giải quyết chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt người bắt đua trước chỉ có giết chết cái kia nữ tổ bu đây hết thạy mới có thể có tới giải quyết l ạ c thủy phát uy trạm t a n ma ngay tại lý tâm an cùng n ữ tổ vụ quyết đấu thời điểm ý ý ý ý là thủy bọn người bên cạnh giờ phút này cũng là g i ế t điên lên rồi lần này ma tộc nhiều lắm lít nha lít n h í không thể đếm hết được đặc biệt là những cái k i a ma vật bọn hắn cơ hồ không có quá nhiều thần t r í đầy nao đều là khát máu g i ế t chóc lạc thủy cùng ý ý ý ý ý ý riêng phần mình ngăn cản ba tôn cựu tinh của ma cùng bọn hắn g i ế t khó hòa giải theo đại i ế n thánh tông đến chúng ban thanh áp lực đ ỗ n g nhiên giảm bớt ba mươi tôn cựu tinh c ủ ma toàn bộ bị ngăn lại lạc thủy bên này tay trái hỏa diễm quần quận t những nơi đi qua một mảnh trắng xóa cựu tinh cổ ma bị cỗ này hơi nước c u â n chúng cũng là trong nháy mắt trở thành mắt ngủ chỉ có thể điền cuồng lui lại lạc thủy vây tay một cái các loại phù văn tử trong tay bay ra trong nháy mắt hình thành một cái đặc thù hơn trận đem một tôn cựu tinh cổ ma giam ở trong đó đồng thời nàng song trưởng đánh ra trực tiếp đem hai tôn cựu tinh cổ ma đánh bay ra ngoài đẩy lui cái này hai tôn cựu tinh cổ ma sau lạc thủy trong mắt đằng đằng sắc khí trực tiếp một bước phóng ra đi tới tôn này cựu tinh cổ ma đỉnh đầu trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm một kiếm chấm ra trong nháy mắt h ó a thành một đầu bạn trượng hỏa long bạn trượng hỏa long gào thét trực tiếp đem tôn này c ử u tinh cổ ma thôn vệ tại cổ ma tiếng gào thét bên trong lạc thủy một bước phóng ra giống như như quỷ mị xuất hiện tại v ạ n trượng cổ ma đ ỉ n h đầu trường kiếm trong tay của nàng giơ lên một đạo l ạ n h thấu xương kiếm quang nương theo lấy vô tận hơi nước từ không trung chém xuống tại cổ ma sợ h ã i tiếng gào thét bên trong cái k i a đạo l ạ n h thấu xương kiếm quang trực tiếp chém vào cổ ma đầu lâu bên trong đầu lâu to lớn trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời cựu tinh cổ ma không có đầu lâu thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống mó vẩy thương cung ngay tại lạc thủy muốn tiếp tục động thủ thời điểm bốn phía vô số ma vật xông về lạc thủy lạc thủy hư lạnh một tiếng một kiếm chém ra hóa thành vạn đạo kiếm quang vọt thẳng nhập những này ma vật bên trong tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ ma vật trong miệng chuyển ra thân thể của bọn nó nhao nhao nổ tung bị kiếm khí bén nhọn chém thành m ả n h vỡ đúng lúc này hai tiếng vẫn nộ tiếng gào thét từ đằng xa chuyển đến hai thanh to lớn vô cùng ma phủ xuất hiện tại bầu trời đối với lạc thủy chém xuống ma kêu một tôn bị lạc thủy chém vỡ đầu lâu của ma giờ phút này đứt gãy chỗ cổ huyết quang ngọc trời một cái mới cổ ma đầu lâu một lần nữa ngọc ra. tôn này cổ ma nhìn về phía lạc thủy trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ hắn nổi giận gầm lên một tiếng c u ộ n c u ộ n ma khí trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ ma phủ hướng phía lạc thủy nơi ở chém xuống lạc thủy ánh mắt đ ạ m mạc trường kiếm trong tay liên tiếp chém xuống đem ba tôn cổ mộ chém ra một đúa toàn bộ chém bỡ côn bạo c ư ơ n g khí quét sạch m ố n phía nhường những cái kia tới gần bọn hắn ma vật nhao nhao nổ tung còn lại ma vật trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi nhao nhao lui lại lạc thủy hai tay kết ấn trưởng ấn bên trong thủy hòa đồng thời phun trào vậy mà hoàn mỹ tạo thành một cái thái cực độ án đây là lạc thủy căn cứ âm dương nhị khí được đến linh cảm những năm này nàng một mực tại lĩnh hội bây giờ rốt c ụ c có thể phát huy được tác dụng nàng vây tay một cái trong tay từ thủy h ỏ a tạo thành thái cực đồ án bay ra đón gió căng p h ồ n g lên tương đạo kiếm quang giống như hàm mưa từ thủy h ỏ a tạo thành thái cực đồ án bên trong bay ra trực tiếp đem ba tôn cổ ma đồng thời bao phủ cổ ma trên thân máu tươi v ẩ y ra đồng thời truyền đến v ẫ n nộ g à o thét trên người bọn họ ma khí quần quận trong tay ma phủ càng là không ngừng chém xuống bọn hắn mong muốn ngăn trở những ngày kiếm quang nhưng kiếm quang nhiều lắm căn bản ngắn không được lạc thủy thấy thời cơ chín muội v ớ i tay một cái thủy hỏa hình thành thái cực đồ án bay ra giống như một khối che t r ờ i màn sân khấu trực tiếp đem hai tôn cổ ma quấn vào trong đó nàng thì là một bước phóng ra đi tới vừa mới tôn này một lần nữa mọc ra đầu lâu cổ ma bên người trường kiếm trong tay của nàng giơ lên một đạo ngàn trượng kiếm quang sung ra tại cổ ma tiếng gào t h é t bên trong trực tiếp đem đầu của hắn chém bay giữa không trung m á u tươi phun ra cao ba trượng giống như một cái huyết hồng sắt thác nước lạc thủy ánh mắt đ ạ m mạc một t r ư ờ n g bố ra trực tiếp đem cái kêu bay đến giữa không chúng cổ ma đầu lâu đập thành huyết vụ nàng hai tay k ế tấn theo ừ n nét g bùa c phong ấn phủ văn rơi xuống nguyên bản khí huyết ngập trời của ma khí huyết chi lực phi tốc hạ xuống một tiếng vẫn n ộ gào thét từ từ cổ ma đức gãy chỗ cổ truyền ra t h a n h âm bên trong tràn ngập không c a m lòng nhưng vào lúc này lạc thủy trong tay một cái bình xứ xuất hiện đón gió căng phồng lên một cô đáng sợ thôn vệ chi lực từ bình xứ bên trong b ộ t phát k h ô n g lồ cổ mộ thân thể trực tiếp bị cố lực hút này b a o khỏa sau đó bay vào bình xứ bên trong bình xứ phi tốc thu nhỏ sau đó rơi vào lạc thủy lòng bàn tay bị lạc thủy lấy đi cũng đúng lúc này một tiếng kịch liệt bạo tạc từ không trung văng lên nguyên bản vây khốn hai tôn cựu tinh c ủ ma trực tiếp đánh nát thủy hỏa hình thành thái cực độ án máu me khắp người xuất hiện tại không trung hai tôn cổ ma ngửa mặt lên trời gà o t h é t trong mắt bắn ra rét lạnh sắc cơ nhưng vào lúc này kinh khủng tiếng quang từ không t r u n g chém xuống trực tiếp đem hai tôn c ử u tinh cổ ma vào phủ một đối ba lạc thủy còn thành thạo điêu luyện bây giờ một đối hai hai tôn c ử u tinh cổ ma nơi nào sẽ là lạc thủy đối thủ bị lạc thủy đánh liên tục bại lui mười mấy hơi thở về sau lại một tôn c ử u tinh cổ ma bị lạc thủy đeo đầu thân thể đồng dạng bị phong ấn thu nhập bình xứ bên trong một vị khác cựu tinh cổ ma vết thương chăm trịt r o n g mắt của hắn đều là vẻ sợ hãi điên cùng lui lại tôn này cổ ma nổi giật gầm lên một tiếng phía sau hắn vô số ma vật bay ra. xông về lạc thủy muốn đem lạc thủy bào phủ hoàn toàn lạc thủy ánh mắt đạm mạc đỉnh đầu của nàng một đoá hỏa diễm hoa sen xuất hiện đây là thánh hỏa nàng trực tiếp vung tay lên hỏa diễm hoa sen từ đỉnh đầu nàng bay lên vọt thẳng nhập vô tận ma vật bên trong hỏa diễm hoa sen rơi xuống trong nháy mắt quân quân hỏa diễm giống như hồng lưu giống như bạo phát đi ra trực tiếp đem phương v i ê n vạn trượng hóa thành biển lửa vô số kêu thảm trên không trung văng lên những cái kêu phóng tới l ạ thủy ma vật tại thánh hỏa phía dưới trong nháy mắt hóa thành cho tản l ạ thủy một bước phóng ra đứng ở trong, biển lửa ở giữa, đi tung bay, cầm trong tay trưởng kiếm giống như tiên tử hạ phàm những cái k i a ma vật mặc dù ngu xuẩn không có quá nhiều ý thức của mình nhưng giờ phút này bọn hắn cũng cảm nhận được sợ hãi nhao n h a u lui lại không dám xông vào biển lửa lạc thủy một bước phóng ra đi thẳng tới kia điên cuồng lui lại cựu tình cổ ma cách đó không xa sau đó v u a tận kiếm q u a n g trực tiếp đem hắn bao phủ cổ ma tiếng kêu rên liên hồi nhưng vẹn vẹn giữ vững được mấy chiều đầu lâu bay thẳng lên giữa không t r ú n g bị quần quận hỏa diễm phân vệ hắn ma thân đồng dạng bị lạc thủy phong ấn trực tiếp lấy đi giờ phút này lạc thủy bốn phía ma vật điên lui lại, bên cạnh nàng xuất hiện một mảng lớn khu vực ch 2003, cổ kinh bán thánh trương trùng cổ không cần nói mai điệp t h ằ n g mạnh c h i tương tôn gia lão tổ t r ờ chưa quen thuộc lạc thủy người cho dù là âu dương v ô cực b ạ c h long chờ người quen thuộc đều bị trấn kinh bọn hắn không nghĩ tới lý thánh chủ bên người điệu thấp không tưởng nổi một nữ t ử chiến lược vậy mà như thế kinh k h ủ n g rất nhiều người trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc không hổ là lý thánh chủ phu nhân chiến lược mạnh không phải chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng tôn gia lão tổ cảm khái mở miệng trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vui mừng nguyên bản hắn còn không có đáy một trận chiến này có thể hay không lấy được thắng lợi nhưng giờ phút này hắn tràn đầy lòng tin không đơn thuần là hắn hiện trường người đều giống như là điên cuồng đồng dạng điên cuồng thẳng hướng bốn phía của ma sư đương uy vũ y hét lớn một tiếng k h í tức trên người nàng điên cuồng tăng vọt trong mắt sát cơ phun trào nàng tay trái kình thiên phủ giơ lên liên tiếp chém ra ba phủ đem ba tôn cựu tình cổ ma đồng thời chém bay ra ngoài trường kiếm trong tay của nàng giơ lên liên tiếp trên không trung liên chạm bột kiếm bốn đạo kiếm quang chém xuống không trung ầm ầm chấn động ngàn vạn ma k h í trực tiếp tiêu tán bốn đạo to lớn kiếm quang dỏ ra tầng mây vọt thẳng hướng về phía một tôn cựu tinh của ma kiếm quang gào thét những nơi đi qua không gian không ngừng nổ t u n g tại một tôn cổ ma trong tiếng giống giận dữ bốn đạo kiếm quang trực tiếp đem tôn này cổ ma báo phủ máu tươi bẩy ra đồng thời nương theo lấy cổ ma tiêu thảm cổ ma hai cánh tay đồng thời bay lên giữa không trung cùng hai cánh tay đồng thời bay ra còn có nửa bên cổ ma đầu máu tươi、ốc. tay cụt tại cổ ma thống khổ tiếng gào t h é t bên trong bay đến giữa không trùng máu tươi nhuộm đỏ thương cung Y duy trong mắt s á t cơ loay lên một bước liền đi tới tôn này trọng thương cổ ma bên người trường kiếm trong tay s ả qua t ô n này cổ ma mặt khác nửa cái đầu cũng bị chém xuống Y duy ghi một t r ư ờ n g q u r a trực tiếp đánh vào cổ ma lồng ngực lòng bàn tay rơi xuống không có đầu lâu cổ ma thân thể thẳng đến lạc thủy chỗ phương hướng mà đi cổ ma lồng ngực trực tiếp l ó m xuống dưới y duy ghi một trường này có thể không có bao nhiêu lưu thủ l ạ tay trực tiếp xuất ra một cái bình xứ đồng thời trong tay không ngừng có phủ văn bay ra rơi vào cựu tinh cổ ma trên thân thể nàng đã vừa mới lấy đi ba tôn cựu tinh cổ ma thân thể bởi vậy một bộ này đối với nàng mà nói quen thuộc lạc thủy c u n g ý dĩ thì bên này đại triển thần uy đem còn lại bán thánh kích thích không nhẹ bọn hắn rốt cuộc không có chút nào giữ lại cùng bên người cựu tinh cổ ma giết tới liên cuồng cơ ba thiên không hổ là hư không kẻ cướp đoạn hắn một người độc chiến hai tôn cựu tinh cổ ma đem bọn hắn đánh liên tục bại lui trên thân đều trải rộng vết thương cái này hai tôn cựu tinh cổ ma hoàn toàn bị bức ép đến mức nóng này trong đó một cái cựu tinh cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng p h ả tinh đ ư ơ n g theo lấy cái này âm thanh hét lớn mi tâm một ngôi sao trực tiếp vỡ vụng sau đó hóa thành một cỗ lực lượng kinh khủng theo cỗ lực lượng này d ố t vào tôn này cựu tinh cổ ma khí tức trực tiếp tăng vọt hơn hai lần trong tay ma phủ dơ lên đối với cơ ba thiên trực tiếp đánh xuống một bữa chém xuống tại bầu trời trực tiếp hình thành một đạo vạn trợ ư n g p h ủ ảnh những nơi đi qua h ư không điên cùng đổ sụt cơ ba thiên thần sắc nghiêm nghị trong tay hắn đen nhánh trường đao dơ lên trên trường đao có quy tắc chi lực chảy xôi đại diện hư không chạm cơ ba thiên nổi giận gầm lên một tiếng h ắ n khí tức trong người giống như hồng lưu giống như một phát điên c u ồ n g chú vào tay hắc đao bên trong hắc đao tăng gọn giống như một thanh mấy ngàn trượng trường đao bị cơ bá thiên giơ lên đối với bầu trời kia một búa giận chém mà xuống ánh đao lướt qua chỗ che khuất bầu trời bốn phía ma khí còn như là đậu vũ bị chém ra một đạo thật dài v ế t rách đây là lực lượng cực hạ nội n liễm không có chút nào tiết ra ngoài khả năng làm đến bước này ẩm ẩm đao phủ tương giao bầu trời điên c u ồ n g nổ vang c n g bạo khí tức giống như hồng lưu giống như quét sạch bốn phía đem bốn phía tất cả toàn bộ phá hủy cơ bá thiên cùng tôn à y cựu tính cổ ma đồng thời bị đánh bay ngàn trượng cơ bá thiên sắc mặt cũng không khỏi có chút c h á n bệnh v ừ a mới một đau kia đối với hắn mà nói đồng dạng tiêu hao rất lớn hát minh quân hét lớn một tiếng từ cơ bá thiên trong miệng chuyển ra trực tiếp chuyển khắp toàn bộ chiến trường ngay tại cơ bá thiên lời nói rơi xuống trong nháy mắt từng đạo thanh â m từ bốn phía văng lên những người này đều là người mặc màu đen giáp trụ tay cầm hát đao bọn hắn đều là cơ bá thiên thủ hạng hát minh quân những n à y thân ảnh phi t ố c tại cơ bá thiên sau l ư n g hội tụ vẻn vẹn trong n h y mắt liền hội tụ hơn năm trăm người trên người bọn họ chiến ý ngập trời cỗ này chiến ý vậy mà q u ỷ dị giống như cùng cơ bá thiên khí tức dung hợp lại cùng nhau cơ bá thiên hét lớn một tiếng nâng tay lên bên trong hát đao phía sau hắn hơn năm trăm tên hát minh q u â n cũng đồng thời giơ lên hát đao sau đó đồng thời chém xuống hơn năm trăm người chém xuống đao quang trực tiếp cùng cơ bá thiên chém ra một đao dung hợp lại cùng nhau hình thành một đạo vạn trượng đao quang vạch phá thước ơ cung một đao kia trong nháy mắt đi tới một tôn cựu tinh cổ ma đỉnh đầu ở người phía sau ánh mắt hoảng sợ bên trong trực tiếp chém vỡ trong tay hắn nâng lên ma phụ đồng thời trực tiếp đem tôn này cựu tinh cổ ma chém làm hai nửa một tiếng hét thảm vang vọng chân tr tôn này cựu tinh cổ ma hóa thành hai nửa thân thể từ không trung rơi xuống trái tim cũng trực tiếp vỡ ra đúng lúc này cổ ma vỡ vụ trái tim bên trong một đầu đen nhánh tiểu xà xung ra tiểu xà chỉ có đuôi lớn nhỏ nhưng toàn thân lại tản ra như kim loại q u a n t r ạ c h cái này tiểu xà sau khi xuất hiện hướng thẳng đến cơ ba thiên vào tới tốc độ nhanh như t h i ề m điện cơ ba thiên giật này cả mình cái này tiểu xà tốc độ quá nhanh h ắ n vậy mà đến không kịp n ẹ tránh đúng lúc này một đạo kiếm quăng từ một bên chém ra trực tiếp chạm tại tiểu xà bên trên tiểu xà trực tiếp bị chém làm hai nửa cẩn thận đây là cổ trùng một khi tiến vào thân thể hậu quả khó mà lường được mạnh chi tương đối với cơ bá thiên mở miệng vừa mới một kiếm kia đúng là hắn chém ra cơ bá thiên nghe được mạnh chi tương lời nói sắp mặt đại biến vội vàng hướng mạnh chi tương ôm cử nói đa tạ mạnh đạo hữu mạnh chi tương khẽ gật đầu sau đó có to các vị đạo hữu cẩn thận những này cựu tình cũ cổ ma trái tim bên trong bị người hạ cổ trùng mạnh chi tương thanh â m rất lớn cho dù là giờ phút này khắp nơi đều là kinh khủng với mình nhưng như cũng rõ ràng chuyển vào trong thai của mọi người đang củng cổ ma đại chiến đông đảo bàn thánh nghe nói như thế sau không k h i trong lòng n h i m nghị trong mắt đồng thời lộ ra một kia nghĩ mà sợ chi s á c hiện trường đáng người rất nhiều người mặc dù không có gặp qua cổ trùng nhưng bọn hắn đều nhìn qua ghi chép biết đây là v u tộc thủ đoạn có trách hay không sẽ xuất hiện nhiều như vậy cổ ma cùng ma tộc hóa ra là bị người k h ô n g chế triệu cao nguyên chậm rãi mở miệng trong mắt sát cơ nghiêm nghị ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia đang cùng lý thánh chủ rằng c ó n ữ tử trong nháy mắt liền đ o á n được tất cả căn nguyên đều tại trên người nữ tử kia đúng lúc này hét lớn một tiếng từ nữ tổ vu trong miệng truyền ra nguyên bản cùng người khác bán thanh chém giết cựu tính cổ ma n h o nhao lư lại sau đó vô số ma vật xông về những ngày bàn thánh nàng hiển nhiên cũng ý thức được vẻ vẹn, vẹn dựa vào những ngày cựu tinh của ma đã không cách nào đạt tới mục đích của mình t r ư ơ n g một nghìn lẻ bốn nữ tổ vu quỷ dị thủ đoạn t r ư ơ n g một nghìn lẻ bốn nữ tổ vu quỷ dị thủ đoạn lý tâm an vốn là muốn săn giết cái này nữ tổ vu nhưng người này bên người có vô số ma vật bọn hắn không sợ chết hướng hắn vào tới hắn mặc dù chém giết không ít nhưng ma vật số lượng thật sự là nhiều lắm lý tâm an người hại ta vô điện thủy ta ngàn năm bố cục hôm nay ta nhất định phải giết người nữ tổ vu đối với lý tâm an gào thét nàng gây tay một cái sau lưng ma vật giống như hồng lưu giống như hướng phía lý tâm an vào tới lý tâm an ánh mắt đạo mạc mi tâm của hắn định thiên châu bay ra sau đó phi tốc lớn mạnh một cỗ khổng lồ hấp lực từ định thiên châu bên trong t r u y ề n ra những cái kia bay về phía hắn ma vật còn chưa tới gần bên cạnh hắn n h a u nhau bị định thiên châu hút vào trong đó nữ tổ bu ta không biết rõ ngươi là như thế nào lại tới đây nhưng ngươi cho rằng dùng cổ thuật khống chế cựu tinh của ma ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm phải không hôm nay ta liền để ngươi biết ngươi ý nghĩ này mượi phần sai hắn sau khi nói xong trong mắt sát cơ lói lên v ớ i tay một cái bốn viên trận kỳ bay ra cái này bốn viên trận kỳ chính là thiên đ ị a huyền hoàng trận kỳ mỗi một lá cờ đều là chuẩn thánh binh bảy trận về sau tự thành k h ô n g gian có thể đối kháng thánh vương cảnh lý tâm an mặc dù không có cùng người của vu tộc đã từng quen biết nhưng vừa mới mạnh chi tương lời nói nhắc nhở hắn nhường hắn cực kỳ thận trọng tay hắn b u n g lên thiên đ ị a huyền hoàng bốn viên trận kỳ bay thẳng tới không trùng đón gió căng thẳng lên sau đó lấy lý tâm an làm trung tâm bốn viên trận kỳ r i ê n phần mình bay ra vạn trượng xa bốn viên trận kỳ rơi xuống trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn trượng chi đ i ệ ngay tại trận kỳ bị che kín trong nháy mắt một cái lồng ánh sáng hình thành trực tiếp đem ly tâm an nữ tổ vu cùng vô số ma tộc bao phủ trong đó những ma tộc này bên trong còn có hai tôn cựu tinh của ma mấy chục tôn bát tinh của ma ma v ậ t có ít nhất mấy bà con đây hết thể nhìn như thật lâu kỳ thật vẹn vẹn nửa hơi không đến liền đã hoàn thành cho dù là nữ tổ vu giờ phút này đều chưa kịp phản ứng đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm không khỏi giật nảy cả mình trực tiếp một t r ư ờ n g vô gia đánh vào phòng ngự kết giới bên trên q a n h một tiếng vang thật lớn nàng một trưởng rơi xuống kết giới hơi rung nhẹ Vô văn số phủ văn hiển hóa, đem m ộ theo trưởng này lực lượng trực tiếp lượng này lực ó có chói a của của hai gia. giải. trong lòng không khỏi xuống. Trong lòng của nàng, mơ hồ có một cố cảm giác không ổn hiện hiện. Trong miệng của nàng, một tiếng tiếng khỏi hiển hiện. cảnh cảm Nữ này, ổn tổ thấy một một t vu kêu chuyên chầm hồ cố mơ thanh âm này rơi xuống kết giới bên ngoài của ma ma vật chờ giống như phát cổng đồng dạng xông về thiên đ ị a huyền hoàng trận kỳ hình thành kết giới đúng lúc này thiên đ ị a huyền hoàng trận kỳ đồng thời phát sáng c h u ẩ n thánh binh uy áp bộ phát uy tác chi lực phun trào hình thành một luồng khí tức đáng sợ quét sạch bột p h a c ố khí tức này những nơi đi qua những cái kia ma vật nhau nhau nổ tung căn bản l i ệ n phòng ngự lồng ánh sáng đều không thể tới gần giờ phút này nữ tổ vu trực tiếp sắc mặt đại biến nàng biết hôm nay nàng thật gặp phải phiền thoái nàng sau đó nhìn về phía lý tâm an trong mắt sát cơ quần quượt lý tâm an hôm nay bản tổ vu giết chết ngươi ma huyết tế thời không đ a u một c h ạ m thọ nguyên tiêu nữ tổ vu hét lớn một tiếng nàng hai tay kết ấn từng nét b ù a chú từ trong tay bay ra nàng miệng há mở một ngụm máu tươi phân ra cái này ngụm máu tươi bay thẳng lên trên trời sau đó phi tóc ngưng tụ theo r ự c những ngày ma huyết, huyết, huyết tràn h vào nguyên đ bản máu trường đao màu đỏ vậy mà dần dần trong suốt trên thân ao có không gian chi lực lưu chuyển đồng thời lại ẩn chứa thời gian phát tắc lực lượng đây là vu tộc một loại đáng sợ thủ đoạn một đạo kia có thể trả ba ngàn năm thọ nguyên đương nhiên nữ tổ vu cũng cần nỗ lực trăm năm thọ nguyên một cái giá lớn nữ tổ vu ánh mắt băng lánh nhìn xem lý tâm an v ớ i tay một cái không chung cái kia thanh trong suốt đao quang hướng thẳng đến lý tâm an chém xuống đạo này đao quang không nhìn thời gian cùng không gian khoảng cách còn không đợi lý tâm an kịp phản ứng trực tiếp chém vào mi tâm của hắn lý tâm an xứng sở hắn chỉ cảm thấy đao quang chém qua về sau trong thân thể có đồ vật gì biến mất nhưng vào lúc này trong cơ thể hắn trường sinh bất tử quyết tự động vận chuyển những cái kia biến mất đồ vật lại trong nháy mắt trở về hắn nhữ mày không biết rõ đối phương một đao kia là ý gì nữ tổ vu nhìn xem lý tâm an thấy đối phương vậy mà không có biến hóa chút nào không khỏi sắc mặt đại biến không có khả năng ngươi bị ta chém ba ngàn năm t h ỏ n g u y ê n làm sao có thể l ô n g tóc không tồn h a o gì nữ tổ vu đối với lý tâm an g à o t h é t trong mắt của nàng không khỏi lộ ra một tia đ i ê n c u ồ n g c h i s ắ c lý tâm an nghe nói như thế trong nháy mắt liền hiểu chính mình vừa mới cảm giác mất đi đ ồ vật là cái gì là ba ngàn năm t h ỏ n g u y ê n nhưng hắn tu luyện trường sinh bất tử quyết thọ nguyên vô tận đối phương mong muốn chém dụng tuổi thọ của hắn quả thực chính là người xin、si、ó i mộng bất quá hắn bị người chém một nao tự nhiên muốn còn trở về đối phương đã ưa thích dùng loại này cắt giảm thọ nguyên phương thức vậy mình liền thành toàn hắn lao vu bà đã ngươi muốn tìm chết ta liền thành toàn ngươi b ả y bái quy thư lý tâm an sắc mặt như sưng ơ lạnh trong mắt sát cơ c u ộ n cuộn sau thân ảnh từ trong thân thể đi ra sau đó cùng bản tôn xếp thành một loạt đối với nữ tổ vu cúi đầu theo hắn cúi đầu rơi xuống nữ tổ vu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn dung nhan của nàng phi tốc giàn mua nguyên bản nhìn qua giống như một cái chừng hai mươi tuổi thiếu nữ nhưng giờ phút này hình tượng b ạ i biến giờ phút này nữ tổ vu trong nháy mắt giàn mua hai mươi tuổi trở lên nhìn qua giống như một cái chừng bốn mươi tuổi phụ nhân k h o mắt của nàng đã xuất hiện nếp nhăn nơi k h o mắt ra trên người cũng đã mất đi vòng trạch biến thô r ắ t lên không tại sao có thể như vậy nữ tổ vu phát ra tiếng kêu rên nàng dùng hai tay sở lấy mặt mình trong mắt đều là vẻ sợ hãi giết hắn cho ta nữ tổ vu đưa tay đối với lý tâm an một chỉ bên người nàng hai tôn cựu tính cổ ma cùng vô số ma vật đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng xông về lý tâm an nữ tổ vu thì là điên cuồng lui lại trong mắt của nàng tràn đầy vô tận vẻ bán độc lý tâm an nhìn xem hướng chính mình bọn tới cổ ma cùng ma vật ánh mắt lạnh lùng hai tay của hắn k ế tấn đối với bầu trời một chỉ theo hắn một chỉ rơi xuống thiên đ ị a huyền hoàng trận kỳ trong nháy mắt buộc phát vạn đạo quan mang trong trận pháp có cồn u g phong g à o thét những n à y cồn u g phong những nơi đi qua những cái kêu ma vật đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của bọn nó phi tốc t ă n g d ã trực tiếp bị xóa đi liền xem như hai tôn cựu tinh của ma giờ phút này cũng là gầm thét liên tục trên người bọn họ hết u y đ ụ c vậy mà xuất hiện vô số vết thương nữ tổ vu thấy cảnh này con ngươi không khỏi có hơi hơi co lại trong lòng của nàng cảm giác nguy hiểm m á n h liệt dâng lên nàng do dự một chút vẫn là cắn ra một cái xuất ra một cái mục điêu cái này mục điêu không phải là người khác pho tượng mà là nữ tổ vu chính mình pho tượng nàng cắn c h ố t lưỡi một n g ụ m máu tươi phun tại pho tượng phía trên máu tươi rơi vào pho tượng bên trên vậy mà phi tốc dung nhập trong pho tượng sau đó pho tượng phi tốc lớn mạnh trong nháy mắt hóa thành một cái cùng nữ tổ vu giống nhau như đ ú c người tại người này xuất hiện trong nháy mắt nữ tổ vu thân thể làm nhạt biến mất tại trong kết giới t r ư ơ n g một nghìn lẻ năm nữ tổ vu bại lui t r ư ơ n g một nghìn lẻ năm nữ tổ vu bại lui nữ tổ vu thủ đoạn quá mức quỷ dị cho dù là lý tâm an giờ phút này cũng là một mặt mẫu bước hắn cũng không biết đối phương là như thế nào rời đi nhưng có một chút có thể khẳng định cái này nữ tổ vu rời đi cùng pho tượng này hóa thành nữ tổ vu có quan hệ nữ tổ vu bay ra thiên địa huyền hoàng trận về sau thân thể phi t ố c lui lại trong nháy mắt không có và o c u ộ n c u ộ n ma khí bên trong lý tâm an ngươi năm lần bảy lượt xấu bản tọa chuyện tốt bản tọa tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh nữ tổ vu mở miệng thanh â m bên trong tràn đầy vô t ậ n đoán độc theo nàng lui lại những cái kia cựu tinh cổ ma trong miệng nao nhau, nhau phát ra gào thét theo cổ ma thanh em văng lên vô số ma tộc điên cùng lui lại nhưng cùng lúc còn có các loại đáng sợ ma bật sông về những cái kia muốn truy kích bản thánh chư vị những n à y cổ ma muốn chạy trốn theo ta trừ ma triệu tàu nguyên hét lớn một tiếng t h a n h âm t r u y ề n khắp toàn bộ bắc vinh thành hắn kỳ thật chính mình cũng coi c h ú t mộng vốn cho là một trận chiến này ít nhất phải đánh mấy ngày dù sao cổ ma cùng ma vật số lượng nhiều lắm nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới giao thủ bất quá nửa canh giờ những ma tộc này liền phải rút lui triệu tàu nguyên mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng hắn xem như một, tên thánh, có thể đi đến một bước này tự nhiên cũng là sát phạt quả đáng người theo hắn ra lệnh một tiếng bắc vực những tu sĩ kia đều bạo phát bọn hắn ngao ngao phát ra gầm thét thẳng hướng những cái kia ma vật vô số ma vật bị không ngừng từ không trung chém xuống nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm g i ế t không hết căn bản g i ế t không hết còn lại bán thánh cũng nhau n h a o ra tay trong lòng bọn họ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nghĩ không ra trận đại chiến này nhanh như vậy liền nên đón cơ hội xoay chuyển lý tâm an ánh mắt lạnh lùng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đã hoàn toàn bị ma khí che giấu nữ tổ vu trong mắt sát cơ phun trào cái này nữ tổ vu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền thoái một chút đương nhiên hắn xem thường cái này nữ tổ vu rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng không phải đối phương đã chết hắn hiện tại có thể khẳng định cái này nữ tổ vu Tất n h i ê n n c ù g c ủ a mình kiếm đ ạ o p h â n t h â n có g ặ p nữ tổ vu bị chém làm hai nửa trong nháy mắt ba đầu đen nhánh tiểu xà từ vỡ vụn thân thể a ê n trong không bay ra bọn hắn xuất r ố n g như ba đạo đen nhánh tiểu xà từ vỡ vụn thân thể bên trong bay ra bọn hắn giống như ba đạo đen nhánh tiểu xà từ bỡ vụn thân thể bên trong bay ra Bọn hắn giống như nhưng một cỗ mùi hôi thối lại sông và o búi hắn đã sớm chuẩn bị đương nhiên sẽ không luôn cuốn tay chân theo hắn tâm niệm vừa động trước người hắn trong nháy mắt xuất hiện một tầng kết giới đem hắn ngăn cách ra ba cái đen nhánh tiểu xà trực tiếp đụng vào kết giới bên trên nhường kết giới đều hơi rung nhẹ một màn kế tiếp đem ly tâm ăn đều kinh hãi bởi vì ba cái đen nhánh tiểu xà vậy mà tại g ặ m căn kết giới tại bọn chúng g ặ m căn xuống tập kết bên trên phủ văn vậy mà thật vỡ vụt ra theo theo tốc độ này nhiều nhất thời gian một nén ngang tầng này kết giới bọn hắn liền có thể phá vỡ cái này khiến lý tâm an đối với vua cổ chi thuật không khỏi nhiều hơn một phần hiếu kỳ hắn lấy ra một cái đặc thù bình xứ đem cái này ba cái đen nhánh tiểu xà chứa vào bình xứ bên trong ba cái đen nhánh tiểu xà vừa tiến vào bình xứ lý tâm an liền chừng lớn hai mắt bởi vì bọn hắn vậy mà tại lẫn nhau chém giết hắn hiểu được đây là cổ trùng ở giữa chiến đấu cũng chính là bình thường có người nâng lên mỗi cổ chỉ cần cho thời gian vừa mới thu nhập bình xứ ba cái tiểu xà cuối cùng c h ỉ có thể còn lại một cái còn lại hai cái đều sẽ bị một cái khác tôn vệ hắn đem cái bình phong ấn thu nhập chữa vật giới chỉ bên trong tạm thời hắn không có thời gian để ý tới cái này ba cái cổ trùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía tia hai tôn cựu tinh của ma ánh mắt lộ ra một tia vẻ lửa nóng hắn nâng tay lên bên trong sơn hà đao trực tiếp thẳng hướng hai tôn cựu tinh của ma cùng bọn hắn điên cuồng chém giết cùng một chỗ hai tôn cựu tinh của ma tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn sau một lát bọn hắn đầu lâu bị chạm còn x u ấ t lại thân thể lý tâm an ánh mắt lạnh lùng vẫy tay một cái chém ra hai đạo đao quang trực tiếp quán xuyên hai tôn cổ ma trái tim quả nhiên đúng lúc này hai cái đen nhánh tiểu xả từ cổ ma trái tim bên trong sông ra thẳng đến l ý tâm an mà đến hắn h ừ lạnh một tiếng một cái bình xứ ở trước mặt hắn phi t ố c lớn mạnh trực tiếp đem hai cái tiểu xà thu nhập bình xứ bên trong hắn đem bình xứ thu hồi tay khẽm ấy vừa mới bị chém xuống hai tôn cựu tinh cổ ma đầu lâu bay tới trực tiếp về tới hai tôn cổ ma chốt cổ theo đầu lâu trở về hai tôn cổ ma trái tim cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong liên tại bọn hắn sắp thức t ỉ n h lúc hai cái thiên giai ma nô bộ cấn bay ra rơi vào hai tôn cựu tinh cổ ma mi tâm lý tâm an không có đang chú ý cái này hai tôn cựu tinh cổ ma tay khẽm ấ thiên đ i ệ huyền hoàng trận kỳ bay lên đỉnh đầu lồng ánh sáng vỡ vụt hắn đem bộ này trận kỳ thu hồi lần này cũng coi là đại khái biết bộ này trận kỳ vi lực bộ này trận kỳ s á t thực rất mạnh về sau sẽ thành vì mình một cái lớn trợ lực giờ phút này chiến trường đã kém xa tít tóc vừa mới kịch liệt mặc dù như c ũ có đông đảo ma vật xông về đ ắ n g người nhưng cổ ma cùng cao dai ma vật đều rút lui bất quá cái này một trận đại chiến xuống tới bắc vinh thành cũng là hoàn toàn hủy cơ hồ tìm không thấy một cái hoàn chỉnh kiến trúc lần này tử vong người số không ít có ít nhất vạn người chiến tử đồng thời thụ thương càng nhiều mặc dù chiến đấu thời gian không dài nhưng ma vật số lượng thật sự là quá nhiều một chút đương nhiên chết tại bắc vinh thành ma vật liền có thêm ít ra mấy chục b ạ n toàn bộ bắc vinh thành khắp nơi đều là ma vật thi thể nhưng những thi thể này bây giờ cũng tại lấy tốc độ nhanh nhất biến mất nguyên lai、like, thái sâm thái hồng thái hòa chờ c ử u tinh của ma dẫn theo đông đảo ma tộc ngay tại thôn v ệ những này ma vật thi thể đối với những ma tộc này mà nói những này ma vật trong thân thể ẩn chứa đại lượng ma khí chính là vật đại b ổ bọn hắn thôn v ệ càng nhiều tương lai liền càng có cơ hội tiến hóa trở thành càng cường đại hơn chỗ đây chính là cổ ma nhất tộc một loại tiến hóa phương thức khác ở máu của bọn hắn bên trong hai tiếng to lớn tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời vừa mới bị lý tâm an gieo xuống thiên giai ma nô b ộ cấn hai tôn cựu tinh cổ ma phục sinh bọn hắn đứng dậy đối với lý tâm an chỗ một chân bị xuống đồng thời ô m q u y ề nói n b á i kiến chủ nhân lý tâm an khẽ gật đầu bình tĩnh nói bắt đầu từ hôm nay các ngươi một người gọi thái d ầ u một cái tên là taylor liền theo ở bên cạnh ta hai tôn cựu tinh cổ ma đồng thời gật đầu nhìn về phía lý tâm an ánh mắt lộ ra một kia cảm kích so với trái tim bên trong cổ trùng thiên giai ma nô b ộ cấn liền ôn hòa nhiều chỉ cần bọn hắn không tồn tại phản bội tâm tư cái này ấn văn liền c ũ n g không tồn tại như thế sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng cổ chung thì không giống thời thời khắc khắc đều tại thôn vệ máu tươi của bọn hắn thậm chí còn có thể g ặ m ăn trái tim của bọn hắn cả hai hoàn toàn khác biệt t r ư ơ n g một nghìn lẻ sáu cơ trưởng su nhận ra lão tổ t r ư ơ n g một nghìn lẻ sáu cơ trưởng su nhận ra lão tổ bắc vinh thành ngoại thành đông đảo bán thánh tập hợp một chỗ bọn hắn nhìn tận mắt lý tâm an đem số tôn cựu tình c ổ ma thu nhập dưới trướng những n à y cổ ma đều là lạc thủy cùng ý ý chiến lợi phẩm trong cơ thể của bọn họ cổ trùng đều bị lý tâm an thu nhập bình xứ bên trong một trận chiến xuống tới hắn tổng cộng thu tám tôn cựu tinh của ma tăng thêm trước mặt năm tôn đại yến thánh tông có cựu tinh của ma đã đạt đến mười ba vị nhiều mạnh c h i tương triệu t ổ n g nguyên n ô gia lão tổ trợ đều là cảm khái không tôi h nhìn về phía lý tâm an trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ bắc binh thành bên này vô số tu sĩ ngay tại thanh lý thành trì tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực hạ n g bắc binh thành lại xuất hiện ở trước mặt mọi người mặt đất những cái kia bị chém ra khe danh cùng khổng lồ hố sâu đã bị lấp đầy chỉ là ngoài thành một ngọn núi trực tiếp biến mất bắc vinh thành phòng ở đa số đã phục hồi như cũ chỉ là các gia tộc nguyên bản phòng ngự kết giới biến mất không còn tam tích bắc vực tu sĩ、si、ngao ngao hoan hô lên có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng c h ư n vị nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện đi thôi tới ta đại yến thánh tông một lần lý tâm an chậm rãi mở miệng ở đây ban thánh sau khi nghe được cũng không khỏi đồng thời gật đầu có ít người còn chưa đi qua đại yến thánh tông cơ ba thiên nhìn xem phiêu phủ ở bầu trời đại yến thánh tông hai mắt tỏa sáng ánh mắt lộ ra một vệ vẽ kích động nhưng hắn vẫn là ngăn chặn tâm tình của mình đi theo bên người mọi người hướng phía đại yến thánh tông bay đi đại yến thánh tông phòng ngự kết giới đã mở ra cơ t r ư ở n g su đứng ở nơi đó chờ lý tâm an đám người trở về v ừ a mới trận đại chiến kia cơ t r ư ở n g su cũng nghĩ tham gia nhưng bị lý tâm an từ chối mặc dù nàng bây giờ nắm giữ động thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng đối chiến kinh nghiệm tương đối lại lần này ma tộc số lượng quá mức khổng lồ tới chiến trường vạn nhất có cái gì sơ xuất vậy thì phiền thoái mặc dù lý tâm an đã đưa cho cơ t r ư ở n g su một cái thánh thú kim tý g i á c cho dù là thánh vương tiến công cũng có thể ngăn cản ba lần công kích nhưng chiến trường hay thay đổi lần này nữ tổ vua cổ trùng liền để người khó lòng phong bị ổn thỏa lý do lưu tại đại hiến thánh tông an toàn nhất lý tâm an cùng lạc thủy đi ở trước nhất cơ trường s u sau khi thấy liền vội vàng nên đón lý tâm an cởi cùng cơ trường s u gật gật đầu ba người đang chuẩn bị tiến về đại đ ị a đúng lúc này cơ trường s u n g n g đầu đối với sau lưng những cái t i ê u bán thánh cường giả nhìn thoáng qua đây thật ra là nàng một t r ù n g tập quán m à t h ô i nàng chủ yếu là muốn nhìn một chút lần này tới người ở trong có nào là khuôn mặt xa lạ đẫu nhiên cơ trường xu ánh mắt nhìn tới một thân ảnh trong nháy mắt xứng sờ ngay tại chỗ trên mặt lộ ra vẻ trần kinh nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt trong mắt của nàng có sợ hãi lẫn vui mừng p h u n g trào đạo thân ảnh này không phải người khác chính là cơ bá thiên cơ trưởng s u không do dự bước nhanh đi vào cơ bá thiên cách đó không xa mở miệng nói cơ trưởng s u bãi kiến lao tổ cơ trưởng s u cử động n h ư n g hiện trường người đều không khỏi lấy làm kinh hãi rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn xem cơ bá thiên những n à y bán thánh bên trong đa số người đều là nhận biết cơ trưởng s u biết nàng là lý thánh chủ phu nhân một trong nhưng bọn hắn không nghĩ tới van danh thiên hạ hư không kẻ c ư ớ đoạn vậy mà cùng lý thánh chủ vị phu nhân này còn có quan hệ như vậy lý tâm an cùng lạc thủy cũng không khỏi s ư n g sở bọn hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng loại chuyện này đúng lúc này y, y đi vào lý tâm an bên người thấp giọng mở miệng nói sư tôn ta tại bắc vinh thành thời điểm liền có chỗ suy đoán nguyên bản ta còn dự định đến đây hỏi sư đương nghĩ không ra vậy mà thật sự có cái tầm quan hệ này lý tâm an gật gật đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều h ắ c mình một chuyện kỳ thật hắn nhìn thấy cơ bá thiên lần đầu tiên cũng cảm giác người này giống như có chút quen thuộc nhưng hắn không có hướng suy nghĩ sâu xa hắn đã từng thấy qua cơ bá thiên chân dung nhưng so với hiện tại đối phương muốn trẻ tuổi không ít giờ phút này cơ ba thiên so với lúc trước rời đi hát minh b ự c nhìn qua muốn tang thương rất nhiều cơ ba thiên trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động cười nói tốt tốt tốt không cần đa lễ nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể nhìn thấy lao phu hậu nhân cơ ba thiên tự nhiên kích động hắn lúc trước từ hát minh b ự c đi vào thánh hòa đại lục có thể nói là cựu tử nhất sinh những năm này hắn rất muốn trở về nhìn xem nhưng lại sợ cho hát minh b ự c mang đến thai họa ngập đầu chính yếu nhất dưới tay hắn có mấy ngàn người cùng hắn kiếm cơm một khi hắn rời đi còn lại người liền nguy hiểm hắn lần này mang tới hơn một ngàn người đều là hát minh quân bên trong tinh nhuệ mà thôi đến mức còn lại hát minh quân cùng người nhà của bọn hắn không có ai biết bọn hắn kỷ thật sinh hoạt tại nam b ự c cơ trưởng su cùng cơ bá thiên nhận nhau xem như một khúc nhạc đệm đám người sau đó tiến vào trong đại điện lý tâm an tạm thời không có quá nhiều thời gian đi xử lý chuyện này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đợi đến tất cả mọi người tiến vào đại điện có người đưa lên nước t r à sau hắn trực tiếp mở miệng chư vị ma tộc mặc dù thối lui nhưng bọn hắn số lượng quá to lớn tùy thời có khả năng ngóc đầu trở lại ta đại yến thánh tông về sau chưa chắc có thời gian đến đây trợ giúp bắc vực ta có một cái đề nghị đã chúng ta đã độc thủ liền dứt khoát làm một hồi hoành tráng truy tại phía sau bọn họ đem bọn nó trực tiếp đuổi ra ma q u a n thành chư vị nghĩ như thế nào hắn sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía mọi người ở đây ánh mắt t h i ê n tĩnh trong đại sảnh đám n g ư ờ i giờ phút này đều trong lúc chầm tư triệu tàng nguyên cái thứ nhất mở miệng nói lý thánh chủ nếu như có thể d ạ n g này ta bắc vực người vô cùng cảm kích tôn gia lão tổ cũng liền đội mở miệng nói lý thánh chủ chỉ cần ngư ra lệnh một tiếng chúng ta bắc vực tu sĩ đều nghe người điều khiển hai người đều là người thông minh biết làm như vậy đối với bắc vực chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mạnh chi tương cũng cười nói lý t h á n h chủ lão phu cũng đồng ý lần này ma t ộ c số lượng quá to lớn bọn hắn một khi lần nữa xuôi nam quy mô có thể sẽ to lớn hơn thật tới lúc kia thử vong người chỉ có thể càng nhiều nhưng lần này đối chiến lão phu phát hiện một sự kiện những n à y cựu tinh của ma giống như không có nguyên lai、like、những cái kia cựu tinh của ma mạnh không biết là nguyên nhân nào mạnh chi tương vừa dứt lời lâm trí hành nô g i a lão tổ đều nhao nhao mở miệng bọn hắn cũng có cảm giác như vậy lý tâm an mỉm cười mở miệng nói chư vị phát hiện của các ngươi là chính xác ta cũng là từ cổ ma bên này biết chuyện gì xảy ra đại gia như biết k h ô n g chế những cái kia cổ ma nữ tử kia là ai hắn vừa nói rất nhiều người cũng không khỏi suy tư mạnh chi tương mở miệng nói lý thánh chủ đối phương thế nhưng là người của vũ tộc đám người nghe được mạnh chi tương lời nói thần s á c trong nháy mắt đều nghiêm túc tới bọn hắn cái này tu vi tự nhiên biết vũ tộc tồn tại lý tâm an khẽ gật đầu thần s á c ngưng trọng mở miệng nói mạnh đạo hữu nói đúng người này đúng là người của vũ tộc nhưng nàng cũng không phải bình thường người của vũ tộc chính là tổ v u tu vi so với đ ỉ n h phong b ả n thánh, còn phải mạnh hơn một chút. Hắn vừa nói, trong đại s ả n h tất cả mọi người không khỏi trường lớn hai mắt, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra không thể tin vẻ mặt. cho dù là mạnh c h i tương, cũng là hai mắt trường tròn xoe, hô hấp cũng không khỏi biến thô trọng. Trường thiên thành tông, xuất phát trừ ma trường 1007, cơ bá thiên thành tông, xuất phát trừ ma đối với trong tâm chút th người, nhập hiến nhập hiến sảnh phản ứng của mọi người, lý tâm an không có chút nào ngoài mớn. Hắn gia gia 1007, 1007, cơ cơ của có bá bá đại đại đối với đại mọi ma ma sau đó lý ý những này cựu tinh của ma so với trong tưởng tượng yếu một ít sở dĩ như vậy là bởi vì rất nhiều cựu tinh của ma đều là vị này nữ tổ vu thông qua nuôi cổ phương thức bồi dưỡng ra được bọn hắn nhìn như cựu tinh của ma nhưng k h thật căn bản không phát huy ra cựu tinh của ma thực lực nói trắng ra là bọn hắn giống như bị đốt cháy giai đoạn như thế nhưng nàng có thể chế tạo ra một nhóm này cựu tinh của ma về sau cũng có thể chế tạo ra càng nhiều điều này có ý vị gì đại gia có thể suy nghĩ một chút hắn vừa nói hiện trường tất cả bán thánh đồng thời sắc mặt đại biến bọn hắn đều bị câu nói này cho k i ế p sợ đến câu nói này phía sau lợi hại quan hệ bọn hắn há có thể không biết rõ một khi thật xảy ra loại sự tình này đến lúc đó đông nam tây b ắ c bốn vực đều đem sinh linh đ ổ thán cho dù là trung châu vực mặc dù có thánh vương kết giới tồn tại nhưng này cái thánh vương kết giới cũng không phải v ả n năng luôn có tiêu tán một ngày nghĩ đến đây bọn hắn cũng không ngồi yên nữa lý thánh chủ cái này nữ tổ vu quyết không thể giữ lại không phải hậu quả khó mà lường được mạnh chi tương trực tiếp mở miệng thần sắc nghiêm nghị triệu toàn g u y ê n tôn gia lão tổ nô gia lão tổ chờ cũng nhao nhao mở miệng bọn hắn cũng có chút gốc lý tâm an đối với phản ứng của bọn hắn không có chút nào ngoài ý mến đây hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn chư vị nếu như đồng ý truy kích những cái tia ma tộc đại gia lập tức trở về chuẩn bị lần này tu vi thấp cũng không cần đi theo như vậy đi đ ộ n thiên cảnh trở lên người toàn bộ tụ tập lại chúng ta sau đó xuất phát lý tâm an chậm rãi mở miệng nói ra ý kiến của mình triệu tòng nguyên tôn gia l á o tổ mạnh chi tương bọn người nhao nhao gật đầu sau đó đứng dậy rời đi đại điện bọn hắn biết nếu như không có đại yến thánh tông tham dự cho dù là đông nam tây bắc bốn vực liên hợp lại cùng nhau cũng không thể nào là những ma tộc này đ ố i thủ cơ đạo hữu xin dừng bước lý tâm an nhìn thấy cơ bá thiên đứng dậy muốn đi ra ngoài không khỏi mở miệng cười triệu toàn nguyên chợt đều hâm mộ nhìn thoáng qua cơ bá thiên sau đó vội vàng rời đi cơ bá thiên đình chỉ ngay tại chỗ cũng không có bởi vì lý tâm an giữ lại cảm giác quá mức ngoài ý muốn đợi đến tất cả mọi người rời đi trong đại điện còn xuất lại lý tâm an lạc thủy cơ trường s u ý ý ý ý ý ý ý cơ bá thiên năm người lúc hắn mở miệng cơ đạo hữu đại yến thánh tông hiện tại tông môn nói đến vẫn là người năm đó bố trí bây giờ trường xu cũng là phu nhân của ta ta biết cơ đạo hữu có lưu tại bắc b ự c ý nghĩ như vậy đi nếu như cơ đạo hữu bằng lòng có thể tới ta đại yến thánh tông làm một tên trưởng lão không biết cơ đạo hữu ý như thế nào lý tâm an sau khi nói xong nhìn xem cơ b a t h i ê n ánh mắt thiên tĩnh hắn đã quyết định đối đại yến thánh tông tiến hành cải cách chia làm nội viện cùng ngoại viện trưởng lão cũng tương tự chia làm nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão bán thánh tu vi có thể nhập nội viện trở thành nội môn trưởng lão động thiên cảnh tu vi nhưng ở ngoại viện đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão cái này cho dù đối với hoàng kỳ niên h ô n g tùng từ bọn người có chút không c ô n bằng nhưng bây giờ đại yến thánh tông đã phát triển tới trình độ này cải cách cũng là tất nhiên đương nhiên ngoại trừ nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão bên ngoài còn sẽ có khách khanh trưởng lão khách khanh trưởng lão tu vi nhất định phải là bàn thánh không quản lý đại yến thánh tông bất cứ chuyện gì bọn hắn hưởng thụ ngoại môn trưởng lão đãi ngộ đại yến thánh tông gặp phải nguy hiểm bọn hắn cũng nhất định phải ra tay khách khanh trưởng lão nếu như muốn rời khỏi đại yến thánh tông ít ra cần sách ba tháng trước cáo chi sau ba tháng có thể tùy thời rời đi lần này lý tâm an mời cơ bá thiên cho trưởng lão tri vị tự nhiên là nội môn trưởng lão cơ trưởng su nhìn xem cơ bá thiên mở miệng cười nói lão tổ các ngươi trở về a cơ bá thiên nhìn xem lý tâm an nội tâm của hắn cũng có chút kích động có thể gia nhập đại yến thánh tông vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn đa tạ thánh chủ lão phu bằng lòng gia nhập đại yến thánh tông nhưng lão phu có một cái yêu cầu những cái kia đi theo lão phu người cũng muốn cùng nhau gia nhập cơ bá thiên chậm rãi mở miệng nói ra điều kiện của mình lý tâm an mỉm cười mở miệng nói kia là tự nhiên hát minh quân ta xem qua rất nhiều người tu vi không sai nhưng có một số việc ta muốn nói ở phía trước một khi gia nhập đại yến thánh tông nhất định phải tuân thủ đại yến thánh tông quý cụ một khi trái với quy định vậy dĩ nhiên là cần nhận nên có chừng trị hắn sau khi nói xong nhìn về phía cơ bá thiên hắn biết rõ hắc minh quân rất nhiều người bởi vì sinh hoạt điều kiện ác liệt lại tự do tản mạn đi dạo rất thích tản nhận tranh đấu là tất nhiên những người này tiến vào đại yến thánh tông sau rất có thể sẽ cùng lúc đầu những người này sinh ra xung đột dung nhập quá trình nhiều khi cũng là nương theo lấy máu canh cơ bá thiên nghe nói như thế sau thần sáp nghiêm nghị nói thánh chủ yên tâm ta sẽ cùng bọn hắn nói rõ ràng những năm này đã có người chán ghét tu tiên tiếp sống bọn hắn muốn có cuộc sống của mình phương thức ta nguyên bản liền định tại bắc b ự c đứng vững góp chân sau đem những n à y người thả đi đến mức còn t h ư ơ n g người ta cũng biết sàng chọn một lần t ậ n lực sẽ không cho đ ạ i yến thánh tông mang đến thiệt thái lý tâm an nghe nói như thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra cái này cơ bá thiên cũng coi là một người thông minh hắn cười đối cơ trường s u mở miệng nói trường s u người ở chỗ này bồi bồi cơ trường lão bất quá không nên quá lâu chúng ta rất sắp xuất phát truy sát những cái kia ma tộc hắn sau khi nói xong mang theo lạc thủy cùng y lý để rời đi cơ trường xu cảm kích nhìn thoáng qua lý tâm an trên mặt của nàng không khỏi lộ ra đủ cười nàng cũng có miễn tưởng qua có một ngày có thể đụng phải chính mình lão tổ không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc thực hiện nàng đơn giản đem một ít chuyện nói cho cơ bá thiên nghe được cơ bá thiên thổn thức không thôi nghĩ không ra h ắ c minh đ ư ợ c đại kiếp vậy mà là bởi vì chính mình hắn biết thời gian cấp bách cũng không trò chuyện quá nhiều rất nhanh cũng liền thối lui ra khỏi đại s ả n h giờ phút này đại yến thánh tông mọi người đã tập kết hoàn tất ngoại trừ cơ trường s u tọa chấn bên ngoài nơi này chỉ còn sót lại cựu g a i thần long g i ữ nhà đến mức còn lại động thiên cảnh trở lên người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ nhìn thấy cơ ba thiên đi ra lý tâm a n một bước phóng ra trực tiếp đứng ở một mắt hư không thú đầu lâu bên trên l ạ c thủy theo sát phía sau âu dương vô cực bạch long đan dương tử hoàng kỳ niên y đi toàn bộ phi thân lên đứng tại một mắt hư không thú trên lưng theo đại yến thánh tông phòng ngự kết g i ớ i mở ra một mắt hư không thú bay thẳng lên rời đi đại yến thánh tông giờ phút này bắc vinh thành bên này đám người cũng tập kết hoàn tất trong mắt bọn họ sát cơ nghiêm nghị bọn hắn lần này không chỉ có muốn đem ma tộc đổi ra mà con h à n h trọng yếu nhất chính là chém giết nữ tổ vu cái này mới là trọng yếu nhất h á t minh quân động tiên cảnh tu sĩ bên này một mặt động bọn hắn không nghĩ tới có thể được thỉnh mời đứng tại một mắt hư không thú trên lưng xuất phát theo lý tâm an ra lệnh một tiếng đám người toàn bộ phi thân lên xông về phương bắc rất nhiều người trong mắt lóe lên vẻ cựu hận đối với những cái kia ma tộc bọn hắn không có bất kỳ cái gì hào cảm Trước vật tiễn trương vật tiễn trời, bắt trường cản cản vực cách vực chiến 1008, 1008, ngàn vạn ma vật cản phong lôi tiễn 1008, ngàn vạn ma vật cản phong quan hành, nơi này ngập bốn ngăn ngoại là ma ma ma ma khí lôi lôi đáng chết lý tâm an vậy mà để cho ta tổn thất mười tôn cựu tinh c ổ ma đáng chết ta a mặt của ta ta thế nào biến như thế lão ta thọ nguyên thiếu đi hai ngàn năm đáng chết nữ tổ vu tại một tòa trong đại điện điên cuồng g à o ghét một mặt to lớn gương đồng trực tiếp nổ t u n g biến thành vô số m ả n h vỡ cái này đại điện chính là ma quan thành nguyên lai thương nghị đại sự địa phương bây giờ biến thành nàng tư nhân nơi trốn đại điện bên ngoài số tôn cựu tinh c ổ ma đứng ở nơi đó trong mắt bọn họ đều có vẻ sợi hiển hiện, hiện. với mấy cái kia nữ tổ vu thúc giục bọn hắm trái tim bên trong cổ trùng đau bọn hắm chết đi sống lại nữ tổ vu điên cùng phát thiết tâm tình của mình nửa k h ắ c đồng hồ về sau lúc này mới dần dần bình tĩnh lại đúng lúc này nữ tổ vu đầu lâu phát sinh biến hóa từ nữ tử trực tiếp biến thành một cái nam tử nam tử sắc mặt tái nhuận dáng dấp cực kỳ xấu xí chính là nam nhân kia tổ vu trong mắt của hắn tràn đầy vẻ âm tàn trên thân càng là tràn ngập đồng đậm sắc khí lý tâm an nghĩ không ra ngươi cũng từ thánh phủ vực đi ra v ừ a bặn chúng ta thủ mới hận cũ cùng tính một lượt nam tổ vu khỏe miệng t ự lẩm bẩm trên người hắn sắt cơ của vợ đúng lúc này nam tổ vũ bỗng nhiên sắc mặt đại biến thân thể làm nhạn trong nháy mắt biến mất trong đại điện đi tới đại điện bên ngoài hắn nhìn phía xa ánh mắt càng thêm âm tàn chỉ thấy bầu trời xa xăm một cái khổng lồ một mắt hư không thú xuất hiện hung thú trên lưng đứng đấy một nhóm cường đại thân ảnh tại cái này hung thú phía sau vài thanh to lớn trường kiếm hành không trên trường kiếm đồng dạng đứng đấy một nhóm cường đại thân ảnh nam tổ vũ ánh mắt b ă n g lãnh nhìn phía xa một tiếng gào thét từ trong miệng hắn chuyển ra đạo thanh em này chuyển ra trong nháy mắt ma quan thành bên này vô tận ma khi giống như hồng lưu giống như phóng hướng tiên không cái này căn bản không phải ma khí mà là ma vật lít nha lít nhít không thể đếm hết được những n à y ma vật trong miệng phát ra tiếng rít chói hai phóng hướng thiết không thẳng đến lý tâm an bọn người mà đi lý tâm an bọn người ánh mắt đ ạ m m ạ c nhìn xem những cái k i a ma vật l ạ c thủy cùng y lý y y y i đồng thời một bước phóng ra đỉnh đầu của các nàng một đoá hỏa diễm hoa sen xuất hiện hai người đồng thời vung tay lên hỏa diễm hoa sen hướng thẳng đến quần quận ma vật mà đi đang đến gần ma vật trong nháy mắt quần quận hỏa diễm giống như hồng lưu giống như bạo phát đi ra đáng sợ thánh hỏa hướng phía phía trước phi tốp lan tràn trong nháy mắt bao trùn phương biên vật trượng vô số ma vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của bọn nó tại thánh hỏa phía dưới trong nháy mắt hóa thành cho tàn đúng lúc này còn lại bán thánh n h a o n h a o ra tay đối với ma vật đ á n h tới mặc dù những ngày ma vật cảnh giới không cao rất nhiều bất quá tứ ngũ dai mà tôi h nhưng những ngày bán thánh cũng sẽ không lưu thủ trong lúc nhất thời gần mười vạn ma vật trực tiếp bị giết nhường những cái kia vọt tới ma vật không khỏi bị sợ hãi đến n h a o n h a o l u i lại đúng lúc này lý tâm an bên này định tiên châu từ mi tâm bay ra mười ba vị i ể u tình c ổ ma trong nháy mắt xuất hiện tại bầu trời những ngày c ổ ma sau khi xuất hiện đồng thời phát ra ngửa mặt lên trời gà o thét những ngày tiếng giống truyền ra sau những cái kia lao ra ma vật trực tiếp mê mang bởi vì những ngày c ổ ma rất nhiều đều là bọn hắn những ngày ma vật nguyên lai、like、đối tượng thần v ụ lý tâm an đứng tại một mắt hư không thú bên trên hắn ánh mắt nhìn về phía ma quan thành phương hướng trên đường đi bọn hắn gặp không ít ma vật nhưng bọn hắn đều không có ra tay hiện tại còn không phải bọn hắn tiêu diệt những cái kia giải rác ma vật thời điểm ánh mắt của hắn nhìn về phía ma quan thành phương hướng liếp mắt liền thấy được nơi xa cái kia tướng mạo xấu xí nam tử thiên cơ tham chắc thuận vận chuyển hắn trong nháy mắt liền biết cái này xấu xí nam tử thân phận trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ tổ vu có hai cái phải không nghĩ đến đây hắn cho m ả y nhưng sau đó hắn liền phát hiện không đúng bởi vì hắn phía trước d ò xét qua cái kia nữ tổ vu biểu hiện trị số cùng nam tổ vu như thế hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái gì đối với cách đó không x a mạnh chi tương mở miệng nói mạnh đạo hữu các ngươi nhìn qua tổ vu ghi chép tổ vu hết thể có mấy tôn mạnh chi tương hơi xứng sở vội vàng mở miệng nói lý thánh chủ tổ vu chỉ có một tôn nhưng hắn tình huống có chút đặc thủ nghe nói tổ vu chính là một đôi tình nhân truyền thế sinh ra ngày bị người nguyền rủa người hai mặt lẫn nhau vĩnh viễn không gặp nhau đương nhiên cái này chỉ là ghi chép phải t r ă n g chuẩn xác lão hủ cũng không biết nhưng có một chút có thể khẳng định tổ vu chính là tuân theo thiên địa đại khí v ậ n m à sinh nếu như không phải là bởi vì bị người nguyền rủa bọn hắn tất nhiên có thể đột phá thành vương nói này cũng m u t n c ư ờ i nguyền rủa cổ thuật chính là tổ vu cường h ã n nhất hai cái thủ đoạn nhưng hắn chính mình cũng là bị nguyền rủa người lý tâm an nghe được mạnh chi tương lời nói trong nháy mắt minh bạch hắn nhìn về phía nam nhân kia tổ vu trong mắt sát cơ phun trào đa tạ mạnh đạo hữu cáo chi chư vị đ ộ n g t h ủ đi nam nhân kia tổ vu giao cho ta còn lại giao cho các ngươi tận lực đừng cho bọn hắn trốn vào vực ngoại chiến trường tại ma quan thành trình độ lớn nhất giải quyết bọn hắn lý tâm an thần sắc nghiêm nghị mở miệng trong mắt sát cơ bắn ra ngay tại hắn hạ mệnh lệnh trong nháy mắt hai mươi tôn cựu tinh cổ ma từ ma quan thành phóng lên tận trời phía sau bọn họ đi theo trăm vạn ma tộc thẳng đến lý tâm an bọn người mà đến mà nam nhân kia tổ vu thì là thân thể làm nhạc hướng phía vực ngoại chiến trường phương hướng chạy nội t ổ vu ngươi không phải muốn giết ta sao vì sao nhìn thấy ta liền lựa chọn chạy trốn ngươi trốn được sao lý tâm an ánh mắt đạo mạc trong tay của hắn thí thần cung xuất hiện đồng thời trong tay nhiều hơn một cây c ử u phẩm phong lôi tiễn hắn không chút do dự trực tiếp kéo ra thí thần cung c ử u phẩm phong lôi tiễn bên trên trong nháy mắt có vô số phủ văn bộ phát theo tay hắn buông lỏng c ử u phẩm phong lôi tiễn bay ra sau đó kinh khủng hấp lực từ c ử u phẩm phong lôi tiễn bên trên bộ phát đem bốn phía linh lực thôn vệ không còn cựu phẩm phong lôi tiễn đón gió căng t h ư n g lên hóa thành một cây g i i vạn trợ tiễn sau đó xông về nam tổ vu một mực hóa chặt nam tổ vu thân ảnh nam tổ vu cảm nhận được nguy cơ trong nháy mắt dừng bước lại trên mặt của hắn lộ ra biểu tình dữ thợ lý tâm an người m u ố n chết nam tổ vu đối với lý tâm an gào thét hắn trong tiếng giống giận dữ vô số ma vật giống như hồng lưu giống như sông r a những này ma vật toàn bộ giống như phát quần đầu dạng phóng tới c ử u phẩm phong lôi tiễn c ử u phẩm phong lôi tiễn sao mà đáng sợ những ma tộc này đụng một cái tới trực tiếp nổ t u n g hóa thành huyết bụi nhưng số lượng nhiều lắm hơn ngàn hàng bà con bọn hắn hung hãn không sợ chết toàn bộ cùng cựu phẩm phong lôi tiễn đụng vào nhau Kinh k h ủ n g tiếng oanh minh không ngừng băng lên cựu phẩm phong lôi tiễn mặc dù có thể săn giết bản thánh nhưng ở vô số ma vật va chạm xuống không ngừng thu nhỏ chờ đến nam tổ vu trước người lúc vẹn vẹn chỉ có lúc đầu một phần năm lớn nhỏ nam tổ vu nổi giận gầm lên một tiếng trong tay xuất hiện một khối đen nhánh b i a đá hắn trực tiếp dơ lên mạnh mẽ đụng vào cựu phẩm phong lôi tiễn phía trên oanh một tiếng vang thật lớn cựu phẩm phong lôi tiễn nổ t u n g khối tia đen nhánh b i a đá cũng xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách phanh một tiếng hóa thành mạnh bụn phiêu tán trên không trung t r ư ớ c 1 0 0 t r ă n g h i ế n răng nghiến lợi nam tổ vu t r ư ơ n g 1 0 0 n g h n g h i ế n răng nghiến lợi nam tổ vu bia đá cùng c ử u phẩm phong lôi tiễn va chạm chỗ cồn g bạo c ư ơ n g khí bộc phát quét sạch bốn phía cổ c ư ơ n g khí này giống như h ư n g lưu đem vây quanh ở nam tổ vu bên người mấy trăm trượng ma vật toàn bộ xoắn nát nam tổ vu cũng bị cố này cồn g bạo c ư ơ n g khí đánh bay trăm trượng trong mắt của hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới đối phương một tiễn này bí lực vậy mà đáng sợ tới tình trạng như thế nếu không có ngàn vạn ma vật va chạm cây tiễn hắn giờ phút này nói không chừng đã thụ thương ngay tại lý tâm an đối nam tổ vụ bắn ra một tiên thời điểm bên cạnh hắn đông đảo bán thánh cùng động thiên cảnh cường giả nhao nhao phi thân lên xông về những cái kêu ma tộc lần này bên cạnh bọn họ không có kẻ yếu kém nhất cũng là động thiên cảnh sơ kỳ từng tôn pháp tướng hiện hiện pháp tướng trên thân có cùng bạo khí tức phun trào dưới mắt bên kia bất quá chỉ có hai mươi tôn cựu tinh của ma đã không phải là lý tâm an bọn hắn bên này đối thủ vẹn vẹn đại yến thánh tông liền nắm giữ mười ba vị cựu tinh của ma hai tôn cựu tinh c ủ yêu đồng thời bán thánh cường giả còn có hơn mười người những người này một người một cái đều không đủ điểm t h ú n g chi còn có mạnh chi tương triệu tàu nguyên c h ờ gần mười tên bản thánh giờ phút này thế cục hoàn toàn thiên về một bên dù là nơi này nắm giữ hai trăm vạn ma tộc n h ư cũng không cách nào cải biến thế cục những n à y b ả n thánh cường giả tập hợp một chỗ cho dù là ma tộc nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng như cũ đã định t r ư ớ c muốn bị đổ sát vận mệnh t h ú n g chi lần này đi theo đến đây còn có đông đảo động thiên cảnh cường giả mạnh chi tương b ọ n người biết lý tâm an muốn thu phục những n à y cựu tinh của ma bọn hắn rất có ăn ý đem những n à y cựu tinh của ma đều để lại cho đại yến thánh tông bọn hắn thì là nguyên một đám trong mắt sát cơ nghiêm nghị trực tiếp g i ế t vào vô tận m à vận bên trong lý tâm an một bước phóng ra đi thẳng tới nam tổ vu cách đó không xa trong mắt sát cơ c u ộ n c u ộ n tổ vu nghĩ không ra ngươi lại là một cái bất nam bất nữ quái vật thật sự là làm cho người buồn ôn lý tâm an không đội mà đạo thủ ánh mắt của hắn đ ạ m mạc nhìn cách đó không xa nam tổ vu trong mắt không có tình cảm chút nào lý tâm an ta vu tộc cùng ngươi không oán không k i ự u ngươi vì sao muốn ba lần bốn lượt nhằm vào ta vu tộc ta tại thánh cùng bực bố cục mấy ngàn năm mắt thấy đã đến thu hoạch thời điểm là ngươi người bị ta vũ điện phí vận vì ta mấy ngàn năm tâm h i ế t ta vì thoát khỏi ngươi từ thánh cùng bực bỏ ra giá cả to lớn trốn thoát ngươi vì sao lại muốn cùng đi ra lần này ta bất quá là mong muốn cho vu tộc tìm cư chú chỗ lúc này mới dẫn đầu trăm vạn ma tộc xôi nam lại là bởi vì ngươi để cho ta thất bại trong g ă n t ứ c ngươi vì sao muốn khắp nơi nhằm vào ta năm đó cổ thừa thiên lão r a hỏa kia như thế ngươi lại như thế ta vu tộc chẳng lẽ thiếu các ngươi nhân tộc phải không nam tổ vu càng nói biểu lộ càng là dữ thợn trên người hắn có đáng sợ khí tức bộc phát chỉ thấy nam tổ vu trong tay, nhiều hơn một cây đen nhánh đầu r ắ n trượng, đầu r ắ n trượng bên trên, có đáng sợ quy tắc chi lực phun trào. đây là tổ vu bản mệnh linh minh sẽ nương theo tổ vu cộng đồng trưởng thành. căn này đầu r ắ n trượng, so với bình thường chuẩn thánh binh, còn muốn mạnh hơn nhiều. hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp nâng tay lên bên trong đầu r ắ n trượng, đối với ly tâm ăn chỗ, mạnh mẽ đánh xuống. đầu r ắ n trượng rơi xuống, đón gió căng phừng lên, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái khổng lồ linh xà ba đầu hư ảnh. linh xà ba đầu ba cái trong miệng, giờ phút này đồng thời mở ra, liệt hỏa. hàn băng cùng đen nhanh khí độc từ ba cái trong miệng đồng thời phun ra thẳng đến lý tâm an mà đến thân thể cao lớn càng là giống như thái sơn áp đỉnh đồng dạng từ không trung trực tiếp đánh tới hướng lý tâm an lý tâm an nhìn lên bầu trời thần sắc nghiêm nghị trên người hắn một cỗ kinh khủng đao ý bộc phát ở sau lưng của hắn trực tiếp hình thành một thanh vạn trượng đại đao trong tay của hắn sơn hà đao xuất hiện sau đó g ơ lên đối với bầu trời to lớn linh xả ba đầu chém ra một đao theo hắn chém ra một đao sau người dài vạn trượng đao hư ảnh cũng bọt thẳng ra cùng một đao kia trực tiếp dung hợp lại cùng nhau đao quang phóng lên tận trời thẳng đến linh x ả ba đầu mà đi cùng lúc đó lý tâm an đối với bầu trời một chị vô số cùng phong gào thét hình thành một đạo to lớn vòi rồng đem hắn bảo hộ ở trong đó linh x ả ba đầu trong miệng phun ra lệch hỏa hàn băng cùng đen n h á n h khí độc tại đụng phải vòi rồng trong nháy mắt trực tiếp bị một cố lực lượng vô hình xé nát v u a n h một tiếng vang thật lớn vạn trượng đao quang cùng linh x ả ba đầu trực tiếp đụng vào nhau phát ra kinh khủng o a n minh vạn trượng đao quang vỡ v ụ n thành tân mạnh vẹn v n kiên chỉ một hơi tả hữu toàn bộ đổ tung linh xà ba đầu thân thể cao lớn cũng không khỏi biến hư hạo nhưng cũng không biến mất như c ũ hướng phía lý tâm a n trô rơi lập lý tâm a n giơ lên tay trái đấm ra một q u y ề n một cái khổng lồ q u y ề n ảnh phóng lên tận trời trực tiếp cùng linh xả ba đầu đụng vào nhau cả hai ba chạm chỗ hư không trực tiếp nổ tùng băng lánh hư không chi lực chạm vào đông t u ế t trong nháy mắt tại bầu trời phất phới lý tâm a n thân thể bay ngược mấy trăm t r ư ợ n g nắm đấm của hắn bên trên có máu tươi chạy hạ đây là vừa mới b a chạm sinh ra vết thương hắn chỉ cảm thấy q u y ề n trái bên trên kịch liệt đau nhức vô cùng trong lòng âm thầm trấn kinh tổ vu là trước mắt hắn gặp phải tất cả trong bệnh nhân mạnh nhất tồn tại đúng lúc này nam tổ vu động trong tay đầu rắn trượng rơi lên đối với lý tâm an chỗ liên tiếp đánh xuống theo đầu rắn trượng rơi xuống bên trên bầu trời mấy cái khổng lồ linh xà ba đầu gào ghét vọt thẳng hướng về phía lý tâm an lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn cảm giác trên người lông tơ đều dựng lên loại cảm giác này hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp hắn giờ phút này cũng không dám lại chậm trễ chút nào vũ hành kính cùng chấn hồn c h ố n g đồng thời bay ra chấn hồn c h ố n g trực tiếp g õ vang hình thành một cỗ đáng sợ song âm vọt thẳng hướng nam tổ vu viên tiệm vũ hành linh kính bên trên in một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực điên cùng chặn vào sau đó hình thành ngũ sắc quang mang phóng lên tận trời thẳng đến nam tổ vu mà đi hắn cũng không thích chỉ thủ không công càng ưa thích dùng công thái thủ nếu là hắn không phản kích đợi chút nữa liền sẽ bị đối phương c u ồ n g phong bạo vũ giống như công kích bao phủ cùng lúc đó trong tay hắn sơn hà đao giơ lên liên tiếp chém ra lục đạo đao quang đón nhận từ trên trời giáng xuống linh xà ba đầu trong nháy mắt, mắt phát ra kinh khủng anh minh kịch liệt tiếng nổ trên không trung văng lên ngàn trượng hư không điên cồn đổ sụt lý tâm an lần nữa bị đánh bay mấy trăm trượng hắn bay ngược trong nháy mắt nhìn thấy nam tổ vu r ơ lên đầu r ắ n trượng trực tiếp đem cái tia đạo ngũ sắc quang mang đánh nát đối với điểm này hắn cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn nam tổ vu thực lực bày ở kia lấy hắn hiện tại chiến l ự c nếu như không sử dụng thủ đoạn đặc thù thật đúng là không nhất định có thể làm bị thương cái này nam tổ vu giờ phút này bốn phía kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng chân trời tại đông đảo bán thành công k ế t đến cho dù là hai trăm vạn ma tộc giờ phút này cũng bị cắt ra tạo thành khu vực khác nhau có thể nói như vậy nam tổ vu cường đại nhất gậy vào giờ phút này đã không có tác dụng quá lớn nam tổ vu thấy cảnh này nghiến răng nghiến lợi sau đó quay đầu nhìn về phía lý tâm an trong mắt sát cơ c u ầ n c u ư n ộ t n g n g trăm mười mười hai chiến tướng trận tổ vu tạo cựu t ì n h cổ ma chương một n g h r ư ờ i mười hai chiến tướng trận tổ vu tạo cựu t ì n h cổ ma giết nam tổ vu sắc mặt dữ tợn tay cầm đầu rắn trượng một bước phóng ra đi thẳng tới lý tâm an cách đó không xa điên cùng đối với lý tâm an phát động tiến công theo đầu rắn trượng rơi xuống ngàn trượng hư không điên cùng đổ xuống. lý tâm an thần sắc nghiêm nghị trong tay sơn hà đao không ngừng dơ lên từng đạo ngàn trượng đao quang chém ra đỉnh đầu hắn n ũ hành linh kính phát sáng chúng sáng năm màu không ngừng xông ra bắn về phía nam tổ vu cùng lúc đó chấn hồn trống cũng không ngừng góp vàng đáng sợ sóng âm quét sạch bốn phương tám hướng rất nhiều ma vật mong muốn hướng lý tâm an vào tới nhưng bị c ố này đáng sợ sóng âm quét sạch nao n h a o phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ không t r ù n g không đ ứ t rời rơi có bộ phận ma vật tức thì bị hắn cùng nam tổ vu va chạm sinh ra c ư ơ n g khí quét sạch trực tiếp nổ t u n g hóa thành hết vụ kể từ đó những cái kêu ma vật cũng không dám tiến lên hai người giao phong chỗ bạn trựa khu vực cũng không có bất kỳ ma vật bên trên bầu trời của bạo h n h minh vang vọng đất trời lý tâm an cùng nam tổ vu hai người điền cùng va chạm đảo mắt liền giao thủ hơn mười chiêu côn bạo khí tức nhường lý tâm an không ngừng lui lại mà trái lại nam tổ vu thì là không ngừng tới gần nhưng nam tổ vu cũng không dám quá mức tới gần hắn biết rõ lý tâm an mạnh nhất chính là kiếm đạo đã đạt đến ngưng tụ kiếm lôi tình trạng hắn căn bản không biết rõ trước mắt lý tâm an cùng trong lòng hắn cái kia căn bản không là cùng một người v u a n h một tiếng vang thật lớn đây là lý tâm an cùng nam tổ vu va chạm lần nữa côn bạo cương khí trực tiếp đem hắn đánh bay n ặ n trượng k h e miệng của hắn có từng tia từng tia máu tươi chảy hạ đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất bị người bức thành dạng này bắt hoang tù long thủ lý tâm an nhìn xem tổ vu một bước phóng ra trong tay đầu rắn trượng đã g ơ lên liền phải đối với hắn t r ô m đánh xuống không chút do dự t h i t r i ể n ra sát chiêu của mình tay trái của hắn nâng lên vô số lân phiến tại tay trái nổi lên hiện đối với nam tổ vu chỗ trực tiếp x é ra cũng đúng lúc này bên trên bầu trời xuất hiện một cái vô cùng to lớn cánh tay trên cánh tay đồng dạng che kín lân phiến có một cỗ tang thương hương vị cánh tay kia hướng thẳng đến nam tổ vu dùng sức x ả ra theo cái cánh tay này rơi xuống một vết nước bay thẳng nhanh hướng phía nam tổ vu lan tràn nam tổ vu thấy cảnh này trên mặt không khỏi hơi biến sắc hắn không chút do dự trong tay đầu rắn trượng trực tiếp gõ hướng về phía phía trước hư không vâng anh hư không điên cùng đ ổ sụn cùng bạo khí tức trực tiếp đem nam tổ vu đánh bay mấy trăm t r ư ợ n g hắn cầm đầu rắn trượng cánh tay giờ phút này đều tại run nhẹ nhẹ hắn sát mặt như xưng lạnh một chiêu này đáng sợ hắn há có thể không biết nếu là đồng dạng bán thánh đối đầu một chiêu này đều có thể thụ c h ọ c thường cái này khiến nam tổ vu trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm lý tâm an ngươi hoàn toàn chọc giận bản tổ vu bản tổ vu muốn giết chết ngươi lấy tổ vu chi danh triệu hoán vu tộc mười hai chiến tướng giáng lâm nam tổ vu trong mắt sát cơ n g ậ p trời hắn miệng hám ở một n g ụ m máu tươi từ trong miệng phun ra nhường nam tổ vu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh cái này n g ụ m máu tươi rơi xuống sau trực tiếp quỷ dị giống như biến mất tại hư không đúng lúc này bầu trời ầm ầm chấn động một cái tiếp một cái lối đi tối thui từ không trung xuất hiện mỗi một cái lối đi bên trong đều chuyển đến một cỗ tà ác khí tức những thông đạo này lấy lý tâm an làm trung tâm giống như một cái trận pháp đồng dạng đem hắn trực tiếp vây vào giữa là ai đang triệu hoán chúng ta trong thông đạo có một cái tà ác thanh n m vang lên sau đó mỗi một cái lối đi bên trong một bộ đen n h a n h chiến giáp xuất hiện mười hai bộ chiến giáp bên trên đều có vô tận khí tà ác đúng lúc này nam tổ vu vung tay lên hắn đầu rắn trượng bên trong mười hai bộ thi thể xuất hiện cái này mười hai bộ thi thể bên trên đều có một cỗ mục nát hương vị đồng thời chuyển đến một cỗ nồng đậm mùi h ố i những thi thể này đều là lao giả có trên người lao giả càng là có chất lỏng nhỏ xuống ngay tại cái này mười hai bộ thi thể xuất hiện trong nháy mắt bầu trời mười hai bộ chiến giáp bay thẳng lên tinh chuẩn không sai rơi vào mười hai bộ thi thể bên trên ngay tại chiến giáp rơi xuống trong nháy mắt mười hai bộ thi thể đồng thời mở hai mắt ra bọn hắn ánh mắt b ă n g lãnh không có tình cảm chút nào cùng lúc đó trên người bọn họ đồng thời có một cô bán thánh uy áp triển lộ ra những người này mở hai mắt ra về sau ánh mắt trực tiếp khóa chặt lý tâm an trên người bọn họ đồng thời có một luồng khí tức đáng sợ bục phát những khí tức này lẫn nhau tương liên trực tiếp tạo thành một cái lồng ánh sáng đem lý tâm an cùng bọn hắn toàn bộ bao phủ trong đó cùng ngoại giới hoàn toàn ngắn cách một màn này nhìn như thật lâu nhưng t h thật từ nam tổ vũ triệu hắn tới lồng ánh sáng hình thành nhiều nhất một hơi thời gian mà lúc đó lý tâm an thân thể vẫn còn bay ngược giai đoạn căn bản là không có cách cải biến lý tâm an ta nhìn ngươi lần này còn thế nào đ à o thoát ta tổ vu một mạch mười hai chiến tướng trận cho dù là gặp t h á n h vương cũng có thể chống lại một lát ngươi bất quá là động thiên cảnh đ ỉ n h phong ta nhìn ngươi lần này như thế nào chạy thoát nam tổ vu nhìn thấy lý tâm an bị khống trụ không khỏi điên cuồng cười to trong mắt của hắn sát cơ c u ồ n cuộn đây hết hảy bị xa xa rất nhiều bán thánh đều thấy rõ lạc thủy y đi y, y bọn người không khỏi giật n ả cả mình hướng thẳn đến nam tổ vu vào tới nam tổ vu ánh mắt lạnh lùng trong miệng của hắn rít lên một tiếng tiếng vang lên chỉ thấy vô số ma vật xông ra lít nha lít nhít xông về là thủy y y y, y c h ở cùng lúc đó nam t ổ vu hai tay kết ấ n đối với cách đó không xa hơn mười tôn bắt tinh cổ ma một chỉ những n à y bắt tinh cổ ma đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét chỉ thấy mi tâm của bọn họ một cái tiểu xà tạ i đi khắp nhìn qua cực kỳ đáng sợ những n à y bắt tinh cổ ma đồng thời hét lớn một tiếng miệng rộng mở ra đối với bên cạnh vô tận ma vật dùng sức khẽ hấp trong nháy mắt vô số ma vật ngao ngao không bị khống chế toàn bộ xông vào bắt tinh cổ ma trong miệm theo những ngày ma vật vào bụng bắt tinh cổ ma nhao nhao gầm thét bọn hắn trong mi tâm nguyên bản không có mảy may sáng ngời ngôi sao thứ chín dần dần sáng lên những ngày bắt tinh cổ ma trên thân trong nháy mắt có c u ầ n bạo khí tức bạo phát đi ra cỗ khí tức này mạnh đã vượt rất xa bắt tinh cổ ma đạt đến cựu tinh cổ ma tiêu chuẩn đúng lúc này hai tôn cựu tinh cổ ma đ ỗ n g nhiên nổ t u n g hóa thành huyết bụ còn có hai tôn cựu tinh cổ ma trên thân làn da nổ t u n g xuất hiện từng đầu thật dài vết thương đây là bọn hắn lực lượng trong cơ thể quá mức cường đại nhục thân căn bản là không có cách tiếp nhận tạo thành kết quả còn lại cổ ma trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ thống khổ bọn hắn ngửa mặt lên trời gào ghét phát tiết lấy nổi thống khổ của mình nam tổ vu vung tay lên những này vừa mới đản sinh cựu tinh cổ ma đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng xông về ý ý ý y ý ý ý lạc thủy bọn người một màn này đều bị đám người xem ở trong mắt rất nhiều bán thánh trong mắt sát cơ ngập trời nhao nhao xông về nam tổ vu hắn vậy mà nhanh như vậy liền chế tạo ra tám tôn cựu tinh c ổ ma loại thủ luật này thật sự là thật là đáng sợ người này bất tử về sau đông nam tây bắc bốn vực tất nhiên sẽ thảm tạo độc hại giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ cái này n a m tổ vu phải chết t r ă m mười 1 ộ t o à n lực thi triển trương 1011, t o à n lực thi triển triệu thẩm nguyên mạnh tri tương lâm trí hành tôn gia lão tổ nô gia lão tổ năm vị bán thánh đồng thời một bước phóng ra thẳng hướng tổ vu tổ vu nhìn xem năm vị bán thánh đến đây trong mắt đồng dạng sát cơ phun trào các ngươi bày kiến cổ này cũng nghĩ giết bạn tổ vu hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bạn tổ vu thực lực nam tổ vu đối với năm người nổi giận gầm lên một tiếng trên người hắn khí tức kinh khủng trực tiếp bộc phát hắn trực tiếp một bước phóng ra trong tay đầu rắn trượng r ơ lên trực tiếp mạnh mẽ đánh tới hướng n ô g i a lão tổ theo hắn một trượng rơi xuống bầu trời trực tiếp xuất hiện một cái vạn trượng lớn nhỏ linh xà ba đầu linh xà ba đầu miệng há mở liền hỏa hàn băng khí độc đồng thời phun ra quân quân hỏa diễm thẳng đến triệu toàn nguyên hỏa diễm những nơi đi qua h ư không đều trực tiếp đổ sụt ra băng lãnh hàn băng chi khí thì là sông về tôn g i a lão tổ hàn khí những nơi đi qua h ư không trực tiếp băng phong mà những cái kia đen nhánh khí độc trực tiếp hóa thành một cái ngàn trượng hắt long tại tiếng gầm gừ bên trong thẳng đến lâm trí hành mà đi nam tổ vũ đồng thời dơ lên nằm đấm một quyền đối với mạnh chi tương đánh ra đối mặt năm tôn b ă n thánh nam tổ vũ không chỉ có không có chút nào nhượng bộ ngược lại xuất thủ trước chủ động xuất kích n a m vị bán thánh ánh mắt nghiêm túc dị thường bọn hắn đồng thời hét lớn một tiếng nhao nhao ra tay triệu tòa nguyên trong tay một cây trường thương xuất hiện trường thương phía trên có quy tắc chi lực chạy xuôi đây là hắn chuẩn thánh binh triệu tòa nguyên hét lớn một tiếng trường thương trong tay dơ lên trực tiếp đâm ra một thương trường thương đón gió căng phồng lên trực tiếp đâm vào quần quận trong ngọn lửa hòa diễm mầm mang nổ tung nhưng triệu tào nguyên cũng bị cố này cuồng bạo c ư ơ n g khí đẩy lui t r o n g trượng tôn gia lão tổ lúc này một quyền đánh ra trên nắm tay nương theo lấy một cỗ xe rách tất cả lực lượng trực tiếp cùng kia kinh khủng hẳn khí đụng vào nhau q u a một tiếng vang thật lớn nắm đấm những nơi đi qua nguyên bản băng phong hư không nhao nhao nổ tung nhưng tôn gia lão tổ trên cánh tay che kín băng xương tôn gia lão tổ hư lạnh một tiếng thân thể cũng đồng dạng lui ra phía sau trắng trượng lâm trí hành giờ phút này cũng đồng dạng xuất thủ trường kiếm trong tay của hắn chém ra một đạo nạn trượng kia băng trực tiếp đem những cái kia khí độc biến thành nạn trượng hắc long che mỡ nhưng hắn sắc mặt đại biến điên cùng lui lại bởi vì hắc long vỡ vụ chi địa nhưng cái kia khí độc vô cùng đáng sợ tản ra một c ố không có gì sánh kịp h ơ i thối mạnh chi tương bên này đồng dạng một q u y ề n đánh ra cùng tổ vu đánh tới một q u y ề n đụng vào nhau t ị c h liệt tiếng oanh minh bên trong nương theo lấy mạnh chi tương tiếng d n gì thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ngàn trượng mạnh chi tương trên nắm tay máu thịt bé bét thậm chí xương cốt đều vỡ vụ cái này khiến mạnh chi tương sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới cái này nam tổ vu vậy mà đáng sợ như thế thảm nhất chính là ngô ra lão tổ hắn chém ra một đao không thể ngăn lại cái kia khổ lính xà b ắ đầu hắn trực tiếp bị linh xà ba đầu đụng bay ra ngoài nô ra lão tổ trong miệng máu tươi c u ầ n vốn bộ ngực của hắn trực tiếp sập l u ô n x u ố n g dưới nhìn về phía tổ vu trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng vẹn vẹn giao thủ một chiêu năm vị bán thánh liên thủ liền có hai vị t h ụ t h ư ơ n g cái này khiến triệu t ổ n g nguyện chờ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm bọn hắn vừa mới xa xa nhìn qua lý thánh chủ cùng nam tổ vu đại chiến cảnh tượng ngay cả lý thánh chủ đều giống như mơ hồ bị áp chế nhưng không có giao thủ bọn hắn không biết rõ nam tổ vu đến cùng đáng sợ bao nhiêu giờ phút này sau khi giao thủ bọn hắn rốt có biết cho dù bọn hắn là bàn thánh nhưng cùng trước mắt nam tổ vu so sánh trên lệch nhiều lắm lô ra lão tổ cùng mạnh chi tương trên thân khí huyết quần quận bọn hắn bị thương trong nháy mắt khỏi hẳn năm vị bán thánh liếc nhìn nhau đồng thời quát to giết giờ phút này năm người không có tiếp tục chút nào giữ lại vây quanh nam tổ vu điên cùng tấn công nam tổ vu một người đối chiến năm tôn bán thánh không chỉ có không có chút nào e ngại trên thân c à n g là chiến ý n g ậ p trời hắn d ơ lên đầu gián trượng không ngừng cùng năm vị bán thánh đụng vào nhau đánh năm người không ngừng lui lại giờ phút này mười hai chiến tướng trong trận lý tâm an thần tình nghiêm túc tới cực điểm hắn là thật không nghĩ tới cái này nam tổ bu còn có loại thủ đoạn này hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua l i ề n đã nhìn ra những n à y giáp trụ có gì đó quái lạ mỗi một cái giáp trụ bên trên đều có một đạo thần hồn nói cách khác là mười hai bộ giáp trụ khống chế đây hết thảy hắn ánh mắt lạnh lùng nguyên bản hắn không định vận dụng nhưng hiện tại xem ra không sử dụng là không được hắn xuất ra cuối cùng một t r ư ơ n g bán thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ trực tiếp bóp chặt lấy nếu như là đối mặt mấy vị bán thánh hắn cũng không e ngại nhưng cái này mười hai vị bán thánh lẫn nhau khí tức tương liên cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm theo ban thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ vỡ vụ một luồng khí tức đáng sợ tràn vào trong thân thể khí tức của hắn bắt đầu điên c u ồ n g tăng bọn giờ phút này cho dù là đối mặt thánh vương cảnh hắn cũng có lòng tin cùng đối phương giao thủ một đoạn thời gian đúng lúc này vây quanh hắn mười hai tên láo giả trong tay bọn họ đồng thời xuất hiện một cái đầu rắn trượng mười hai người đồng thời hét lớn một tiếng trong tay đầu rắn trượng giơ lên trực tiếp đánh tới hướng lý tâm an đầu rắn trượng đón gió căng t h ư n g lên mười hai cây đầu rắn trượng giống như mười hai tòa như núi lớn xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn lý tâm an ánh mắt băng lãnh trong tay hắn sơn hà đao g i lên trực tiếp chém ra một đao Đào q một, một, một cái âm lanh n thanh nhâm từ một tên láo tổ trong miệng truyền ra hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt trong tay đầu rắn trượng trực tiếp xuống lại hóa thành một cái khổng lồ linh xà ba đầu linh xà ba đầu gào thét phóng tới ly tâm an thứ ba cái miệng hám mở liên hỏa hàn băng khí độc đồng thời xung ra x u n g về lý tâm an lý tâm an ánh mắt đạo m ạ c trực tiếp đấm ra một quyển nắm đấm đón gió căng p h ư n g lên đem hết thạy tất cả toàn bộ đánh nát nhưng vào lúc này mười một con linh xả ba đầu hướng hắn b ọ c tới linh xả ba đầu bên trên có l ạ n h leo s ắ t cơ lý tâm an trong tay sơn hà đao giơ lên liên tiếp chém ra mười một đao ngàn trượng đao quang chém qua mười một con linh xả ba đầu toàn bộ bị chém làm hai nửa đỉnh đầu của hắn vũ hành linh kính phát sáng một đạo chùm sáng năm màu trực tiếp nhắm ngay một người trong đó trực tiếp bắn tại người này giáp trụ bên trên t r ù n g sáng năm màu bắn chung trong nháy mắt giáp trụ phát sáng giống như ngàn vạn lệ quỷ gào t h é t đ ồ n g dạng đem đạo này ngũ hành trùng sáng trực tiếp chống đỡ cản lại lý tâm an khỏe miệng cười lạnh hắn vừa mới phía trước cũng bất quá là thử một chút hiện tại hắn đại khái năm chắc rồi mười hai chiến tướng trận so với nam tổ vu sẽ mạnh lên một chút nhưng không có đạt tới thánh vương tiêu chuẩn đã như vậy hắn có cái gì tốt sợ hãi hắn dứt khoát trực tiếp đem sơn hà đao thu hồi khỏe miệng cười lạnh hai tay cùng lúc giơ lên đối với toàn bộ lồng ánh sáng dùng sức xé ra bắt hoang tù long thủ bát hoang tù long thủ hắn thi triển qua mấy lần nhưng chưa từng có toàn lực thi triển qua giờ phút này hắn không còn có bất kỳ lưu thủ lần thứ nhất toàn lực thi triển đi ra chương một nghìn không trăm mười hai thù này bản tọa tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả chương một nghìn không trăm mười hai thù này bản tọa tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả theo hai tay của hắn đồng thời hướng hư không xé ra toàn bộ ma quan thành trên không ầm ầm chấn động sau đó đám người khiếp sợ ngầm đầu chỉ thấy trên bầu trời hai cánh tay trực tiếp che đậy t h i ê n địa, toàn bộ bầu trời không còn có cái khác một màn này không chỉ có nhường đông đạo bán thánh giật này cả mình cho dù là nam tổ vu cũng là sắc mặt đại biến trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi nam tổ vu trong tay đầu rắn trượng hung ra trực tiếp đem triệu tàu nguyên năm người đánh lui hắn phi thân lui ra phía sau và trượng thân thể đều tại run nhẹ nhẹ không có khả năng đây là thánh vương khả năng nắm giữ lực lượng nam tổ vu khỏe miệng tự lẩm bẩm sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh như tờ giấy triệu tàu nguyên yi y yi là thủy mạnh chi tương trở vô số người nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời trong lòng bọn họ đều là rung động dị thường nguyên bản điên cùng g i t chóc giờ phút này bởi vì cái này hai cái to lớn cánh tay xuất hiện trong nháy mắt ngược lại vô số ma vật trong miệm đồng thời phát ra sợ h ã i t h é t lên bị cỗ này đáng sợ uy áp bức bách bọn hắn thậm chí đều không thể dừng lại trên không trùng nao nhao rơi xuống y y cùng lạc thủy nhìn lên bầu trời hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra các nàng vừa mới thật đúng là có chút lo lắng dù sao trận pháp kia triển lộ ra khí tức cho dù là các nàng đều có một cỗ s ờ n hết cả gai ốp cảm giác đây chính là lý thánh chủ lực lượng chân chính sao cơ ba thiên khỏe miệng tự lẩm bẩm hắn kiệt ngạo bất tuần không phục bất luận kẻ nào nhưng giờ phút này trong mắt của hắn cũng lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ hai cái che trời đại thủ rơi xuống từ trên không đối với phía dưới lồng ánh sáng trực tiếp xé ra tên lạc giống như một tấm v ả i thất bị xé nát đồng dạng nam tổ vũ triệu h ắ n đi ra mười hai chiến tướng liên thủ hình thành lồng ánh sáng trực tiếp bị xé nứt ra nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu hai bàn tay to tại xé nát lồng ánh sáng về sau trực tiếp đối với phía dưới một chảo hai bàn tay to che đậy tất cả trực tiếp đem phía dưới mười hai chiến tướng toàn bộ nắm ở trong tay không không muốn thấy cảnh này nam tổ vu dọa phải hồn phi phát tán vội vàng la lớn hắn biết nếu như mười hai chiến tướng áo giáp ủy vu tộc cường hãn nhất thủ đoạn liền hoàn toàn biến mất phải biết bây giờ v u tộc nội tình đã không nhiều lắm mười hai chiến tướng trận chính là v u tộc mạnh nhất át chủ bài nếu không phải là bởi vì tu vi của hắn không cách nào đột phá tới thành vương hạn chế mười hai chiến tướng trận uy lực cái này trận có thể đối kháng thánh nhân ngay tại tổ vu hô lên trong nháy mắt hai cái c h e trời đại thủ trực tiếp dùng sức một nắm tiếng kêu thảm thiết từ hai cái c h e trời đại thủ bên trong chuyền r a mười hai chiến tướng toàn bộ nổ tung hóa thành huyết vụ kia mười hai bộ chiến giáp bên trên xuất hiện vô số bế rách vỡ nát tan thành ra nam tổ vu bên này tại mười hai bộ chiến giáp vỡ vụn trong n h y mắt trong miệng liên tiếp p h u n ra mấy cái máu tươi sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy a lý tâm an nam tổ vu tràn ngập vô tận đoán động thanh n â m v ă n g lên trong thanh â m đồng thời đương theo lấy khủng hoảng vô tận trong hai mắt đồng thời có huyết lệ chảy xuống hắn mi tâm dựng thẳng ánh mắt run r à y kịch liệt đồng dạng có máu tươi chảy ra đúng lúc này nam tổ vu mi tâm mắt dọc trực tiếp mở ra một cô tà á c tới cực điểm khí tức từ cái này mắt dọc bên trong bạo phát đi ra cái này dựng thẳng ánh mắt tên là tổ vu trí nhãn theo con mắt này mở ra vô tận quy tắc chi lực ở bên trong lưu truyền một đạo tam s ắ t chùm sáng từ nam tổ vu dựng thẳng trong ánh mắt s ô n g ra thẳng đến cách đó không xa lý tâm an mà đi tổ vu chi nhãn tại cực độ phẫn nộ thời điểm có thể bắn ra tổ vu chi quang diệt sắt c ư ờ n g địch nay quang cũng được xưng là tam sinh quang mang ư ỡ n ý kết trước t ít này tương lai bên trong có vô cùng thời gian pháp tắc chi lực c h ả y xuôi đạo ánh sáng này s ô n g ra không nhìn thời gian cùng không gian khoảng cách không có người có thể trốn đây là tổ vu thủ đoạn cuối cùng đạo này tam s ắ t chùm sáng s ô n g ra trong n h y mắt nam tổ vu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được g i n mua hắn thất khiếu đồng thời có đen nhánh máu tươi chạy h ạ tam sắc chùm sáng tốc độ cực nhanh lý tâm an liên tiếp thi triển thời không nhảy vào thuật nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi hắn nổi giận gầm lên một tiếng băng lanh thanh âm băng lên phá hủy trí nhãn mở theo hắn vừa dứt tiếng cặp mắt của hắn bên trong ánh sáng màu hoàng kim hội tụ sau đó hai đạo màu vàng chùm sáng bắn ra trực tiếp cùng tổ v u cái kia đạo tam sắc chùm sáng đ ụ n g vào nhau hai chùm sáng va chạm trong nháy mắt thư không điên cùng đ ổ sụp các loại pháp tác chi lực giống như triều tịch hướng phía bốn phía phi tốp lan tràn trong nháy mắt bao trùm mấy ngàn t r ư ợ n phạm i tiếng kêu thảm thiết thê lương trên không trung vang lên chỉ cần bị cố này p h á p tắc triều tịch bạo p h ủ cho dù là cựu tinh của ma cũng trong nháy mắt hóa thành m ạ c h cốt đến mức đồng dạng bắt tinh của ma ma vật chờ trực tiếp hôi phi lên d i ệ t không có chút nào cơ hội thoát đi một màn này không chỉ có h ù dọa những cái kia ma vật cho dù là bàn thánh cũng cảm giác toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng t h ẳ n g lên bọn hắn ngao n g a o điên cùng lui lại không dám bị cố này p h á p tắc triều tịch quét sạch bên trong không phải liền thật nguy hiểm giờ phút này phát tắc triều tịch trung tâm lý tâm ăn đứng ở nơi đó thể nội trường sinh bất tử quyết tự động vận chuyển ngăn cản c ố này triệu tịch c h i lực k i a cố đáng sợ khí tức tại trường sinh bất tử quyết phía dưới phi tốc tan giã không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương giờ phút này lý tâm an chân chính cảm nhận được trường sinh bất tử quyết chỗ đáng sợ nếu là hắn tu luyện không phải môn công p h á p này hắn giờ phút này tất nhiên muốn chịu thiệt thòi lớn liền tính là không chết cũng sẽ nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi xa xa nam tổ vu thấy cảnh này ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng hắn tràn ngập á n độc ánh mắt nhìn thoáng qua lý tâm an sau đó không chút do dự thân thể phi tốc làm nhạt biến mất tại nguyên chỗ hắn biết rõ nếu như hắn lưu lại nữa hắn thật sự có có thể muốn vẫn lạc tại nơi này cái này lý tâm an quả thực chính là hắn khắc tinh lần trước hắn phân thân vận dụng tổ vu chi nhãn không thể làm sao đối phương lần này bản tôn không chỉ có triệu hắn mười hai chiến tướng càng là vận dụng tổ vu chi nhãn nhưng như c ũ n g không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương hắn mặc dù trong lòng cực kỳ không cam l ò n g nhưng hắn cũng biết chỉ cần có người này tại hắn tất cả bố cục đều tỏi công bận rộn t ổ vu chạy đi đâu lưu cái mạng lại đến lý tâm an nhìn xem tổ vu biến mất phương hướng hét lớn một tiếng t、si、đúng lúc này quần quận ma khí bên trong chuyển đến các loại điên cuồng gạo thép vô số ma vật từ ma khí bên trong sông ra vọt thẳng hướng về phía lý tâm an lý tâm an trong mắt sát cơ ngặt trời bất bại thần quyến thi triển đi ra một quyền đánh giá ngàn trượng hư không trực tiếp đổ sụ tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n vang vọng đất trời vô số ma vật trực tiếp nổ bể ra đến lý tâm an thù này bạn toàn nhớ tương lai tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả oán độc thanh â m từ đằng xa vang lên sau đó nam tổ vu thân ảnh biến mất tại quần quận ma khí bên trong t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười ba vũ vương trốn dẫn chém ngàn vạn ma vật t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười ba vũ vương trốn dẫn chém ngàn vạn ma vật lý tâm an thấy cảnh này không khỏi gốc nếu để cho cái này nam tổ vu chạy về sau còn không biết muốn làm ra bao nhiêu chuyện đến nhưng giờ phút này chung quanh hắn đều là lít nha lít nhít ma vật ít ra mấy chục bạn những n à y ma vật toàn bộ hai mắt đỏ bừng trong mắt đều là vẻ đ i ê n cuồng không sợ chết hướng hắn vào tới cho dù là hắn đấm ra một q u y ề n ngàn t r ư ợ n g bên trong ma vật đều bị hoành sát nhưng cũng không cách nào làm cho những này lâm vào đ i ê n cuồng ma vật lưu lại ta đi ngươi lại ra các ngươi muốn chết lý tâm an hoàn toàn nổi giận hắn vây tay một cái c ử u phẩm đan lô liệt diễm lô xuất hiện đáng sợ hỏa diễm từ c ử u phẩm liệt diễm lô bên trên một phát hắn trực tiếp mở ra cựu phẩm liệt diễm lô một cái hỏa hồng sắc nội đan từ liệt diễm lô bên trong bay ra cái này mai nội đan chính là lúc trước hắn tại chém g i ế t phong ra con manh thú kia tạo thành cái này mai nội đ a n được thu vào cựu phẩm liệt diễm lô về sau chứng phân nửa năng lượng bị cựu phẩm liệt diễm lô hấp thu nhường cựu phẩm liệt diễm lô nhìn qua càng thêm đáng sợ nhưng trong nội đan còn lại một nửa năng lượng cựu phẩm liệt diễm lô đã không còn hấp thu hiển nhiên là vô dụng hắn một mực chưa kịp xử lý viên nội đan này vốn làm u ố n lưu cho hỏa linh thể phân thân nhưng giờ phút này nhìn thấy tổ vu chạy trốn hắn hoàn toàn đắp hắn một trưởng vô g a trực tiếp đập vào viên kia trên nội đan viên kia nội đan trong nháy mắt giống như mũi tên rời cùng bay thẳng tới mấy vạn trượng có hơn sau đó ẩm bang nổ tung theo nội đan vỡ vụn kinh khủng hỏa diễm trực tiếp bộc phát đem vương viên mấy vạn trưởng toàn bộ hóa thành biển lửa phải biết con manh thú kia cực kỳ đáng sợ cho dù là lạc thủy y y loại này bán thánh đ ỉ n h phong cũng không phải là đối thủ của nó lý tâm an lúc trước có thể nhẹ nhõm chiến thắng nó là mượn bán thánh đ ỉ n h phong thể nghiệm thẻ lực lượng không phải chưa hẳn có thể chiến thắng loại hung thú này cái này hung thú bản thân liền là hỏa thuộc tính hung thú nó trong nội đan ẩ n chứa hỏa diễm không thể so với thánh hỏa yếu lý tâm an lần này trực tiếp hủy viên nội đan này nhường bên trong hỏa diễm duy nhất một lần bạo phát đi ra uy lực tự nhiên là đáng sợ tuyệt luân mấy b ạ n trượng tri địa toàn bộ đều là b i ể n lửa những cái kia ma vật chỉ cần bị ngọn lửa c u â n chúng trực tiếp hóa thành cho t à n giờ phút này những cái kia nguyên bản phóng tới hắn ma vật giờ phút này trong mắt đều là vẻ sợ hãi nao nhao điên cuồng lui lại tại hỏa diễm phía dưới c u ộ n c u ộ n ma khí hóa thành khói xanh tiêu tán trên không trung lý tâm an thấy cảnh này không khỏi nhẹ nhàng thở ra trực tiếp thu hồi cựu phẩm liệt diễm lô một bước phóng ra thẳng đến nơi xa nhưng hắn vẫn là đến chậm hắn nhìn thấy nơi xa một cái đường hầm hư không đã xuất hiện nam tổ vũ đã nhấc chân muốn bước vào đường hầm hư không bên trong bảy b á i quy thư lý tâm an không chút do dự trong thân thể hắn sáu cái lý tâm an một bước phóng ra đ ố i bước vào đường hầm hư không tổ vu cúi đầu tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tổ vu trong miệng truyền ra nhưng thân thể của hắn cũng trực tiếp biến mất tại đường hầm hư không bên trong lý tâm an không biết do nam tổ vu phải chăng chết nhưng hắn cảm thấy đối phương hẳn là không thể dễ dàng như thế chết nghĩ tới đây trong mắt của hắn không khỏi nhiều hơn một tia vẻ lo lắng cái này tổ vu quá khó giết hắn tự nhiên không sợ cái này tổ vu nhưng người bên cạnh lại khác biệt tổ vu thủ đoạn thật đúng là khiến người ta khó mà phòng bị hắn nhìn xem nam tổ vu biến mất phương hướng trong mắt có vẻ bạo ngược hiện hiện đều là những n à y ma vật ngăn chở hắn không phải cái này nam tổ vu chạy không được nghĩ đến đây trong mắt của hắn sát cơ nghiêm nghị trực tiếp g i ế t vào ma vật bên trong những n à y ma vật đa số đều là phẩm giai tương đối thấp nếu là lúc trước lý tâm an lười nhác đối bọn chúng ra tay nhưng là hiện tại trong lòng của hắn tràn đầy vô tận lửa giận trong lòng càng là tuân r a đáng sợ sát cơ hắn không còn lưu thủ điên cùng đối với ma vật ra tay nơi hắn đi qua ngàn trượng bên trong ma vật nhao nhao nổ tung hắn điên c u ồ n g đồ sát lấy những ngày ma vật bán thánh đỉnh phong khí tức không có chút nào giữ lại từ trong thân thể của hắn điên c u ồ n g b ộ t phát cùng bạo tiếng oanh minh vang vọng chân trời ma huyết còn như mưa rơi từ không trung rơi xuống với bắt đầu những cái k i a ma vật sẽ còn không sợ chết phong tới hắn nhưng tới đằng sau nhìn thấy hắn như thế vung tàn những ngày ma vật dọa đến điên c u ồ n g l ù i lại nhưng lý tâm an trong lòng sát cơ như nước thủy triều sao lại vung tha bọn hắn đuổi theo bọn hắn chính là điên c u ồ n g ra tay hắn chính mình cũng không biết giết nhiều ít tới đằng sau bên cạnh hắn không còn có ma vật hắn khí tức trên thân giờ phút này cũng giống như thủy triều thối lui bàn thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ đã đến giờ đúng lúc này nơi xa có rất nhiều khí tức cường đại xuất hiện là ạ thủy ý y ý ý ý âu dương vô cực mời nhiều tên bàn thánh đến đây bọn hắn trên đường đi đi qua đều là lít nha lít nhít ma vật thi thể cùng thị nát trong lòng cũng là chấn sợ nói không ra lời đây rốt cuộc chết nhiều ít ma vật ta bất quá khi bọn hắn nhìn thấy lý tâm an thời điểm không khỏi nhẹ nhàng thở ra theo lý tâm an một trận l o ạ n giết vượt ngoại chiến trường bên này nguyên bản ma khí nồng nặc cũng dần dần biến hiếm mỏng hơn lý tâm an lựa giận cũng phát tiết không sai bị lắm nhìn thấy đám người đến n ư ờ i nói các ngươi tới bởi bạn hai người một tổ bốn phía điều tra một lần đã tới v ự c ngoại chiến trường hôm nay chúng ta liền đem nơi này hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ xế. hắn vừa nói tất cả mọi người không khỏi nhao nhao c ậ t đầu sau đó bắt đầu bốn phía xem xét lên không lâu sau đó lại có không ít người chạy đến những người này đã có bàn thánh cũng có rất nhiều động thiên cảnh tu sĩ triệu t ò n nguyên tôn gia lão tổ trợ cũng không nghi tới lần này vậy mà trực tiếp đánh tới v ự c ngoại chiến trường có nhiều như vậy bàn thánh gia nhập v ự c ngoại chiến trường bên này thanh lý công tác chính thức bắt đầu chỉ cần là ma vật nhao nhau bị chém giết ma cổ ma thì là bị lưu lại một mạng đây cũng là lý tâm an yêu cầu thánh chủ bên kia phát hiện một cái truyền tống trận không biết thông hướng nơi nào ta n h ư ờ n g bạch long ở nơi đó trông coi đan dương tử đi vào lý tâm an bên người thần sắc n g ư n g trọng mở miệng lý tâm an sau khi nghe được trong nháy mắt tinh thần phân chấn vội vàng đi theo âu dương vô cực sau lưng rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái s â n gốc nơi này ma vật đã bị rết sạch sành xanh trong s â n gốc ngoại trừ bạch long bên ngoài mạnh chi tương cũng ở nơi đây tiền phương của bọn hắn là một cái khổng lồ truyền tống trận mà lại là một cái hoàn chỉnh truyền tống trận bọn hắn cùng lý tâm an chào sau mạnh chi tương trực tiếp mở miệng nói lý thánh chủ trận pháp này cực kỳ đáng sợ là một cái khoa vực truyền tống trận ta vừa mới khắp nơi kiểm tra một lần cái truyền tống trận này không có vấn đề có thể sử dụng mạnh chi tương sau khi nói xong thần s á c nghiêm nghị lý tâm an khẽ gật đầu hắn nhưng là một tên hàng thật giá thật thất dài trận pháp sư đối với trận pháp hắn bây giờ cũng là lời nói có trọng lượng hắn vòng quanh trận pháp này dạo qua một vòng trong lòng cũng có kết luận mạnh chi tương phán đoán không có sai hắn nhìn trước mắt trận pháp không khỏi suy tư nói thật hắn thật là có khởi động cái truyền tống trận này đi xem một chút xúc động nhưng cảm giác kích động này rất nhanh liền bị hắn đè ép xuống hắn không thể làm như vậy bạn nhất đã xảy ra biến cố gì là yến thánh tông muốn xảy ra vấn đề lớn mạnh đạo hữu ngươi cảm thấy cái truyền thống trận này muốn xử lý như thế nào hắn nhìn xem mạnh chi tương chậm rãi mở miệng hỏi Trường Nghiết Thánh、Vương、Thi Cốt Trường Nghiết Thánh、Vương、Thi Cốt Tương Tâm tư một lát sau, thần sát Th Vương Vương được lời Bàn Ấn, Bàn Ấn, Mạnh nghe An nói, không nghiêm nghị nói, Chi khỏi hơi chậm sức Lý Lý sau, sở, nhưng xuất hiện tại v ự ợ ngoại chiến trường luôn cảm giác trong lòng bất an lần này tại lý thánh chủ dẫn đầu dưới dọn sạch v ự ợ ngoại chiến trường ta đông nam tây bắc bốn vực cũng xem là khá thở phào lý tâm an đối với mạnh chi tương trả lời cũng không ngoài ý mớn hắn suy tư một lát gật đầu nói liền theo mạnh đạo h ư u nói hủy tất cả mọi người an tâm mạnh chi tương sau khi nghe được không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó trực tiếp một trường đ ậ p xuống rơi vào phía dưới trên truyền tống trận đ ư ơ n g theo lấy banh một tiếng vang thật lớn toàn bộ truyền tống trận trực tiếp nổ tung mặt đất đều xuất hiện vô số vết rách mấy người thấy cảnh này không khỏi nhẹ nhàng thở ra đang chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này mặt đất trong cái khe đống nhiên có ngân s ắ c quan g mang hiện hiện những ngày ngân s ắ c quan g mang từ trong cái khe x u ố n g ra xông về bốn phương tạm hướng đem bốn phía sơn cốc đều chiếu thành ngân s ắ c một màn bất tình lình nhường hiện trường người không khỏi giật nảy cả mình nao n h a o nhìn về phía khe h ở chỗ lý tâm an cũng bị một màn bất tình lình c h ấ n kinh hãn vận chuyển t i ê n cơ tham chất thuật nhìn về phía phía dưới chỉ thấy sâu trong lòng đất đồng bệ một hạt châu ngân s á c quan mang đều là từ viên này hạt châu màu bạc bên trong chiếu xạ đi ra vừa mới mạnh chi tương một trường kia lực lượng không nhỏ không chỉ có hủy chuyển tống trận c ẩm ẩm à hạt châu màu bạc bên trên có quy tắc chi lực lưu chuyển hoang long chấn động muốn tránh thoát mở lý tâm an trong lòng bàn tay hấp lực lý tâm an đã sớm chuẩn bị hắn trường sinh bất tử quyết vận chuyển trong lòng bàn tay hấp lực biến càng thêm đáng sợ viên kia hạt châu màu bạc không ngừng chấn động nhưng thủy t r u n g không cách nào tránh thoát bàn tay hắn trói buộc cuối cùng trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn mạnh tri tương đan dương tử bạch long ba người ánh mắt đều đặt ở lý tâm an trong tay hạt châu màu bạc bên trên trong mắt bọn họ cũng không khỏi lộ ra vẻ tò mò lý tâm an giờ phút này cũng đồng dạng đang quan sát cái này một cái hạt châu màu bạc thiên cơ tham chắc thuật vận chuyển lên đến nhưng hắn thất vọng thiên cơ tham chắc thuật vậy mà không cách nào nhìn tấu cái này mai hạt châu màu bạc cũng không biết trong này rốt cuộc là thứ gì ngay tại hắn suy tư thời điểm đ ỗ n nhiên trong thân thể một mực không có động tính đại hán tuần tra ấn đông nhiên n o n g n o n g chấn động một cỗ khát vọng chuyển đến còn không đợi lý tâm an kịp phản ứng cái này mai hạt châu màu bạc vậy mà trực tiếp biến mất tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện tại trong thân thể hắn tại cái này mai hạt châu màu bạc xuất hiện trong máy mắt đại hán tuần tra ấn liền nổi lên lý tâm an sau đó khiếp sợ phát hiện cái này mai hạt châu màu bạc phi t ó c thu nhỏ rơi vào đại hán tuần tra đi lên trực tiếp dung nhập đại ấn bên trong một màn này đường hắn trực tiếp n g ậ không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào đúng lúc này đại hán tuần tra ấn bên trong đông nhiên có kinh văn ở trong đầu hắn văng lên hắn vội vàng chăm chú nghe những này kinh văn là một bộ đại đế chiến kỹ tên là niết bản ấn lý tâm an hai mắt chừng tròn xoe trước mắt hắn mạnh nhất chiến kỹ chính là bát hoang tù long thủ đây mới thực là thánh vương chiến kỹ nhưng lần này đại hán tuần tra ấn vậy mà trực tiếp cho hắn một môn đại đế chiến kỹ hắn há có thể không k i ế t sợ hắn biết môn này chiến kỹ tất nhiên cùng cái kia m à u bạc viên cầu có quan hệ hoặc là nói cái này mai m à u bạc viên cầu bên trong phong ấn môn này chiến kỹ nếu như không có đại hán tuần tra ấn hỗ trợ chính mình không cách nào học được môn này chiến kỹ hắn đơn giản kiểm tra một hồi niết bản ấn chấn kinh dị thường hắn rốt cuộc minh bạch vì sao xưng là niết bản ấn cái này chiến kỹ bản thân cũng không mạnh nhưng nó một khi thi triển có thể thôn vệ công kích của đối thủ đem lực lượng của đối phương dung nhập niết bản ấn bên trong công kích của đối phương càng mạnh môn này chiến kỹ uy lực càng lớn giống như niết bản trùng sinh đồng dạng hóa mục nát thành thần kỳ môn này chiến kỹ thi triển lúc còn có thể dẫn động thiên địa đại thế để bản thân sử dụng nhường đối thủ sinh ra không cách nào địch nổi cảm giác không hổ là đại đế chiến kỹ so với cái khác chiến kỹ đáng sợ quá nhiều hắn đệ xuống kích động trong lòng sau đó nhìn về phía phía dưới quả nhiên thấy phía dưới còn có một cái không gian hắn đưa tay t r ộ t một cái mặt đất bùn đất không ngừng từ mặt đất bay lên lộ ra một cái kết giới đến mạnh t r i tương đan dương t ử bạch long ba người đều giật mình nhìn xem tầng này kết giới bọn hắn vừa mới đều không có cảm ứng được lý tâm an con ngón búng ra một sợi kình phong bắn ra trực tiếp đánh vào tầng này kết giới bên trên phanh một tiếng kết giới trực tiếp nổ bể ra đến lộ ra đổ v ậ t bên trong kết giới này bên trong nằm một bộ thi cốt thi cốt phía trên có một cỗ cường đại huy áp thánh vương thi cốt bạch long kinh hô một tiếng trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ trần kinh phải biết bọn hắn đều là ban thánh nhưng cố này thi cốt bên trên u y áp để bọn hắn đều có một loại hô hấp cực khổ cảm giác cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ b ạ c cốt liền có đáng sợ như vậy u y áp vậy thì đủ để chứng minh người này khi còn sống chính là thánh vương cảnh c ự n giả g làm sao có thể ngoại trừ thánh vương cổ thừa thiên tiền bối chưa từng nghe nói ta thánh hòa đại lục còn có thứ hai tôn thánh vương cảnh c ự n giả g mạnh chi tương cũng là khiếp sợ mở miệng ánh mắt lộ ra không thể tin b ẻ mặt bạch long cũng không mở miệng nhưng hắn t o mày hiển nhiên cũng là đang suy tư lý tâm an nhìn phía dưới thi cốt thiên cơ tham chắc tuật h dò xét phía dưới hắn có thể nhìn thấy trong hải cốt như c ũ có hải lượng vi tắc chi lực lưu truyền người này không biết rõ chết đã bao nhiêu năm thi cốt bên trên như c ũ còn có thể có như thế nồng đậm vi tắc chi lực tất nhiên là thánh vương không nghi ngờ gì hắn nhìn phía dưới ở bộ này thi cốt cách đó không xa một cái hộp mở ra trong hộp giống t u y ế t nếu như hắn đoán không sai trong cái hộp này nguyên lai sắp xếp đồ vật chính là viên kia hạt trâu màu bạc đúng lúc này thi cốt cách đó không xa một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trước mặt mọi người lý tâm an tay bộ một cái cái này mai chữ vật giới chỉ trực tiếp hướng hắn bay tới hắn ngay trước ba người mặt trực tiếp phá vỡ chữ vật giới chỉ bên trong thần hồn đợt ký sau đó vung tay lên đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra đồ vật thật đúng là không ít vẹn vẹn thượng phẩm linh thạch liền có mấy trăm vạn mai nhiều ngoài ra nơi này còn có ba thanh chuẩn thánh minh còn có mấy môn chiến kỹ trong đó một môn chiến kỹ là kiếp vân chỉ lý tâm an liếp thấy bên trong trư vị những vật này ta chỉ cần môn này chiến kỹ kiếp vân chỉ những vật khác ba người các ngươi chưa đều các ngươi nghĩ như thế nào hắn vừa nói ba người đều lấy làm kinh hãi bởi vì dạng này phân lợi nói rõ ràng ba người bọn họ chiếm tiện nghi lớn mạnh chi tương ôm q u y ề nói n đa tạ lý thánh chủ bạch long cùng đan dương tử hai mắt đồng thời tỏa sáng cũng ôm q u y ề nói n đa tạ thánh chủ chương một nghìn không trăm mười lăm đại yến thánh tông rời đi tổ vu đến khổng tức yêu vực t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười lăm đại yến thánh tông rời đi tổ vu đến khổng tức yêu vực lý tâm an rất rõ ràng có nhiều thứ không thể nuốt chọn không phải về sau sẽ nội bộ lục đ ủ đan dương tử bạch long đều là về sau tìm nơi n ư ơ n g tựa chính mình nói đến đều là người một nhà cho bọn họ chỗ tốt cũng có thể gia tăng đại yến thánh tông thực lực đến mức mạnh c h i tương người này là một người thông minh thích hợp cho điểm chỗ tốt cũng không phải là không thể được hắn cởi đối ba người gật gật đầu đưa tay trộm một cái đem bản này tên là tiếp vân chỉ chiến kỹ bỏ vào trong túi hắn vừa mới dùng tiên cơ tham chắc tuật h tra xét đây là một môn thánh vương chiến kỹ đối với hắn mà nói một bản thánh vương chiến kỹ giá trị vượt xa chuẩn thánh minh vượt qua hiện trường đồ vật thánh vương chiến kỹ cường đại hắn đã thật sâu cảm thụ qua nội tâm cực kỳ rung động hắn hiện tại có thể trăm phần trăm khẳng định trước mắt cỗ này bắt cốt lúc còn sống nhất định là một tôn thánh vương hắn lấy ra một cái bình xứ đem cố này thánh vương thi cốt thu vào nơi này là v ự ợ ngoại chiến trường chính mình đem hắn thi cốt mang đi thứ nhất là đối được đến hai môn chiến kỹ báo đáp thứ hai nơi này ma t ộ c mặc dù bị thanh lý không sai bị lắm nhưng ma khí như cũ cực kỳ n ồ n g đậm cố này thánh vương thi cốt lưu tại nơi này tương lai tất nhiên sẽ bị ma khí ăn mòn thậm chí có có thể trở thành ma vật siêu không thân thể một bộ thánh vương thi cốt nếu quả như thật bị ma vật không chế kia rất có thể sẽ mang đến hậu quả nặng nề hắn lấy đi cố này thánh vương thi cốt sau liền trực tiếp rời đi còn lại ba người thì là hai mắt tỏa sáng nhìn chằm trước mắt đồ vật vừa vặn có ba kiện chuẩn thánh minh bọn hắn có thể một người một cái còn lại đồ vật liền phải thương lượng chia cắt vượt ngoại chiến trường bên này đám người bỏ ra dòng g ã ba ngày thời gian mới xem như hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ tại vượt ngoại chiến trường c h ỗ sâu bọn hắn thấy được trồng chất như núi thi cốt những hải cốt này có rất nhiều nhân tộc càng nhiều thì là ma tộc khổng lồ cổ ma thi thể đều có trên t r ă m cỗ nhiều có thể đạt tới trình độ này của ma đều là cựu tinh của ma từ những hải cốt này bên trên bọn hắn liền có thể tưởng tượng tới lúc trước trận chiến kia đáng sợ mấy ngày nay bọn hắn lại thanh trừ mấy cái truyền tống trận mặc dù những n à y truyền tống trận đa số đều là xấu nhưng còn thượng bộ phận cũng bị đám người phá hủy hết thể kết thúc lý tâm an bọn người rời đi vượt ngoại chiến trường quay trở về ma quan thành ma quan thành bên này còn có gần trăm vạn ma tộc những ma tộc này đều bị hơn mười tôn cựu tinh cổ ma canh t r ư ờ n g tổ bu rời đi tăng thêm nguyên bản thống lĩnh bọn hắn cựu tinh cổ ma biến mất khiến cái này ma vật toàn bộ trở thành vật vô chủ lý tâm an sau khi trở về lại hàng phục mười một tôn cựu tinh c ổ ma nhiều đại yến thánh tông nắm giữ hai mươi bốn tôn cựu tinh c ủ ma còn lại cựu tinh c ủ ma căn bản không có đạt tới cựu tinh mà làm mạnh mẽ bị tổ vu đ ẩ lên những n à y cổ ma cuối cùng nhau nhau trái tim nổ t u n g nhục thân vỡ vụ n mà chết cái này trăm vạn ma tộc hết thể bị lý tâm an thu nhập định tiên h châu bên trong những cái k i a ma vật tương lai đa số sẽ trở thành cổ ma chất dinh dưỡng không phải hắn tàn nhẫn những n à y ma vật không có ý thức của mình giữ lại tác dụng không lớn hắn hiện tại tất cả cũng là vì tương lai làm chuẩn bị hắn có dự cảm tương lai đại chiến tất nhiên sẽ cực kỳ máu me hiện tại nếu như không chuẩn bị sẵn sàng về sau bọn hắn đem phải bị thua thiệt thậm chí toàn bộ thánh hòa đại lục đều sẽ nên đón t a i họa thật lớn lý tâm a n bọn người rời đi ma quan thành quay trở về bắc cực nhưng triệu toàn g u y ê n tôn gia lão tổ mạnh tri tương nô gia lão tổ trở còn lưu tại ma quan bọn hắn đang khôi phục ma quan phòng ngự kết giới mặc dù vực ngoại chiến trường đã bị dọn dẹp một lần không có ma tộc tồn tại nhưng bọn hắn như cũ cảm thấy ma quan bên này cần tạo dựng một đạo dự cảnh vực ngoại chiến trường kia một khối có quá nhiều b i ế n số hiện tại bọn hắn mặc dù dọn dẹp nhưng không có nghĩa là tương lai nơi đó sẽ không phát sinh biến hóa có ma quan thành đạo này dự cảnh tồn tại đối với đông nam tây bắc bốn vực đều có c h ố tốt thật chuyện gì xảy ra đại gia cũng có ứng đối thời gian lý tâm an bọn người trở lại đại yến thánh tông sau bắt b ự c người có người nhìn thấy một đạo khe nước to lớn bị xé mở đại yến thánh tông chỉnh thể tiến vào hư không sau đó hơn mười năm đông nam tây b ắ c bốn b ự c người không còn có người gặp qua đại yến thánh tông xuất hiện không có ai biết bọn hắn đi nơi nào ngay tại lý tâm an rời đi bắt b ự c thời điểm khổng tước yêu vực bên này một vết nước xuất hiện một thân ảnh từ trong cái khe một bước phong ra đạo thân ảnh này là một cái tóc trang xóa lao giả trên người hắn có tử khí tràn ngập lao giả trên mặt trên tay đều là nếp nhăn hắn một đôi mắt tràn đầy vô tận vẻ hoán động lý tâm an bản tổ vu còn sống thù này bản tổ vu nhớ kỹ lao giả này không phải người khác chính là tổ vu hắn lúc trước đã tiến vào đường hầm hư không nhưng không nghĩ tới vẫn là lấy lý tâm an nói t h ỏ nguyên phi tóc giảm bớt đối với lý tâm an tổ vu đã hận đến tận sức thủy đều là bởi vì cái này người chính mình mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này hắn trước kia hận t h á n h vương cổ thừa thiên bởi vậy tại sau khi hắn chết trực tiếp đối với hắn đời sau hạ nguyền r ù a chỉ cần hắn không chết nguyền rủa bất diệt đã nhiều năm như vậy hắn đối với cổ thừa thiên không còn như vậy thống hận nhưng bây giờ lại tới một cái nhường hắn đau hơn hận tồn tại đúng lúc này tổ vu sắc mặt biến hóa từ lão giả biến thành một cái nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi phụ nhân đây là nữ tổ vu nữ tổ vu trong mắt đồng dạng đều là vô tận hận ý nàng nhìn thoáng qua bốn phía hướng phía nơi xa bay đi k h ô n g tước yêu cực là trong nội tâm nàng lý tưởng nhất t r i điểm không có ai biết vu tộc một mạch ở chỗ này còn có tồn tại đây là năm đó tổ vu chuẩn bị ở sau tổ vu cũng sợ hai thánh vương cổ thừa thiên sẽ phát hiện chính mình đối tính toán của hắn từ đó diện toàn bộ vu tộc bởi vậy nàng len lén đem bộ phận người của vu tộc đưa đến nơi này chính là muốn kéo dài vu tộc huyết mạch nơi này sinh hoạt vô số đại yêu nàng năm đó đã cứu một cái đại yêu mệnh lúc này mới có thể nhường tộc nhân có một khối sinh hoạt t h ổ địa tổ bu không biết rõ nơi này đồng dạng có một cái nàng không tưởng tượng được người lý tâm an hỏa d i ễ m phân thân ngay tại khổng tức yêu cực đồng thời hán hỏa d i ễ m phân thân ở chỗ này có chút kỳ n g ộ bây giờ đã đột phá bàn thánh đồng thời trong tay có một cỗ thế lực không nhỏ tổ bu những cái kia hậu nhân bây giờ sinh hoạt địa phương vừa bận là lý tâm an hỏa diễn phân thân quản hạt chi đ i ệ tổ bu đến tất nhiên sẽ cùng lý tâm an hỏa d i ễ m phân thân có gặp nhau giờ phút này trong hư không đại yến thánh tông tại hư không phi tóc xuyên thẳng qua ngoại trừ lý tâm an không có ai biết muốn đi đâu hắn tại vực ngoại chiến trường chiến sự kết thúc sau liền có một cái to gan quyết định muốn trở về bách linh vực nhìn xem hắn có một loại dự cảm bách linh vực bên kia có chính mình lúc trước không có g i xét rõ ràng bí mật hắn lúc trước xuyên qua đến thứ một chỗ chính là bách linh vực trong này có lẽ còn có chính mình không biết do đ ổ vật mặc dù hắn nhiều năm như vậy đều không có trở về nhưng hắn là thật không yên lòng bách linh vực cũng không biết bây giờ như thế nào chỉ có trở về nhìn một chút hắn khả năng hoàn toàn yên tâm chương một n g n g trăm nữ tổ vô tìm tộc nhân t r ư ơ n g 1016, n ữ tổ vô tìm tộc nhân khổng tức yêu bực chu tước vương quốc b ạ c h hỏa thành p h ụ thành chủ thành chủ lý tâm an ngồi ở c h ỗ đó nghe một vị lão giả báo cáo gần nhất chuyện đã xảy ra lão giả này chính là một cái sáu tay ma viên biến thành thân thể cường tráng không tưởng nổi châu ở trước mặt hắn đều là một cái người gầy hắn cho mình lấy một cái khí p h é p danh tự viên vô địch bắt d a i đ ỉ n h phòng lực lớn vô cùng một khi phát cuồng sáu cánh tay cánh tay có thể sử dụng sáu loại khác biệt binh khí ngăn địch chiến lược cực kỳ đáng sợ người này bây giờ cũng là hắn phụ tá đắc lực cái này lý tâm an tự nhiên không phải bản tôn mà là hỏa d i ễ m phân thân lúc trước bản tôn tới qua một chuyến bạch h ỏ a thành đưa hắn một cái hỏa lòng châu đây là một cái chuẩn thánh minh lý tâm an trực tiếp đem cái này chuẩn thánh minh hấp thu đồng thời hắn tại khổng tức yêu v ự c thu được một dọn chu tức tinh huyết dọn này chu tức tinh huyết là chu tức vương quốc thưởng cho hắn chính là kiểu giai định phong hung thú chu tức tinh huyết chính là bởi vì hai thứ đồ này trợ giút tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh đột phá đến cho dù là ngồi ở chỗ đó không n ú c đ í c h trên thân đều giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót đồng dạng một cỗ nhiệt độ nóng bỏng từ trên người hắn bộc phát viên vô địch nhìn trước mắt t h à n h chủ ánh mắt lộ ra một kia kính sợ đại nhân chúng ta tại hỏa quyền thôn bắt được một nhóm người vốn cho là chỉ là người bình thường nhưng thông qua thẩm vấn đi sau hiện bọn hắn đều là vô tộc về sau nhóm người này bên trong trọng yếu chúng ta đã mang về phủ t h à n h chủ bây giờ liền nhốt tại phủ t h à n h chủ trong đại lao đến mức còn lại toàn bộ nhốt tại trong quân doanh ta cảm giác nhóm người này có gì đó quái lạ cho nên chuyên tới để bẩm báo thanh chủ viên vô địch cung kính mở miệng đem đại khái chuyện nói đơn giản một chút lý tâm an vừa nghe đến vu tộc không khỏi nhữ mày sau đó mở miệng nói viên vô địch vu tộc là cái gì thế lực vì sao ta tại khổng tức yêu vực nhiều năm như vậy trước kia chưa từng nghe nói qua hắn là thật lần đầu tiên nghe nói nhưng chẳng biết tại sao nghe được vu tộc trong nháy mắt hắn liền đối cái thế lực này không có hảo cảm gì giống như thiên nhiên bài xích đ ồ n g dạng viên vô địch nghe được lý tâm an lời nói đ ộ i v a n g mở miệng nói đại nhân phía trước ta vừa mới đi thăm dò duyệt một chút tư liệu thế mới biết một chút vu tộc chính là lúc trước thánh vương dưới trướng một cỗ thế lực lớn nghe nói tổ vu chính là thánh vương quốc sư hắn có thể dự báo tương lai bình thường mà nói người của vu tộc hẳn là sinh hoạt tại thánh cùng ngực chẳng biết tại sao sẽ lưu lạc tới chúng ta không tức yêu đ ư ợ c đến bọn hắn nói với ta trước kia là hổ vương che chở bọn hắn nhưng bây giờ hổ vương đã chết bọn hắn mấy chuyến di chuyển mới lại tới đây lý tâm an nghe được viên vô địch lời nói không khỏi gật gật đầu bình thường mà nói chuyện này cứ như vậy đi qua dù sao hắn không có quá nhiều thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này nhưng chẳng biết tại sao hắn quỷ thần xui k i ế n mở miệng nói luận ra à vu tộc tư liệu ngươi lấy ra cho ta nhìn một cái có thể bị thánh vương coi trọng như thế tất nhiên không phải người bình thường ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có bản lãnh gì ta b ạ c h hỏa thành không phải nuôi người rảnh rỗi nếu như bọn hắn không có ích lợi gì liền toàn bộ đưa đi làm lao động à. viên vô địch sau khi nghe được liền vội vàng g ậ t đầu sau đó bước nhanh rời đi rất nhanh liền lấy đến một quyển thật d à y t ô n g quyển đều là liên quan tới vũ tộc ghi chép lý tâm an đem những tài liệu này là xem một lượng thân s ắ c cũng không khỏi biến nghiêm túc trong này không chỉ có ghi chép vũ tộc am hiểu cổ thuật đồng thời còn có thể thôi diễn thiết cơ càng là am hiểu n g u y n ruộ chi thuật ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến ngưng trọng lên suy tư một lát sau nghiêm túc nói vượt g i nhóm người này nếu coi trọng ngươi có giành thẩm vấn một chút nhìn xem có thể hay không đem bản lãnh của bọn hắn moi ra đến còn có thả ra phong thanh đi liền nói chúng ta bắt một nhóm người của vũ tộc xem bọn hắn còn có hay không đồng bọn viên vô địch sau khi nghe được liền vội vàng g ậ t đầu sau đó xuống dưới an bài lý tâm an kỳ thật cũng không đem chuyện này để ở trong lòng vừa mới làm tất cả kỳ thật đều là thông thường thao tác không có cố ý nhằm vào ai ý tứ nhưng hắn không nghĩ tới lần này hắn vậy mà hấp dẫn tới một con cá lớn giờ phút này vạn rằm có hơn nữ tổ vu hiện thân nàng đi vào một chỗ nơi này tên là hổ khiếu thành chính là năm đó hổ vương chiếm cứ chi điểm hổ khiếu thành thành chủ chính là một cái hắc hổ tự xưng hổ vương i ể u giai hung thú uy danh hiền hách năm đó cùng cổ ma đại chiến hắc hổ dũng mãnh dị thường cán chết số tôn k i ự u tình c ổ ma nhưng mình cũng bị trọng thương là tổ vu cứu được hắc hổ một mạng không phải hắc hổ tất nhiên vẫn lạ thế là tại hắc hổ trở về khổ tất nhiên vẫn lạ thế là tại hắc hổ trở về khổ tất nhiên vẫn l thế là tại h c hổ trở về khổ tất nhiên vẫn lạc thế là tại hổ t r không khỏi khẽ cho mày bách tốc thành chẳng biết tại sao nàng có một loại dự cảm xấu căn cứ nàng đối khổng tức yêu vực lý giải h ổ khiếu thành loại này thành lớn sẽ không dễ dàng cải danh tự trừ phi thành chủ chết nàng bước nhanh tiến vào trong thành sau đó hướng phía phủ thành chủ đi đến nữ tổ vu rất là cẩn thận nàng rõ ràng nhất khổng tước yêu vực nhất là rất thích tàn nhẫn tranh đấu nơi này yêu t h ú cấp chín cũng không ít mặc dù nàng là tổ vu nhưng người ta cũng sẽ không cho nàng mặt mũi hơn nữa khổng tước yêu vực nhất là đoàn kết loại này thành trì thành chủ bên người nắm giữ một nhóm lớn trung tâm thủ h ạ chỉ cần thành chủ ra lệnh một tiếng dù là những yêu tộc kia biết rõ chịu chết cũng biết hướng nàng điên cùng đánh tới cái này còn không phải chủ yếu nhất một khi xảy ra đại chiến tất nhiên sẽ kinh động cái khác thành trì cái khác thành trì yêu t h ú cấp chín cũng biết đến đây nếu như biết thân phận của nàng biết nàng không phải khổng tức yêu bực liền sẽ hợp nhau tấn công bởi vậy cái này bực cho dù là năm đó thánh vương đều rất đau đầu không dám dùng vũ lực chấn áp vừa tiến vào bách túc thành nữ tổ vu tâm liền dần dần chìm xuống dưới bởi vì nàng không có phát hiện một cái mánh hổ nơi này nhiều nhất chính là con g ế t biến thành những n à y con rết từ nhất giai tới bắt giai không c h ở nàng đều thấy qua vừa nghĩ tới bách túc thành ba chữ nàng có chút minh bạch quả nhiên không lâu sau đó nàng nhìn thấy tòa thành trì này chủ nhân một cái kiểu giai con rết thực lực mặc dù không bằng nàng nhưng tương tự cường hãn dị thường nàng yên lặng thối lui ra khỏi bách túc thành sau đó âm thầm bắt giữ một cái hung thú thông qua sư hồn nàng biết tất cả nguyên lai、like, kiểu giai con rết khiêu chiến hát hổ không chỉ có chiến thắng còn đem hát hổ u ố t lấy trở thành tòa thành trì này chủ nhân đây chính là khổng tức yêu vực pháp tác sinh tồn thực lực vi tôn đến mức hát hổ lời sau tại hắc h ổ sau khi chết toàn bộ rút lui nơi này đi tìm nơi nương tựa thế lực khác nữ tổ vu trong mày nàng mặc kệ hắc h ổ chết sống nhưng nơi này sinh hoạt vu tộc lại là hy vọng của nàng nếu như những ngày vu tộc xảy ra chuyện các nàng vu tộc một mạch liền thật diễn môn nữ tổ vu giờ phút này thật sự có chút gấp nàng bốn phía điều tra lục soát mấy chục người nguyên thần rốt cục có một chút manh mối người của vu tộc tại hổ vương sau khi chết liền rời xa nơi này đi nơi khác cái này khiến nữ tổ vu không khỏi nhẹ nhàng tờ ra nữ tổ vu b á i phòng thành chủ nữ tổ vu khi lấy được tin tức này sau liền dọc theo manh mối này không ngừng truy tra x u ố n g dưới nàng từ hổ khiếu thành một đường đuổi theo ở giữa xuyên qua hơn mười cái thành trì lớn bé rốt cục được đến xác định tin tức tổ vu một mạch bây giờ sinh hoạt tại bạch hỏa thành quản hạt chi liệu trước đó không lâu vừa dọn đi được đến tin tức này sau nữ tổ vu hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra nàng rốt cuộc biết con dân của mình hạ lạc phải biết nếu như không có những cái tia con dân tồn tại nàng là không cách nào tụ tập khí vận tổ vu thôi diễn nguyên r ủ bản sự đều cùng khí vận móc nữ tổ vu không do dự thẳng đến bạch h ỏ a thành nàng quyết định tìm tới con dân của mình sau an tâm tính dưỡng một đoạn thời gian tại ma quan thành trận chiến kia nàng tổn thất quá nhiều đồ vật đặc biệt là vu tộc vốn cũng không nhiều khí v ậ n bây giờ càng là ít đến thương cảm nếu là lúc trước có vu điện tồn tại cho dù là nàng bị thương nặng cũng có thể dùng thời gian nhanh nhất khôi phục nữ tổ vu quyết định tìm tới tộc nhân sau tìm kiếm nghị cách khống chế cái này bạch h ỏ a thành thành chủ sau đó tại bạch h ỏ a thành sáng tạo chính mình pho tượng kể từ đó nàng sẽ lần nữa nắm giữ hương hòa cung p ụ khí vận chi lực cũng có nơi phát ra nữ tổ vu đem hết thảy đều suy nghĩ một lần cảm thấy kế hoạch rất h o à n mỹ trên mặt cũng không khỏi nợ một nụ cười nhưng nụ cười của nàng còn chưa duy trì liên tục một canh giờ liền hoàn toàn biến mất bởi vì nàng nghe được người khác đ à m luận thật không nghĩ tới chúng ta b ạ c h hòa thành lại còn có người của vô tộc sinh hoạt thật sự là ngoài người ta dự liệu còn không phải sao phụ thành chủ bố cáo đều dán ra tới nhóm này vô tộc thật không phải là người vậy mà cho người ta hạ cổ sẽ còn hạ người rủa toàn bộ nên giết Sắp thực nên giết bọn hắn không phải về sau bên người chúng ta có người không hiểu thấu tử vong cũng không biết là chết như thế nào Ta nữ g ngày, h thành chủ chuẩn h e đem nói, n sau bị ba n này người chém, đến chúng g chém, lúc đó t a quan sao đều đi có có thể đi quan sát nhiệt thể hành hình. Loại này náo nhiệt làm sao có thể bỏ lỡ, bỏ vũ ừ a ta nghĩ tới bọn hắn có thể nhường buồn nôn côn trùng xuất hiện tại trong thân thể người, thể thể tới xuất tại loại có c kêu n toàn thân lông g giác cảm tơ đứng ề u vu dựng lên. Nữ tổ đ ở nơi đó n g ơ ngác nhìn kêu mấy đạo đi xa thân ảnh lòng của nàng trực tiếp chìm đến đáy cốc nàng lòng tràn đầy vui vẻ mà đến nhưng không có nghĩ đến vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy trong mắt của nàng trong nháy mắt sát cơ phun trào nàng quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy nghĩ đến đây nữ tổ vu cũng không ngồi yên nữa thân thể của nàng làm nhạt trong nháy mắt biến mất rất nhanh liền đã tới bạch hỏa thành vừa tới nơi này nữ tổ vu thần s ắ c trong nháy mắt nghiêm túc nàng ánh mắt nhìn về phía p h ủ thành chủ phương hướng nàng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ tại p h ủ thành chủ bên kia dâng lên cô khí tức này giống như một tòa tùy thời muốn phun trào núi lửa hơn nữa bạch hỏa thành bên này bốn phía nắm giữ núi lửa v à i tòa nhường bạch hỏa thành nhiệt độ xa xa cao hơn cái khắc thành trì các nàng vu tộc một mạch ghét nhất cùng lôi lửa liên hệ hai loại thuộc tính tu sĩ trời sinh khắc chế vu tộc nàng thân s ắ c n g ư n g trọng cao mày đối mặt dạng này một cái bán thánh c ự n giả g nàng hiện tại thật đúng là không đối phó được nếu như là không có kinh nghiệm ma quan thành trận chiến kia trước đó nàng không sợ bất luận kẻ nào nhưng là hiện tại không được nàng bị lý tâm an đánh cho tàn p h ế không chỉ có thọ nguyên giảm mất mấy ngàn năm ngay cả nàng áp đáy hỏm thủ đoạn mười hai chiến tướng trận cũng không có hơn nữa tổ vũ chi quang nàng đã sử dụng qua thời gian ngắn không thể lại dùng nàng quyết định trước nghĩ biện pháp gặp một lần vị thành chủ này nàng tìm người hỏi thăm một chút biết cái này thành chủ họ lý chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút có một cố dự cảm một dự k h ô nàng g Nhưng tốt. n có ũ n không g c h ư ớ nghe lý tâm an trên t an â đây n nghĩ, ngoại chiến trường chính nàng chuẩn nói, nàng n g h lúc lui, là Lại rút trước bực từ trí tốt sớm bố bị sau. đã ở qua, cái nói à thành chủ đã tại thành y lý tại rất chủ bạch hỏa chờ nhiều nghe năm. Nàng còn n đã đợi vị này lý thành chủ cho đến nay còn không có đạo lữ nàng nghe đến đó không khỏi hai mắt sáng lên lấy chính mình tư sắc nếu như có thể dụ hoặc ở cái này thành chủ cũng không phải là không thể được trong tay nàng trước mắt còn có một cái ở tỉnh nếu như có thể loại tới đối phương thể nội cái này có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt nhưng nàng sau đó lại từ bỏ h ỏ a thuộc tính tu sĩ đặc biệt là bàn thánh cổ trùng căn bản gánh không được cho dù là tiến vào thân thể của đối phương cũng biết hôi phi yên diện hiện tại xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp trước cùng cái này lý thành chủ nói chuyện cho dù là đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếp nghĩ tới đây nữ tổ vu không do dự nữa thẳng đến phủ thành chủ phương hướng mà đi lý tâm an bên này hắn giờ phút này đang cởi trần từ a o nham tương bên trong một bước phóng ra phủ thành chủ phía dưới có một cái nóng rực ao nham tương cùng ngoài thành núi lửa liên thông hắn mỗi ngày đều phải đi a o nham tương bên trong ngâm ngâm tu luyện lửa này giờ phút này vừa mới kết thúc hôm nay tu luyện trên người hắn hỏa diễm quân quận toàn thân cơ bắp tràn đầy dương cương vẻ đẹp một bên phục vụ hai nữ t ử gương mặt tường đỏ các nàng mặc dù không phải người là hồ yêu biến thành nhưng giờ phút này một đôi mắt lại nhìn chằm chằm lấy lý tâm an lý tâm an không để ý đến cái này hai cái hồ yêu h ắ n từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ y phục mặt lên trên người hắn h ỏ a diễm hưng tụ tự động hóa làm một bộ hỏa diễm chiến giáp nhường hắn nhìn uy vũ bất phảm đúng lúc này một cái hình thể khổng lồ lao g i từ bên ngoài chạy vào chính là viên vô hiệt tới đại nhân một nữ tử tại phủ thành chủ bên ngoài mong muốn thấy đại nhân người này nói nàng chính là người của vô tộc chưa tới để cùng đại nhân nói chuyện vô tộc sự tình ta đi dò xét qua người này tu vi hơn ta vô cùng xa cũng hẳn là cùng đại nhân ngài như thế đặt đến b á n thánh tu vi viên vô địch đội vàng mở miệng thần sắc nghiêm nghị lý tâm an hơi xứng sở sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười mở miệng nói xem ra suy đoán của ta là đúng vô tộc quả nhiên bên ngoài có người người đi đem nàng mời đến phòng tiếp khách đến ta tại phòng tiếp khách chờ lấy nàng viên vô địch sau khi nghe được liền đội vàng bắt đầu sau đó nhìn cách đó không xa kia hai cái hồ yêu một cái cổ không khỏi có hơi hơi co lại hai cái này hồ yêu có thể chọc không được lần trước hắn kém chút liền ngã tại các nàng trên bụng không thể d ậ y được nữa viên vô địch ở trước mặt các nàng đây tuyệt đối là viên thất bại hai cái hồ yêu tu v i cũng không yếu đều là động thiên cảnh định phóng nhìn thấy viên vô địch rụt đầu dáng vẻ không khỏi đối với hắn liền bức bị nhãn viên vô địch dọa đến vội vàng rút đi chỉ cảm thấy phía dưới lạnh siêu siêu lý tâm an đối với yêu tộc những này phá sự không thèm để ý tại trên quan hệ nam nữ khổng tước yêu vực là hắn gặp quá hỗn luận nhất các loại yêu đều có thể tạm giao cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì hạn chế lần trước có một cái hồ yêu còn muốn câu dẫn hắn trực tiếp bị hắn lột ra cũng đem ra trực tiếp treo ở phủ thành chủ hành động này đem những cái tia hồ yêu dọa sợ cũng không dám lại làm chuyện như vậy hắn chậm rãi đi hướng phòng tiếp khách trong đầu thì là đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể từ nơi này vô tộc b á n t h á n h trên thân dọa dẫm ra một khoản tài nguyên đến thành chủ không dễ làm à phía dưới một m ả n g lớn người ăn uống ngủ nghỉ đều phải có trách nhiệm hắn thường xuyên đau đầu tài nguyên chuyện nữ tổ vũ kinh hai phụ thành chủ phòng tiếp khách lý tâm an ngồi ngay ngắn tại chỗ đó trên người hắn có quần quận hỏa d i ễ m phun trào đây không phải hắn cố tình làm mà là tiến vào b á n thánh sau hỏa linh thể vận chuyển bình thường kỳ thật so với lạc thủy tiên thiên hỏa linh thể hắn hỏa linh thể xem như ngày mai nhưng theo những năm này tu luyện hắn hỏa linh thể đã cùng tiên thiên không khác mà lạc thủy bởi vì dung nhập thủy thuộc tính dẫn đến thân thể đã xảy ra biến hóa trọng đại ngược lại so ra kém hiện tại lý tâm an xe cửa phòng khách hai cái hồ yêu đứng ở nơi đó các nàng sau l ư n g đôi cáo chậm rãi lung lay nhìn về phía ngồi tại chủ vị lý tâm an các nàng trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ trước mắt thành chủ cũng không phải một cá i nhân từ nương tay người một khi chọc giận hắn thủ đoạn thế nhưng là vô cùng tàn nhẫn đúng lúc này tiếng bước chân văng lên viên vô địch mang theo nữ tổ vu hướng phía phòng tiếp khách đi tới nữ tổ vu tỉ mỉ ăn mặc một phen nhìn qua như cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi phụ nhân trên người nàng có một c ô thành thục thiếu phụ đặc l ư u phong vợn v a nhìn thấy nữ tổ vu hai cái hồ yêu trong nháy mắt như gặp đại địch các nàng từ nữ tổ vu trên thân cảm nhận được nguy cơ c ầ nguy cơ này đã có trên thực lực cũng có dung mạo bên trên đặc biệt là nữ tổ vu trên người kia cố khí chất cho người ta một loại cao quý ung d u n g cảm giác nữ tổ vu cũng cảm nhận được hai cái hồ yêu ánh mắt khoe miệng của nàng lộ ra một kia cười n h ạ t nhạt nàng sau đó chậm rãi đi vào phòng tiếp khách ngầm đầu nhìn về phía ngồi tại chủ vị nam tử càng đến gần càng là có thể cảm nhận được kia c ô đáng sợ áp bách bốn phía nhiệt độ cũng tại tùy theo lên cao nàng nhìn thấy lý tâm an trong nháy mắt hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là vô tận vận động khí tức trên người nàng giống như núi lửa giống như mộc phát thất thanh nói lý tâm an đi theo nữ tổ vu bên người viên vô địch đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi hắn bay ngược ra ngoài trực tiếp va sụt vết tưởng sau đó đập xuống đất mà nữ tổ vu đứng thẳng chi địa lấy nàng làm trung tâm bốn phía cái bàn nhau nhau hóa thành một phấn lý tâm an nhìn xem nữ tổ vu ánh mắt của đối phương cùng hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt hắn sớm đã vận chuyển thiên cơ tham chất thuật biết nữ tổ vu t i n t ứ c trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi cái này nữ tổ vu là hắn tại không tức yêu vực nhìn thấy tu sĩ mạnh nhất các loại ý niệm ở trong đầu hắn phi t ố c chuyển động hắn trong nháy mắt liền đánh giá ra cái này nữ tổ vu tất nhiên cùng mình bản tôn có thủ không phải phản ứng sẽ không như thế lớn hắn cùng kiếm đạo phân thân khác biệt hắn là có thể cùng bản tôn liên hệ bất quá dưới mắt hắn tạm thời không rảnh hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nữ tổ vu trong mắt sát cơ l o a lên giận g ữ hét lớn mật mắt phụ cũng dám đến ta phụ thành chủ dương oai hôm nay n g ư ơ i mơ tưởng đi ra phụ thành chủ hắn sau khi nói xong đưa tay đối với nữ tổ vu một chỉ một đạo hỏa d i ễ m từ trong tay bay ra trực tiếp hóa thành một cái hỏa long phóng tới nữ tổ vu cùng lúc đó phụ thành chủ bên này mặt đất chấn động từng đạo cột sáng phóng lên tận trời trực tiếp hình thành một cái c ổ n g lồ lồng ánh sáng đem phụ thành chủ báo phủ hỏa long g à o thét thẳng đến nữ tổ vu mà đi kinh khủng nhiệt độ cao giống như muốn đốt cháy tất cả nữ tổ vu sắc mặt đại biến thân thể của nàng phi tốp làm nhạc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ nàng xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới phụ thành chủ không trung nhưng lại bị lồng ánh sáng ngăn lại không cách nào rời đi ngay tại nữ tổ vu sắc mặt khó coi thời điểm một thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trên không trong tay của hắn cầm lấy một đám lửa quần quận trường đao thanh này trường đao là khổng tức vương hướng đưa cho hắn nói trắng ra là chính là lung lạc hắn là một thanh chân chính chuẩn thánh binh người đến cùng là ai nữ tổ vu giờ phút này kịp phản ứng người trước mắt cùng ma quan thành cái kia cùng nàng đại chiến lý tâm an khác biệt loại này khác biệt không phải chỉ hình dạng mà là chỉ khí chất hơn nữa hai người tu luyện công pháp không giống nàng t h thật đã mơ hồ có chỗ suy đoán chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi mà thôi nàng sau đó nghĩ đến thánh cùng được lý tâm an cùng ma quan thành cái kia cũng khác biệt nàng phía trước vẫn luôn đang suy đoán nhưng bây giờ mới hiểu được nữ tổ bu ngươi vừa mới không phải kêu lên tên của ta sao thế nào bây giờ muốn xác nhận bùn thành chủ thân phận phải không bất quá ngươi không cần xác nhận ngươi suy nghĩ trong lòng đồ vật chính là đáp án lý tâm an băng lánh mở miệng dưới chân của hắn hỏa diễm quần quận hình thành một đoá to lớn vô cùng hỏa diễm hoa sen hắn giờ phút này đứng tại hỏa diễm hoa sen bên trên người mặc hỏa diễm c h i n g á p tay cầm hỏa diễm t r ư n g nào giống như hỏa thần giáng lâm phủ thành chủ bên này lần lượt từng thân ảnh xuất hiện những n à y thân ảnh có nam có nữ trẻ có già có có người có yêu bọn hắn đồng thời nhìn chằm chằm bầu trời những n à y xuất hiện thân ảnh bên trong vẹn vẹn động thiên cảnh cường giả liền có vài chục tôn chi nhiều b ạ c h hỏa thành bên này bọn hắn cảm nhận được phủ thành chủ biến hóa bên này sau lần lượt từng thân ảnh l ê n k h ô n g trong những người này cũng không thiếu động thiên cảnh cường giả tối đỉnh trời a đây là chuyện gì xảy ra vậy mà không người nào dám tới phủ thành chủ d ư n g ai không biết rõ chuyện phát sinh qua đột ngột các ngươi nói có thể hay không cùng những cái kia người của vô tộc có quan hệ thật là có khả năng phủ thành chủ hôm qua mới đem chuyện này công bố ra hôm nay liền xảy ra loại sự tình này có thể là vô tộc có người tiến vào phủ thành chủ quản hắn ai tiến v à o tất nhiên có tiến không ra chúng ta cái này thành chủ thực lực cho dù là đình phong bàn thánh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn chư vị chuẩn bị sẵn sàng nếu như phủ thành chủ có hạ mệnh lệnh tới chúng ta cũng làm u ố n phụ một tay m ạ c h hỏa thành bên này nghị luận ở m ỹ rất nhiều người nhìn xem phủ thành chủ phương hướng trong mắt đều lộ ra vẻ khó tin mạnh hỏa thành thành chủ mạnh bao nhiêu người khác không biết bọn hắn bạch hỏa thành người há có thể không biết rõ phải biết chu tước vương hướng có thành trì mấy chục tòa nhưng đại thành trì chỉ, chỉ có năm tòa bạch hỏa thành chính là đại thành trì một trong loại này đại thành trì thường thường đều là chu tước vương hướng vương tộc người c h ấ n thủ cho tới nay đều là như thế nhưng vị này lý thành chủ cũng không phải là vương tộc lại có thể c h ấ n thủ dạng này một tòa thành trì dựa vào là chính là thực lực lúc trước chu tước vương hướng đại c u n g phụng đến đây đây chính là chu tước vương hướng mạnh nhất tồn tại hắn cũng là vương thất người lý thành chủ cùng vị này đại công phụng giao thủ lực áp đại công phụng một đầu chuyện này tại bạch hỏa thành sớm đã không phải bí mật cho nên đối với vị này lý thành chủ bọn hắn đều là tràn đầy lòng tin trong phủ thành chủ viên vô địch nhìn xem không trung nữ tổ vu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hắn không nghĩ tới lần này vậy mà tới một cái ác khách tới cửa người tới đi đem phủ thành chủ trong địa lao người của vu tộc gáp lên đến đợi chút nữa ta muốn đích thân chém bọn hắn viên vô địch trực tiếp hạ lệ hắn vừa rơi xuống trong nháy mắt có người l í n h mệnh sau đó xuống dưới xếp người áp chế nữ tổ vu chương một n g h n g trăm áp chế nữ tổ vu giờ phút này bên trên bầu trời nữ tổ vu nghe được lý tâm an lời nói sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước nàng hiện tại đã biết rõ nàng tại thánh cùng v ự c bắt vực cùng nơi này gặp phải lý tâm an đều là khác biệt lý tâm an ở trong đó tất nhiên có phân thân có bản tôn nàng về suy nghĩ một chút ba cái lý tâm an bên trong bắt vực cái kia đáng sợ nhất thủ đoạn tầm tầm lớp lớp nàng minh mạch cái kia là bản tôn mà trước mắt b ấ t quá là phân thân mà thôi nếu như là người khác lấy nàng tổ vu thủ đoạn chỉ cần trực tiếp tôi diễn liền có thể biết thân phận của đối phương nhưng lý tâm an người này cực kỳ quỷ dị nàng đã sớm thôi diễn qua nhiều lần cái gì cũng không tính toán ra được giờ phút này tổ bu trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng nàng nghĩ đến lúc trước thánh vương cổ thừa thiên nhưng cho dù là cổ thừa thiên cùng trước mắt lý tâm an so sánh cũng t r ê n lệch nhiều lắm nàng nghĩ tới đây trong mắt trong nháy mắt sát cơ ngập trời nếu như mình có thể h ủ trước mắt lý tâm an tất nhiên cũng có thể nhường hắn bản tôn bị thương nặng lý tâm an nghĩ không ra ngươi một cái nhân tộc hơn nữa còn chỉ là một bộ phân thân vậy mà có thể trở thành đứng đầu một thành thân phận của ngươi nếu là lộ ra ánh sáng ta nhìn ngươi cũng chưa chắc có thể tại chu tức vương hướng tiếp tục tiếp tục chờ đợi như vậy đi chỉ cần ngươi thả ta người của vũ tộc bản tổ vu có thể giúp ngươi bảo thủ bí mật này ngươi xem coi thế nào nữ tổ vu mặc dù rất muốn giết lý tâm an nhưng nàng rõ ràng hơn dưới mắt cứu gia tộc nhân mới là trọng yếu nhất nàng nghĩ đến khổng tức yêu vực quy tắc bởi vậy quyết định thử trước một chút có thể không động thủ vậy thì càng tốt hơn nàng thực lực bây giờ so với thời kỳ định phong t r a n l ệ nhiều lắm lý tâm an nghe được nữ tổ vu lời nói ánh mắt lạnh lùng nói nữ tổ vu muốn cứu ngươi tộc nhân vậy thì xuất r a bản lãnh của ngươi đến chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta tộc nhân của ngươi hôm nay đều có thể mang đi đương nhiên nếu như ngươi thua tộc nhân của ngươi bao quát ngươi hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này đã ngươi là ta bản tôn địch nhân tự nhiên là là địch nhân của ta đến mức ngươi vừa mới nói những vật kia toàn bộ bạch h ỏ a thành người đều biết chu tước vương hướng càng rõ ràng hơn liền đừng nghĩ đến lấy r a uy hiếp bổn thành chủ nữ tổ bu an ta một đao lý tâm an trong mắt chiến ý dân trạo từ hắn đạt tới bán thánh sau hắn đều không cùng người chân chính thông thông khoái khoái đánh qua một trận đã sớm n ẹ n đ i ê n rồi lần trước chu tước vương hướng đại cung phụ đến đây hắn cũng lưu thủ không phải đối phương đã sớm bị t h u a nhưng trước mắt nữ tổ vu hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng càng thêm không cần lưu thủ trong lòng của hắn sớm đã chiến hỏa h ứ n g cực nhiệt huyết sôi trào hắn nâng tay lên bên trong hỏa diễm trường đao trực tiếp đối với nữ tổ v u chỗ một đao chém xuống chém ra một đao hỏa diễm đao quang liên cùng tăng gọn hình thành một đạo vạn trượng đao quang hướng thẳng đến nữ tổ v u chỗ vào đầu chém xuống hòa diễm ánh đao lướt qua chỗ thư không, không ngừng đổ sụt căn bản không chịu nổi đạo này đáng sợ đa quang nữ tổ vu ánh mắt băng k h í tức trên người nàng liên tục tăng lên trong tay nàng đầu rắn trượng xuất hiện nàng không dám lưu thủ g i lên đầu rắn trượng đối với bầu trời hỏa diễm đao quang mạnh mẽ đánh xuống theo đầu rắn trượng rơi xuống một cái khổng lồ linh xà ba đầu xuất hiện tại bầu trời đối với bầu trời gào ghét linh xà ba đầu ba cái miệng đồng thời mở ra l i ệ t hỏa hàn băng khí độc đồng thời phun ra cái này nếu là đối phó tu sĩ khác cái này ba loại đồ vật đều là đòn sát thủ nhưng dùng để đối phó lý tâm an căn bản vô dụng hắn chém ra đ o quang hỏa diễm nhiệt độ ở xa linh xà ba đầu phun ra hỏa diễm phía trên những cái tia hàn khí cùng khí độc đụng một cái tới hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán hiện tại duy nhất hữu dụng chính là đầu rắn trượng nguyên hóa linh xà ba đầu thân hình khổng lồ v u a n h một tiếng vang thật lớn linh xà ba đầu cùng hỏa diễm đao quang trực tiếp đụng vào nhau phát ra kịch liệt oanh minh hỏa diễm đao quang mang theo một cỗ vô địch khí thế trực tiếp đem linh xà ba đầu chém làm hai nửa nữ tổ vu kêu lên một tiếng đau đớn nàng bị một cỗ c u ầ n bạo cơ ư khí quét sạch bay ngược t r ă m trượng xa nàng nhìn cách đó không xa lý tâm an sắc mặt â m trầm như nước quả nhiên lỗi hỏa chính là vu t ộ khắc tinh đặc biệt là tới bàn thánh ngưng tụ th càng là khó có thể đối phó mặc dù vẹn vẹn chỉ là giao thủ một chiêu nhưng nữ tổ vu tâm đã chìm đến đáy cốc nàng bây giờ trạng thái cũng không phải đối thủ của đối phương nhưng bây giờ không phải cho phép nàng tộc nhân của nàng đều tại trong tay đối phương lý tâm a n ánh mắt đ ạ m mạc dưới chân của hắn hỏa diễm hoa sen xoay tròn theo lý tâm a n một tiếng quắc nhẹ dưới chân hắn hoa sen bay thẳng lên xông về nữ tổ vu hỏa diễm hoa sen trên không trung xoay tròn sau đó từng đạo hỏa diễm đao quang tràn ra đồng thời càng là có xích hồng nhảm tương từ hỏa diễm hoa sen bên trong sông ra từ xa nhìn lại giờ phút này phủ thành chủ trên không nửa bầu trời đã bị ngọn lửa bao phủ lý tâm an đồng d ạ n g một bước phóng ra trong tay hắn hỏa d i ễ m trường đao giơ lên đối với nữ tổ vu chính là điên cuồng chém xuống vẹn vẹn trong nháy mắt hắn trực tiếp chém ra mấy chục đao loại này không có cố kỵ nhường hắn có thể trực tiếp vung tay vùng chân thi triển khoái cảm nhường cả người hắn đều hưng ơ phấn vô cùng nữ tổ vu sắc mặt khó coi tới cực điểm kinh khủng nhiệt độ cao nhường nàng toàn thân đều không thoải mái người của vu tộc càng lỡ thích đ ầ vu cái này không chỉ có lợi cho b ồ dưỡng cổ trùng cũng cùng công pháp của bọn họ tu luyện có quan hệ mà vu tộc công pháp khai sáng người tự nhiên là tổ vu nhưng là giờ phút này nàng không thể không giữ vững tinh thần ứng đôi ly tâm an cuồng bạo công kích nàng ngâm tay lên bên trong đầu gián trượng không ngừng đánh xuống đem từng đạo hỏa diễm đao qua n g đạp nát mỗi đạp nát một chút bầu trời liền chuyển đến kinh khủng oanh minh thư không k h ô ngừng n g nổ t u n g cuồng bá cương khí thì là tại bốn phía điên cùng tứ ngược nữ tổ vũ khổ không thể tạ những n à y tứ ngược cương khí không ngừng đụng vào trên người nàng nàng nguyên bản thật vất vả áp chế thương thế giờ phút này lần nữa bị dẫn động nhường khoe miệng của nàng cũng không khỏi có máu tươi chảy hạn m ẩm bên trên bầu trời c u ồ bạo tiếng oanh minh không ngừng băng linh xả ba đầu thân thể cao lớn không ngừng xuất hiện tại không trung nhưng m ớ i xuất hiện không lâu liền bị ngọn lửa đao quăng trực tiếp chém ỡ nữ tổ bu cũng không gì hơn cái này đón thêm ta một chiêu lý tâm an ánh mắt băng lãnh hắn lần này không có sử dụng trường đao mà là hai tay kết ấn đối với xa xa hỏa diễm hoa sen một chỉ đ ó a kêu hỏa diễm hoa sen trực tiếp đón gió căng p h ồ n g lên tại nữ tổ bu giật mình trong ánh mắt đi thẳng tới dưới chân của nàng hoa sen cánh hoa không ngừng bao vây lại vẹn vẹn trong n h y mắt liền đem nữ tổ bu bao khỏa tiến vào hỏa diễm hoa sen bên trong kinh khủng hỏa diễm từ hỏa diễm hoa sen bên trên một phát bên trong chuyền đến nữ tổ vu phẫn nộ tiếng gào thét c ù n g bạo tiếng oanh minh từ hỏa diễm hoa sen bên trong chuyền đến ra sau đó oanh một tiếng vang thật lớn hỏa diễm hoa sen trực tiếp nổ tung nữ tổ vu từ trong biển lửa một bước phong ra giờ phút này nữ tổ vu có chút chật vật tóc của nàng quần áo chờ nhiều chỗ bị bỏng khoe miệng càng là có máu tươi không ngừng nhỏ xuống nhưng nàng mới vừa xuất hiện đỉnh đầu một đạo vạn trượng đao quang trực tiếp chém xuống căn bản không cho nàng mảy may cơ hội thở dốc ngươi thật muốn cùng bạn tổ vu cá chết lưới rách phải không nếu như ngươi chọc tới ta ta cho dù là chết cũng muốn kéo ngươi làm đ ẹ m lưng nữ tổ vu đối với lý tâm an gặp h é t trong nội tâm nàng tràn đầy vô tận lửa giận nếu như có thể nàng sẽ đem trước mắt lý tâm an chém thành muôn mảnh lý tâm an ánh mắt đạm mạc nhìn xem nữ tổ vu lạnh lùng nói cá chết lưới rách ngươi có tư cách này sao trước tháng ta lại nói nếu không hôm nay ngươi cùng người của vu tộc đều đi không ra khỏi thành chủ phủ ngươi có thể hướng phía dưới nhìn xem tộc nhân của ngươi đã được mang đi ra nữ tổ vu nghe được lý tâm an lời nói không khỏi giật nảy cả mình đ ộ i vàng nhìn về phía phía dưới quả nhiên nàng nhìn thấy một loạt hơn mười người bị người áp đi lên những người này bị một cây xích s ắ t xuyên lấy mỗi cá nhân trên người còn mang theo một bộ nặng nề xiềng xích có thể không nên xem thường những ngày xiềng xích đây là nhằm vào tu tiên giả đặc chế chỉ cần beo ở trên người liền sẽ trình độ lớn nhất áp chế bọn hắn linh lực trong cơ thể cho dù là hiện tại lý tâm an nếu như leo lên đều sẽ ở một mức độ nào đó nhận áp chế nữ tổ vu vẹn vẹn nhìn thẳng qua liền có thể kết luận những người này đều là con dân của nàng nàng giơ lên đầu rán trượng hướng phía bầu trời mạnh mẽ nện xuống trực tiếp cùng bầu trời chém xuống một đao đụng vào nhau cùng bạo tiếng oanh minh trên không trung băng lên nữ tổ vũ kêu lên một tiếng đau đớn nàng vừa mới phân tâm trực tiếp bị một đao kia chém bay ra ngoài phanh một tiếng thân thể của nàng trực tiếp đụng vào phòng ngự kết giới bên trên miệng há mở một n g ụ m máu tươi phun ra phía dưới người của vũ tộc giờ phút này cũng cảm nhận được nữ tổ vũ khí tức mỗi một cái đều là kinh ngạc ngẩm đầu lên lao tổ trong đó một tên lão giả k h o miệng tự lẩm bẩm sau đó trực tiếp ngồi ngay đó sắc mặt chắm bệnh thành chủ có bao nhiêu lợi hại bọn hắn há có thể không biết nhà mình lao tổ chưa chắc là thành chủ đối thủ còn lại người của vu tộc nhưng không có cái này vu tộc lão giả nghĩ xa như vậy bọn hắn nhìn thấy bầu trời nữ tổ vu về sau trong mắt cũng không khỏi lộ ra vui mừng bọn hắn biết t ổ vu là tới cứu bọn hắn lý tâm an ánh mắt đạo m ạ c hắn một bước phóng ra thẳng đến nữ tổ vu trường đao trong tay giơ lên lần nữa mạnh mẽ chém xuống đồng thời hắn quyền trái giơ lên đối với nữ tổ vu chỗ trực tiếp đấm ra một quyền giờ phút này hắn hoàn toàn bạo phát quyền trái phải đao không có chút nào lưu thủ đối với nữ tổ vu chính là điên cuồng tấn công nữ tổ vu ánh mắt băng lãnh tâm tình của nàng cũng dần dần ổn định không còn dám có chút phân tâm cùng lý tâm an giết thành một đoàn giờ phút này hai người không ngừng đụng vào nhau cùng bạo tiếng oanh minh chuyển khắp toàn bộ bạch hỏa thành trong nháy mắt hai người giao thủ hơn trăm chiều nữ tổ vu kêu thẳm một tiếng bộ l ự c của nàng máu bắn tung tóe bị một đao chém trúng cả người bay ngược n g à n trượng nếu như nàng là toàn thịnh thời kỳ có thể ép trước mắt lý tâm an một đầu nhưng là hiện tại nàng lực bất t ò n tâm đối phương hỏa diễm lại là khắc tình của nàng nàng miệm há mở một ngụm máu tươi phun ra trong tay lần nữa nhiều hơn một cái pho tượng nàng vây tay một cái pho tượng này bay thẳng ra vừa vặn cùng nàng phun ra c h i ế c kia máu tươi đụng vào nhau theo máu tươi du nhập g n một cái nữ tổ vu xuất hiện mà nàng b ả n tôn thì là quỷ dị giống như biến mất xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài kết giới đây chính là nàng thủ đoạn bảo mệnh một trong chỉ cần không phải thánh vương kết giới không có kết giới có thể vây được nàng ngay tại nàng mới xuất hiện tại kết giới bên ngoài một đạo hỏa diễm đao quang tràm rơi đem bỗ kia pho tượng biến thành nữ tổ vu trực tiếp chém thành mảnh vỡ lý tâm ăn tay cầm hỏa diễm đao khe nhữ mày nhìn xem kết giới bên ngoài nữ tổ vu đối phương vừa mới thủ đoạn khá là quái dị thân thể của hắn nhoáng một cái đồng dạng xuất hiện tại kết giới bên ngoài sau đó nhìn về phía nữ tổ vu ánh mắt đ ạ m mạc theo bọn hắn rời đi phụ thành chủ kết giới cũng chậm rãi tiêu tán lý tâm an không có vội vã độc thủ không có kết giới nếu như cái này nữ tổ vu muốn đi hắn lưu không được nữ tổ vu ngươi dám chạy trốn thử một chút ta đem tất cả người của vu tộc toàn bộ g i ế t sạch s a n h xanh lý tâm an ánh mắt đ ạ m mạc nhìn xem nữ tổ vu lạnh lùng mở miệng nữ tổ vu nghe được lý tâm an lời nói không khỏi sắc mặt đại biến nàng nhìn về phía lý tâm an ánh mắt lộ ra vẻ bán độc lý tâm an ngươi đến cùng muốn thế nào nếu như ngươi dám giết quang ta tất cả con dân ta lập tức bay đầu liền đi nhưng ta có thể nói cho ngươi từ nay về sau ngươi b ạ c h hỏa thành đem lĩnh viễn không ngày yên tĩnh người nơi này đều sẽ tử vong ngươi không tin có thể thử một chút ta có là thủ đoạn giết chết bọn hắn tổ bu ánh mắt băng lánh mở miệng đây cũng là nàng có thể nghĩ tới duy nhất uy hiếp lý tâm an phương thức lý tâm an nghe nói như thế trong lòng không khỏi giận dữ s á t cơ càng thêm n ồ n g đậm đối phương thật đúng là bắt được hắn uy hiếp mặc dù hắn không phải mạnh hỏa thành người nhưng ở nơi này ở lâu đối với mạnh hỏa thành vẫn còn có chút tình cảm nữ tổ bu không muốn cầm những ngày đến uy h ế t ta n g ư ơ i muốn giết chỉ c ò n giết ngươi hẳn phải biết lai lịch của ta ta có thể tùy thời rời đi nơi này cho dù là người nơi này chết sạch cùng ta có liên can gì hơn nữa ngươi dám giết nhiều người như vậy thử một chút k h ô n g tước yêu vực những cái kêu đ ạ i yêu tất nhiên tới t ì m ngươi ngươi đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ ta cho ngươi cùng ngươi tộc nhân một cái sống sót u cơ hội làm nâu ngàn năm ta có thể thả bọn hắn lý tâm an ánh mắt đạm mạc mở miệng hắn quyết định hỏi t r ư ớ c một chút b ả tôn cái này nữ tổ vu muốn xử lý như thế nào nữ tổ vu nghe được lý tâm an lời nói trực tiếp lắc đầu nói không có khả năng b à tôn tuyệt không có khả năng trở thành bất luận người nào nô bột đừng nói ngươi bây giờ chỉ là bàn thánh cho dù ngươi là thánh vương ta tổ vu cũng không thể là vì nô dạng này ngươi thả tộc nhân của ta b à tôn có thể cho ngươi tài nguyên hoặc là linh thạch xem như đền bù nữ tổ vu lời nói chém đinh chặt sát nhường lý tâm an không khỏi cho mày bầu trời bầu không khí giờ phút này lâm vào trong rằng co lý tâm an ngay tại suy tư muốn như thế nào mới có thể nhường người của vô tộc giá trị tối lại hóa mạnh hỏa thành bên trong vô số ánh mắt nhìn bầu trời bọn hắn cảm nhận được nữ tổ vu khí tức trên thân sau có người cười lên ha hạ ta liền biết không có người nào là chúng ta thành chủ đối thủ cái này tổ vu đã bị thành chủ đạt h ư ơ n g nói đến cái này nữ tổ vu vẫn có chút tư sắc dáng người cũng rất tốt chỉ tiếp chính là lớn t ổ i chút ngươi hiểu đến cái gì cái tuổi này vừa b ạ t ngươi là không hiểu thiếu p h ụ khoái hoạt đáng tiếc như thế dũng mãnh chúng ta vô phúc tiêu thụ à bằng không thì chết tại nàng trên bụng lao tử đều bằng lòng mạnh hỏa thành bên trong rất nhiều người nhìn thấy nữ tổ vu sau n a o n a o thấp giọng nghị luận lên nỗi nàng tiến hành soi mói bọn hắn thanh em tuy nhỏ n h ư n g nữ tổ vũ như cũ nghe được rõ rõ ràng ràng s á t mặt của nàng trong nháy mắt trầm xuống nàng nhìn phía dưới trong mắt s á t cơ lóe lên vây tay một cái một cái nhỏ bé tiểu xà thẳng đến phía dưới một cái nam tử mà đi cái này tự nhiên là một cái cổ trùng một khi tiến bảo nam tử này tất nhiên sống không bằng chết